Hắn kinh ngạc phát hiện gần nhất mấy ngày hiệu suất rõ ràng giảm xuống. Vương Tràng Trường, ngươi là không biết ta, hiện tại nhóm người này nhưng không hào quản, chẳng những làm việc không tích cực, nói một câu đều dám tranh luận. Vương Tràng Trường một bên nhi ăn nướng đậu phộng, một bên cau mày hỏi, đây là có chuyện gì nhi? Có phải hay không có người muốn gây họa? người trẻ tuổi gãi gãi đầu, nói, nhìn không giống. Vương Tràng Trường, ngươi có hay không nghe nói một sự kiện, bình thành công tác tổ bị giải tán? Cái gì? Vương chàng trưởng đại kinh thất sắc, bởi vì đứng lên động tác quá mánh, cánh tay một chắn đánh nghiêng nửa mâm nướng đậu phộng. Phải biết rằng một tay để bạt hắn trương trưởng phòng nhưng chính là bình thành công tác tổ tối cao lãnh đạo, nếu là công tác giải tán, trương trưởng phòng làm sao bây giờ? Hắn về sau làm sao bây giờ? Vương chàng trưởng nhịu như mày, nói, ngươi đi đem này hai chương trình nghị sự báo chí lấy lại đây. Nông trưởng đính có hai phân báo chí, nguyên bản hắn để mỗi ngày đều phải xem. Bất quá gần nhất mấy ngày nay quê quán cha mẹ lại gửi thư, nói hắn không nhận lao bà không quan trọng, nhưng thân sinh nữ nhi cần thiết muốn xen vào đi. Tiểu cô nương hiện giờ đã 7 tuổi, cả ngày ồn ào muốn ba ba, cho nên bọn họ quyết định, làm Thúy Hoa mang theo hải tử tới nông trường tìm hắn. Thúy Hoa nữ nhân này hắn liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều xem, nhưng đối với hắn nữ nhi, cái kia nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương, ngũ quan lớn lên cùng hắn cực kỳ giống nhau, vô luận như thế nào đều chán ghét không đứng dậy tưởng tượng đến thúy hoa cùng nữ nhi thực mau liền sẽ tới rồi, vương chàng trưởng liền rất phiền lòng, cái gì đều không muốn tưởng, cái gì đều không muốn xem. Tiểu phù chạy vội đi ra ngoài, thực mau lại cầm một sốc báo chí chạy vội tiến bảo. Mặc dù là quốc nội sự kiện trọng đại, báo chí thượng cũng không có khả năng mỗi ngày đăng, húng chi hiện tại khoảng cách hội nghị kết thúc đã có hơn một tháng thời gian. Vương chàng trưởng lăn qua lột lại, đem toàn bộ báo chí đều nhìn kỹ một cái biến, cũng không tìm được tương quan tin tức, hắn bán tín bán nghi nói, tiểu phù. Chuyện này ngươi là nghe nói ai nói. Tiểu phu lại gãi gãi đầu, nói, hiện tại nơi nơi đều truyền khai nha. Vương chàng trưởng nhìn xem bên ngoài sám sĩ thiên, cau mày nói, như vậy đi, dù sao gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng khai không ra nhiều ít địa ngươi chờ một lát đi thông chi, từ ngày mai bắt đầu đại gia liền nghỉ ngơi đi, bất quá đồng thời muốn nói cho bọn họ, nghỉ ngơi thời gian không được gây họa ai muốn dám gây họa cái thứ nhất đem hắn quan đến giam giữ trong sở đi. Nông trưởng giam giữ sở. ở một cái hẻo lánh trong một góc cùng tội phạm lao động cải tạo nhóm hàng ngày cư trú phòng ở cách chừng bốn năm trăm mễ là một chỗ tưởng cao nghiêm mật đại việt tử ở bên trong này bị giam giữ nhân giống nhau đều là phạm vào trọng đại án kiện tuyệt đại đa số đều là từ mặt khác ngục giam rời đi lại đây nghiêm túc tính lên tội phạm lao động cải tạo chung rất ít có người bị nhốt ở nơi này trừ bỏ ngô thanh phương trượng phu lâm lão sư Liên tính lâm lão sư như vậy khí phách tráng hán bị giam giữ gần một năm thời gian hiện tại đều quy củ đến không được Không chỉ như thế, còn thường xuyên viết văn chương cổ suý đương cục các loại chính sách. Nếu là hắn này không phải sợ, mà là học thông minh, ai sẽ tin đâu. Thanh Hòa nông trường đích xác nhân tâm hoảng sợ. Tuy rằng mỗi người đều nghĩ ra đi, nhưng trong đó có một bộ phận người, biểu hiện càng vì bức thiết. Này trong đó liền bao gồm lưu chủ nhiệm. Nhưng lưu chủ nhiệm nghĩ ra đi, khôi phục thân phận cùng địa vị còn không phải quan trọng nhất. Hắn tưởng chính là, đi ra ngoài phải làm chuyện thứ nhất, chính là nhất định chính miệng hỏi một chút vợ trước cùng nữ nhi. Mấy năm nay hắn biểu hiện không tính hoàn mỹ, nhưng mỗi tháng tiền lương đều nộp lên cấp vợ trước, đối nữ nhi cũng là các loại quan tâm, nàng ở xưởng dược công tác vẫn là hắn khắp nơi hoạt động kết quả đâu. Như thế nào hai người kia coi như hắn đã chết giống nhau đâu. Nay đều hơn 4 năm, hắn ở nông trường không người xem không người hỏi, đã sớm trở thành người khác chê cười. Bởi vậy, lưu chủ nhiệm nghe được công tác tổ giải tán, nông trường lại thông chi ngày mai bắt đầu nghỉ ngơi, này hai việc cho hắn một loại vọng tưởng. Hắn lập tức kích động mà lôi kéo tiểu phù hỏi nếu công tác tổ rơi đài, chúng ta có phải hay không hẳn là bị thả lại đi. Loại sự tình này tiểu phù tự nhiên vô pháp trả lời, chỉ có thể hung tận mà nói lão đầu nhi, thiếu nháo sự nhi à, bằng không cái thứ nhất đem ngươi bắt lên. Kỳ thật không riêng gì nông trường, trong trường học về chuyện này nhi nghị luận cũng không ít. Đối với triệu chân chân tới nói, nàng có một loại kiếp sau trọng sinh cảm giác. Nay một đời rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Nhưng nàng không nghĩ tới trận này vận động thế nhưng thật sự nhanh như vậy liền kết thúc. Kết thúc đến hảo. Mặc dù là vương văn quảng khôi phục thân phận, nhưng chỉ cần vận động một ngày không kết thúc, nàng một lòng liền trước sau nửa đời, lo sợ bất an. Đối với tin tức này, dương hiệu trưởng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Trong trường học rất nhiều lão sư đều đặc biệt ưu, dương hiệu trưởng tích tài, cảm thấy lấy bọn họ lý lịch tới giảng, hiện tại chịu thiệt tại như vậy cái tiểu địa phương, thật sự là quá hủy khuất. Hiện tại công tác tổ đều hủy bỏ Nói vậy những người này thực mau cũng có thể được đến sửa lại án xử sai, nhưng nếu sửa lại án xử sai lúc sau, những người này khôi phục thân phận, tự nhiên liền sẽ rời đi nông trường, hơn nữa cũng sẽ không đem hải tử lưu lại nơi này. Nói cách khác, đến lúc đó bọn họ cái này nông trường tiểu học đã đã không có lao sư, cũng đã không có học sinh. hắn Dương Quang Thắng sẽ lại lần nữa trở thành quang côn tư lệnh Triệu chân chân còn lại là ở hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, liền thu được một giấy điều lệ. Nàng bị điều tới rồi thành phố Bình thành chính phủ bí thư chỗ, đảm nhiệm phó bí thư trưởng chức. Triệu chân chân có điểm không thể tin được hai mắt của mình, cái này chức vị cùng huyện ủy thư ký cung cấp là 16 cấp cán bộ, nói cách khác, nàng lại thăng một bậc. Lẽ ra lên, có thể thăng chức là một kiện lệnh người cao hứng sự tình, nhưng mà triệu chân chân lại thật sự cao hứng không đứng dậy. Gần nhất này một hai năm, nàng thật vất vả thành lập nội tâm tự tin, tại đây một chút tự tin ở cái này điều lệnh trước mặt hoàn toàn đã không có. Nàng làm việc nhi năng lực qua loa đại khái xem như nói quá khứ, nhưng là muốn cho viết văn trường, đương nhiên cũng có thể viết ra tới, nhưng trình độ liền không quá được rồi. Cũng không biết Trần Thị trưởng rốt cuộc là như thế nào suy xét, như thế nào liền chọn chúng nàng. Văn Quảng. Ngươi nói, ta thật sự có thể đảm nhiệm phó bí thư cái này trước vị sao? Triệu chân chân làm xong một đạo toán học đề, cao mày nói. Vương Văn Quảng vung trong tay tay, cười nói, chân chân ngươi khẳng định có thể, hơn nữa có thể làm thực hảo. triệu chân chân lại cảm thấy không trượng phu nói dễ dàng như vậy thành phố bình thành đương nhiệm tòa thị chính bí thư trưởng họ phí triệu chân chân cùng hắn đánh quá mấy cái đối mặt phí bí thư trưởng 30 tới tuổi tốt nghiệp ở bình thành đại học tiếng trung hệ luôn luôn làm việc thập phần lưu loát hơn nữa hiện trường phản ứng năng lực siêu cường mỗi ngày đều đem trần thị trưởng công tác gan bài gọn gàng ngăn nắp trừ cái này ra hắn vẫn là chính phủ số một số hai cán bút viết đến một tay hảo văn chương Cũng như vậy người thông minh làm cộng sự nàng năng lực thật sự là quá yếu. Nhìn đến thuê tử như cũng là một bộ mặt ủ mày trao bộ Giáng nhi, Vương Văn Quảng lại cười nói, nếu không như vậy đi, ngươi nếu là thật sự không muốn đi, hoặc là cảm thấy chính mình làm không tốt, dứt khoát cùng xem lãnh đạo hội báo một chút, ta tin tưởng bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Hắn vừa dứt lời, triệu chân chân liền hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, Văn Quảng, ngươi cùng ta đều là quốc gia cán bộ, quốc gia yêu cầu chúng ta đi cái gì cương vị sơn công tác, Chúng ta nhất định phải phục tùng tổ chức ăn bài. Chỉ lo chính mình ích lợi là không được. Ta không thể cô phụ tòa thị chính cùng Trần Thị trưởng đối ta kỳ vọng. Vương Văn Quảng lại lần nữa cười nói, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Kỳ thật muốn ta nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Phí bí thư trưởng lợi hại như vậy, ngươi vừa lúc có thể cùng hắn học tập một chút. Nói nữa, các ngươi là công tác thượng cộng sự, có thể làm được bổ sung cho nhau là được. Tỉ như ngươi hiện tại cùng Dương Hiệu trưởng, không cũng phối hợp thực hảo sao. Triệu chân chân cảm thấy lời này nói rất có đạo lý, nàng cầm lấy luyện tập sách, cao hứng nói văn quảng, ta đã đem cao trung chương trình học toàn bộ đều học xong rồi. Vương văn quảng đi tới ôm nàng vai, ở cái chán của nàng thượng hôn một chút, thấp giọng nói chân chân. Ta biết ngươi có bao nhiêu tiềm năng. Ba cái bảo đều ở chính phòng học tập, chỉ có tứ bảo một người ngồi ở trên giường nhi, hắn nhìn đến ba ba thân mụ mụ, vội vàng nhảy xuống giường thấu lên đây, thẳng đến ba ba mụ mụ đều hôn hắn vài khẩu. mới cảm thấy mỹ mãn lại trầm mê ở khối rủ bịt trong thế giới. Triệu chân chân hạ định quyết định muốn đi bình thành công tác, nhưng có một vấn đề cần thiết giải quyết hảo. Đó chính là bốn cái hải tử đi lưu vấn đề. Đại bảo đã thượng sơ nhị, lại có đã hơn một năm liền phải lên cao chúng. nếu là tiếp tục ở nông trường tiểu học trung học ban đọc đi xuống, cao Trung cũng chỉ có thể khảo nhập Huệ Dương một chúng. đến lúc đó không riêng không có phương tiện không nói, Huệ Dương một chúng tuy rằng cũng không tồi. nhưng dạy học chất lượng cùng bình thành đại học trường trung học phụ thuộc là hoàn toàn vô pháp so cho nên đại bảo cần thiết đi theo triệu chân chân trở về tứ bảo tuổi quá tiểu nàng không yên tâm cũng cần thiết đi theo nàng trở về hai vợ chồng thương lượng vài thiên đặt thành chung nhận thức đại bảo cùng tứ bảo đi theo triệu chân chân hồi bình thành nhị bảo cùng tam bảo lưu lại từ vương văn quảng phụ trách chiếu cố nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là bọn nhỏ lần này đều không đồng ý luôn luôn thập phần hiểu chuyện nghe lời vương kiến dân trầm mặc một hồi lâu Nói mụ mụ, ta không cùng ngươi trở về. Ta cảm thấy hiện tại trường học đặc biệt hảo. Đặc biệt là lao sư giáo thực hảo, đặc biệt phù hợp ta tiết ấu. Nhị bảo tuy rằng cảm thấy trường học cùng lao sư cũng đều không tồi, nhưng hắn không quá tưởng đi theo ba ba, bởi vì ba ba người này có điểm bất công, mặt ngoài thoạt nhìn đối bọn họ đều thực hảo. Trên thực tế hắn càng thích chính là đại bảo cùng tứ bảo, điểm này hắn đã sớm quan sát tới rồi. Sở hữu càng muốn đi theo mụ mụ trở về, nói mụ mụ. Ta không lưu lại. ta muốn đi theo ngươi đi bình thành tam bảo liền tương đối rồi dám hắn đã luyến tiết hiện tại đồng học cùng lao sư lại không nghĩ rời đi mụ mụ liền bĩu môi nói mụ mụ vì cái gì công tác của ngươi luôn là đổi lấy đổi đi à có phải hay không các ngươi lãnh đạo đối với ngươi có ý kiến bọn họ cũng thật hư nghe được nhi tử nói như vậy nàng bất đắc dĩ cười cười đối bốn cái bảo nói các bảo bối mụ mụ cũng không nghĩ rời đi các ngươi nhưng là mụ mụ không riêng gì các ngươi mụ mụ mụ mụ là đảng viên cũng là quốc gia cán bộ cần thiết phục tùng thượng cấp an bài cho nên nói mụ mụ là cần thiết muốn đi bình thành nhưng các ngươi có hai lựa chọn có thể lựa chọn lưu lại cũng có thể lựa chọn đi theo ta tứ bảo tuy rằng cũng thực luyến tiếp trương lao sư nhưng hắn rốt cuộc còn bất mãn sáu một tuổi tưởng tượng đến không thấy được mụ mụ hắn trong lòng càng thêm khổ sở liền cái thứ nhất tỏ thái độ mụ mụ ta cùng ngươi trở về nhị bảo cũng gật gật đầu nói ta cũng cùng mụ mụ trở về đại bảo cao mày nói mụ mụ ta có thể cùng ngươi trở về Nhưng trước khi đi, ta có thể lánh đồng học tới trong nhà chơi sao? Triệu chân chân gật gật đầu, nói, có thể nha, ngươi trước tiên nói cho mụ mụ, mụ mụ cho các ngươi chuẩn bị điểm ăn. Vương kiến dân gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ tốt nhất giữa mày giãn ra khai. Tam bảo vừa nghe đến ca ca đệ đệ đều phải đi theo mụ mụ, tự nhiên cũng không chịu đi theo ba ba, bởi vì gần nhất hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở hội họa mặt trên, tự nhiên học tập thành tích liền đã chịu ảnh hưởng, mụ mụ mỗi lần sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng ba ba vương văn quảng liền không giống nhau, hắc cái mặt cho hắn học bổ túc công khóa, có đôi khi hắn không có lập tức nghe hiểu, còn sẽ đương trường quát lớn hắn. Tuy rằng ba ba gần nhất càng ngày càng xoái, nhưng hắn cũng không cần cùng ba ba. trăm 110 đệ nhất 110 chương, vương văn quảng không nghĩ tới, bốn cái hài tử thế nhưng đều không chọn hắn. Hắn thừa nhận chính mình không tính là là một cái hảo ba ba, trước kia từ trước đến nay đối bọn nhỏ chiếu cố rất ít, hiện tại bởi vì ấy nấy, cũng vì bồi thường. Gần nhất cơ hồ tất cả đều dùng ở làm bạn hài tử mặt trên, một nửa thời gian dùng để bồi bọn nhỏ chơi, còn có một nửa thời gian cấp bọn nhỏ phụ đạo công khóa. Nói đến phụ đạo công khóa, kỳ thật thường thường phụ đạo chính là nhị bảo một người. Bởi vì đại bảo cùng tứ bảo đều là thông minh hài tử, chẳng những có thể độc lập hoàn thành tác nghiệp, hơn nữa chính xác suất thường thường đều là trăm phần trăm, đặc biệt là tứ bảo, hiện tại còn không đến sáu tuổi, đi theo trương văn điển học tập mấy năm nay. thế nhưng đã đem sơ trung toán học chương trình học học không sai biệt lắm, trừ cái này ra còn học không ít sách giáo khoa ngoại tri thức, có đôi khi đại bảo sẽ tò mò nhìn liếc mắt một cái đệ đệ tác nghiệp, có chút đề mục thậm chí hắn còn không có học quá đâu. Tam bảo vừa lúc tương phản, hắn tuy rằng am hiểu vẽ tranh, nhưng ở văn hóa khóa phương diện là bốn cái trong bọn trẻ kém cỏi nhất một cái, đầu óc không đủ thông minh phản ứng, có chút chậm, một cái đề mục thông thường muốn giảng giải hai ba biến, hắn phụ đạo hai lần liền mất đi kiên nhẫn, có một lần quát lớn vương kiến xương. tam bảo tức giận đến khóc một hồi, không bao giờ chịu làm hắn phụ đạo. Nhị bảo cùng mặt khác ba cái hài tử so sánh với, chính là tương đối bình thường hài tử, không quá thông minh nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, hơi chút một nỗ lực là có thể lấy được hảo thành tích. Vương Văn Quảng cho hắn giảng giải một lần hắn liền nghe hiểu, ngẫu nhiên còn có thể suy một ra ba. Nói ngắn lại, cấp nhị bảo phụ đạo là hắn trước mắt cảm thấy nhất có thành tự cảm. Nhưng đứa nhỏ này thế nhưng cũng không chọn hắn. Triệu Chân chân đi qua đi đem nhị bảo cùng tam bảo ôm vào trong ngực. Nói, mụ mụ cũng tưởng đem các ngươi đều mang đi, nhưng tới rồi bình thành lúc sau, mụ mụ công tác sẽ tương đối vội, khả năng không có biện pháp hảo hảo chiếu cố các ngươi. Vương Kiến Quốc lập tức nói, mụ mụ, ta không cần ngươi chiếu cố, ta sẽ chiếu cố chính mình, còn có thể giúp đỡ mụ mụ làm việc. Tam Bảo cũng đi theo nói, mụ mụ, ta cũng trưởng thành, ta cũng không cần ngươi chiếu cố. Triệu chân chân có chút bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhìn về phía trượng phu. Vương Văn Quảng nhìn chằm chằm vương Kiến Quốc nhìn hai mắt nói, nhị bảo. ngươi nếu là cùng mụ mụ ngươi đi bình thành mặc dù ngươi có thể chiếu cố chính mình cũng có thể giúp đỡ làm việc nhưng mụ mụ ngươi rất bận nàng không công phu cho ngươi phụ đạo công khóa ba ba liền không giống nhau ba ba ở đơn vị là lãnh đạo có thể không tăng ca có rất nhiều thời gian phụ đạo ngươi ngươi gần nhất thành tích không phải đề cao một ít sao nếu là nhường một chút ba ba cho ngươi phụ đạo một năm thời gian nói không chừng ngươi có thể vượt qua ca ca ngươi đâu vương kiến quốc từ nhỏ liền sống ở ca ca so với hắn thông minh bóng ma Nếu có thể vượt qua ca ca kia thật đúng là thật tốt quá. Ba ba, ta thật sự có thể vượt qua ca ca sao? Nhị bảo bán tín bán nghi hỏi. Vương văn quảng trột dạ nhìn thoáng qua đại nhi tử, gật gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi nỗ lực khẳng định là có thể thực hiện. Vương kiến dân thực không ủng hộ những lời này, nhưng hắn lại không nghĩ phản bác ba ba, dứt khoát xoay qua đầu. Nghe xong ba ba khuyên bảo, vương kiến quốc động tâm, hắn nhìn xem ba ba, lại nhìn xem mụ mụ, do dự một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, ba ba. Ta đi theo ngươi lưu lại, nhưng ngươi về sau phụ đạo ta thời điểm không cần sụ mặt có thể chứ. Đứa nhỏ này, còn nhân cơ hội để yêu cầu. Nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, Vương Văn Quảng không đáp ứng là không có khả năng, chẳng những đáp ứng rồi, hơn nữa thái độ còn thức hảo. Nói, hảo, ngươi yên tâm ai nhị bảo, ba ba giống mụ mụ ngươi học tập, về sau trở nên càng có kiên nhẫn, được không? Làm thông nhị bảo công tác, Vương Văn Quảng lại ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tam bảo. Vương kiến xương thực không thói quen như vậy ba ba, hán tiểu thân mình run lên, trốn đến triệu chân chân phía sau. Tam bảo, ngươi còn có nghĩ cùng Điền giáo thụ học vẽ tranh A. Tam bảo tốn mụ mụ một góc, không cần nghĩ ngợi nói, tưởng. Vương văn quảng tiếp tục nói, ngươi nếu là đi theo mụ mụ ngươi đi bình thành, vậy không thể cùng Điền giáo thụ học vẽ tranh, hơn nữa đại học phụ thuộc tiểu học. Theo ta hiểu biết, mỹ thuật lao sư trình độ đều thực bình thường, khả năng không có biện pháp ở hội họa thượng chỉ điểm ngươi quá nhiều. Tam bảo. Ngươi có nghĩ trở thành một cái đại hòa gia. Vương Kiến Sương lại lần nữa không cần nghĩ ngợi nói, tưởng. Lúc này Vương Văn Quảng một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình, lại lần nữa nói, tam bảo, ngươi nếu tưởng tiếp tục đi theo điền giáo thụ học vẽ tranh, còn tưởng trở thành đại hòa gia, vậy cần thiết lưu lại mới được, ba ba nói đúng không. Vương Kiến Sương từ mụ mụ phía sau lộ ra đầu nhỏ, dùng sức lắc lắc, nói không. Ta muốn đi theo mụ mụ. Vương Văn Quảng nhíu nhíu mày hỏi lại tam bảo, ngươi không nghĩ đi theo điền giáo thụ học vẽ tranh cũng không nghĩ đương đại hòa ra. Vương Kiến Sương hiểu môi lớn tiếng trả lời, tưởng. Vương Văn Quảng chạy nhanh nói, vậy lưu lại đi. Tam bảo lại lần nữa lắc đầu, không. Ta muốn đi theo mụ mụ. Vương Văn Quảng thở dài, nhìn thoáng qua lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh Tam bảo, cảm thấy này nói chuyện vô pháp tiếp tục tiến hành đi xuống. Triệu chân chân hướng trượng phu cười cười, sờ sờ Tam bảo đầu, nói, Kiến xương, ngươi không phải thực thích ba ba làm sủi cảo sao, ngươi nếu là lưu lại, Ba ba mỗi cái cuối tuần đều cho ngươi làm thịt sủi cảo ăn. Vương Kiến Sương có chút tức giận nhìn về phía Mụ Mụ, nói, "Mụ Mụ, ba ba bao sủi cảo một chút đều không thể ăn. Ta không thích ăn." Vương Văn Quảng nghe xong có điểm sinh khí, bưng lên cái ly rót một bụng nước sôi để nguội. Tam Bảo ủy khuất đem đầu dựa đến Mụ Mụ trong lòng ngực, nói, "Mụ Mụ, ngươi có phải hay không không nghĩ muốn Tam Bảo?" Triệu Chân Chân đem hắn ôm vào trong ngực, hôn hôn hắn béo khuôn mặt, nói, "Tuyệt đối chuyện không có thật." Mụ mụ thích các ngươi bốn cái, sẽ không không cần cái nào, các ngươi là ba ba mụ mụ hải tử đúng hay không? Hiện tại mụ mụ cùng ba ba bởi vì công tác tạm thời muốn tách ra một đoạn thời gian, các ngươi đều không đi theo ba ba, ba ba sẽ thương tâm, các ngươi đều không chọn ba ba, là không cần ba ba sao? Tam bảo hoa đến một tiếng khóc, nói, mụ mụ, ta thích ba ba, ta muốn ba ba, nhưng là, ta càng thích mụ mụ nhà, Ta muốn đi theo mụ mụ. Triệu chân chân móc ra khăn tay cho hắn xoa xoa nước mắt. Vô vô hắn phía sau lưng, nói, Tam bảo không khóc, ngươi xem ngươi đệ đệ cũng chưa khóc đâu, mụ mụ tạm thời cũng không đi, chúng ta hôm nay trước không nói chuyện này được không? Bởi vì Tam bảo thái độ, triệu chân chân nội tâm dao động, kỳ thật bọn nhỏ trưởng thành, ở sinh hoạt thượng đã không quá yêu cầu nàng nhọc lòng. Đại bảo liền không cần phải nói, chẳng những có thể chiếu cố chính mình, còn có thể giúp nàng chiếu cố hai cái đệ đệ. Hai cái tiểu nhân kỳ thật cũng không tính nhỏ, Tam bảo lập tức liền phải 10 tuổi, đã là tiểu học năm 3 học sinh. tứ bảo cũng mau 6 tuổi tòa thị chính công tác lại vội tổng không có khả năng mỗi ngày tăng ca sau đó cuối tuần cũng không nghỉ ngơi đi vào lúc ban đêm bọn nhỏ đều ngủ hạ lúc sau triệu chân chân liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho trượng phu vương văn quảng không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý trầm mặc một hồi lâu mới nghiêng người nhẹ nhàng hôn một cái thê tử cái chán nói chân chân kỳ thật không riêng gì bọn nhỏ ta cũng luyến tiếc ngươi đi triệu chân chân gắt gao nắm lấy trượng phu tay nói văn quảng kỳ thật ta cũng luyến tiếp đi nhưng là kỳ thật nàng đã bỏ lỡ một lần cơ hội lúc này đây cần thiết gắt gao nắm lấy xem nàng thập phần khó xử bộ dáng vương văn quảng cười cười vươn tay dùng sức ninh một phen nàng bóng loáng khuôn mặt nói chân chân ngươi đại khái không biết ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi không phải người thường, ngươi xem ta ánh mắt thật tốt ngươi hiện tại làm tòa thị chính phó bí thư trưởng nói không chừng về sau còn có thể từng bước thăng trước đâu triệu chân, chân hơi hơi cau mày không nói chuyện Trọng sinh một hồi, nàng đối chính mình học tập cùng công tác thật là có quy hoạch Ở nàng kế hoạch, tự học tiểu học, sơ trung, cao trung chương trình học sau Nếu là có cơ hội phản hồi bình thành, liền phải báo danh đi đọc đêm đại Bắt được đại học chuyên khoa văn bằng về sau, nàng liền thập phần thỏa mãn Đến nỗi công tác phương diện, qua đi nàng hy vọng có thể đảm nhiệm đại học công hội chủ tịch Hiện tại nàng hy vọng có thể có cơ hội làm một khu nhà trung học hiệu trưởng Ai cũng không nghĩ tới điều lệnh nhanh như vậy tựa như một cái cánh chim chưa phong chim chóc một chút phong phú chính mình thể sắc và tinh thần, nhưng mà ở nàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt thời điểm, cành ô lưu đã rôi lại đây. Đối với trượng phu nói, nàng đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó lại cảm thấy Vương Văn Quảng đang xem vui lùa nhấp miệng cười cười, nói, phải không, lúc ấy ta ở nhà ăn giúp đỡ đường thẩm bán đồ ăn, ngươi liền cảm thấy ta về sau có thể đường phó bí thư trưởng. Cho nên ngươi mới cưới ta có phải hay không? Vương Văn Quảng cười ha ha, Một tay đem thê tử gắt gao ôm vào trong ngực. Tiểu hai tử tàng không được bí mật, đặc biệt là Tam Bảo, mụ mụ rốt cuộc đối hắn làm ra nhượng bộ, đồng ý dẫn hắn hồi bình thành. Vương Kiến Xương thật cao hứng, tan học sau, hắn đi đối diện Hà gia, tìm được hàng xóm gia tiểu tỷ tỷ, chủ động nói Mai Mai tỷ, ta cho ngươi họa một chương giống đi. Hà Mai Mai thật cao hứng, nàng đã sớm muốn cho Tam Bảo cho nàng họa một chương giống, nói hai lần Tam Bảo đều nói không có thời gian. Tam Bảo đệ đệ, ngươi chờ một lát, ta muốn thay quần áo mới. Cứ việc còn có hơn một tháng mới ăn Tết, nhưng Hà Khánh Hải trước một thời gian đi một chuyến phương Nam, cấp nữ nhi mang về tới một bộ xinh đẹp quần áo, nói là tân niên lễ vật. Hà Mai Mai thực thích, cẩn thận thu ở trong ngăn tủ, một lần đều không có bỏ được xuyên qua đâu. Vương Kiến Sương đem bàn vẽ từ phía sau lưng kế tiếp, nhìn nhìn nàng rối bời đầu tóc, nói Mai Mai tỷ, ngươi sơ trải đầu. Hà Mai Mai buông cặp sách nội tình phòng chạy tới, thực mau liền thay ba ba tân mua hồng nhà táo đông, hai cái bím tóc cũng cẩn thận sơ hảo. vương kiến sương làm hà mai mai ngồi ở hắn đối diện trước nhìn chằm chằm nàng quan sát trong chốc lát mới nghiêm túc túi đầu hoa lên hà mai mai e sợ cho tam bảo đem nàng hoa xấu mặt mang mỉm cười vẫn không nhúc nhích kiên trì nửa giờ cảm giác sắc mặt thịt đều cười đau nhưng vương kiến sương cũng không vừa lòng hắn nhăn tiểu mày nói mai mai tỉ người cười đến thật khó xem hà mai mai cảm thấy có điểm thật mất mặt rứt khoát sụ mặt không cười nhưng không nghĩ tới tam bảo ngược lại cười nói đối chính là như vậy mới tự nhiên dùng hơn một giờ thời điểm, tam bảo rốt cuộc vẽ xong rồi, hắn vô cùng cao hứng đem bức họa đưa qua đi, nói: mai mai tỷ, ngươi nhìn xem vừa lòng không? hà mai mai cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn mấy giây, không tìm được một tia không hài lòng địa phương, liền cười nói: tam bảo thật cảm ơn ngươi. chờ thả nghỉ đông, ta ba ba muốn mang ta đi thượng hải chơi đâu, ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật ta? vương kiến xương lắc đầu, nói: mai mai tỷ, ta thực mo liền phải đi theo ta mụ mụ hồi bình thành. hà mai mai sửng sốt sốt ruột hỏi phải không các ngươi cả nhà đều phải đi lạc tam bảo lắc đầu nói không phải nha đại ca cùng ba ba lưu lại ta cùng nhị ca tứ đệ đi theo mụ mụ trở về hà mai mai trong nháy mắt đặc biệt khổ sở nàng thực thích triệu chân chân tuy rằng nàng ở trong trường học thực nghiêm túc là mọi người đều tôn kính triệu hiệu trưởng nhưng một hồi về đến nhà triệu a di nhưng ôn nu nàng ở học tập thượng gặp được khó khăn sẽ tìm ba ba nếu là ba ba không ở nhà liền sẽ thỉnh giáo đại bảo hoặc là nhị bảo nhưng có một số việc nàng chỉ nghĩ nói cho triệu a di tỷ như nàng tưởng mụ mụ tỷ như nàng không thích ba ba tìm tân đối tượng lại tỷ như đối hàn mãi mãi luôn là đánh bài luôn là rất có ý kiến có đôi khi thậm chí cùng đồng học nháo mâu thuẫn loại này việc nhỏ nhi cũng nhịn không được nói ra mỗi lần triệu a di đều thực nhẫn mại nghe nàng nói xong hơn nữa sẽ kiên nhẫn khai đạo nàng hà mai mai mỗi lần giúp vào triệu chân chân được đến trong lòng ngực Đều cảm thấy nếu triệu a di là nàng mụ mụ thì tốt rồi. Đáng tiếc triệu a di phải đi. Tam bảo biết Hà Mai Mai thực thích hắn mụ mụ, không ngừng một lần nhìn đến quá chính mình mụ mụ ôm Hà Mai Mai, nói thật hắn nhìn đến có chút không vui, bất quá hiện tại nhìn đến Hà Mai Mai như vậy khổ sở, liền cảm thấy hẳn là an ủi nàng một chút. Vương kiến xương cao mày tưởng từ nhi, đồng nhiên nghĩ tới mấy ngày hôm trước từ đại nhân nơi đó nghe được nói, liền nói nói, Mai Mai tỉ, ngươi không cần khổ sở, ta nghe nói. ngươi có phải hay không thực mau liền có tân mụ mụ hà khánh hải rốt cuộc nói chuyện tân đối tượng chính là bệnh viện một cái hộ sĩ người thực nhân tình hào phóng đối hà mai mai cũng không tồi hà mai mai nhăn lại cái mũi nhỏ tâm tình càng không hảo nàng không thích cái kia lý a di nàng ở ra dàn mãi mãi bà ba trước mặt đối nàng hảo vô cùng nhưng chỉ cần vừa ly khai những người này tầm mắt sẽ không chịu phản ứng chính mình tam bảo nghĩ đến mụ mụ hạ ban liền đi phòng bếp làm dầu mơ bánh lúc này phòng trường sớm làm tốt Hắn muốn lại không quay về, chỉ sợ cũng ăn không được, chạy nhanh đem dụng cụ vẽ tranh thu thập hảo, nói, mai mai tỷ ta đi trước. Lào Dương, đây là trường học từ thành lập tới nay tài chính chạy về phía tập hợp biểu, ngươi nếu là có cái gì nghi vấn, có thể tùy thời hỏi ta. Triệu chân chân từ trong ngăn tủ lấy ra một sấp văn kiện, cười nói. Dương Quang Thắng đứng ở cái bàn phía trước không lấy tư liệu, lại cau mày nói, Triệu hiệu trưởng, ngươi nhất định phải điều đi sao? Triệu chân chân gật gật đầu, nói. Đây là tòa thị chính an bài, chúng ta đều phải phục tùng thượng cấp phân phối. Dương Quang Thắng ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, cười nói, cũng là, triệu hiệu trưởng đây là thằng trước, lý nên chúc mừng. Triệu chân chân đương nhiên có thể nghe ra tới hắn trong giọng nói bất mãn, cười nói, ta đã cùng thượng cấp lãnh đạo viết đề cử thư, nếu không có ngoài ý muốn, ta đi rồi ngươi chính là chức vị chính. Theo lý thuyết, có thể từ phó hiệu trưởng chuyển thành chính hiệu trưởng, Dương Quang Thắng hẳn là cao hứng, nhưng hắn chỉ là miễn cưỡng cười cười, hỏi. Triệu hiệu trưởng, chúng ta cộng sự hơn 2 năm, lẫn nhau đều có nhất định hiểu biết, con người của ta tuy rằng tật xấu rất nhiều, có đôi khi vô nghĩa cũng nhiều, nhưng không thể nói ra đi sự tình ta là nhất định sẽ lạn ở trong bụng. Triệu chân chân hướng hắn xua xua tay, nói, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Dương Quang Thắng lập tức nói, triệu hiệu trưởng, cái thứ nhất vấn đề, có phải hay không nông trường người thực mau liền sẽ khôi phục thân phận, cái thứ hai vấn đề những người này khôi phục thân phận sau, hay không sẽ lập tức rời đi nông trường. Nếu rời đi, kia chúng ta trường học hay không còn có làm đi xuống tất yếu. Nếu làm, phía trên sẽ cho cái dạng gì duy trì. Giống vậy cực cực khổ khổ gieo một vụ hoa màu, lập tức chính là thu hoạch, lại có người tới nói này khối địa là nhà hắn. Hiện tại Dương Hiệu trưởng nghe được lớp học lang đọc diễn cảm thư thành, cùng với sân thể dục thượng những cái đó tung tăng nhảy nhót bọn nhỏ, nghĩ đến chính là những lời này. Bất quá, này đó học sinh tuy rằng đáng tiếc, nhưng hắn sẽ nghĩ mọi cách chiêu sinh. Bởi vì nghỉ hè lớp học bổ túc làm tốt lắm, đã lục tục có không ít chuyển giáo sinh, trường học hiện tại đã có nhất định danh dự độ. So sánh với tài chính cùng sinh nguyên, kỳ thật khó nhất chính là thầy giáo đội ngũ, hiện tại lao sư mỗi người đều rất lợi hại, nếu là này đó lao sư đều đi rồi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng dạy học chất lượng, hơn nữa ở học sinh ra trường nơi đó uy tín độ cũng lập tức hạ thấp. Dương hiệu trưởng hai vấn đề, nàng cũng chưa biện pháp cấp ra tương đối cụ thể đáp án, nhưng nàng cảm thấy một cái trường học thành lập không dễ dàng. Đặc biệt là Dương hiệu trưởng vì cái này trường học trả giá rất nhiều tâm huyết, liền nói nói lao Dương, ngươi không cần cấp, ngươi này hai vấn đề kỳ thật là một vấn đề, chính là lo lắng chúng ta trường học về sau có thể hay không làm đi xuống, nhưng ta hiện tại cấp không được ngươi minh xác đáp án, bất quá, ta trở lại bình thành sau, sẽ chuyên. Môn xin chỉ thị thượng cấp lãnh đạo, đến lúc đó vô luận là cái dạng gì kết quả, ta đều trước tiên mang tin nhi cho ngươi. Dương Quang Thắng gật gật đầu, cầm lấy văn kiện xoay người đi rồi. Triệu chân chân thâm hô một hơi, tiếp tục bắt đầu viết công tác báo cáo. Rời đi nhật tử rốt cuộc tới rồi. Ngày này sáng sớm trời còn chưa sáng, người một nhà liền lặng lẽ xuất phát. Triệu chân chân lần này rời đi tuy rằng không tính chuyển nhà, nhưng về sau khẳng định cũng sẽ không đã trở lại. Bởi vậy, ba cái bảo tất cả đồ vật cùng với nàng đồ dùng cá nhân, toàn bộ đều bị cất vào bao tải, trang suốt tam bao tải. Chân chân, ngươi tiểu tâm một chút ta, tới, đại bảo nhị bảo, cho ngươi mụ mụ phụ một chút. Vương Văn Quảng đem một cái bao tải khiêng đến mượn tới xe ba bánh thượng, nhìn đến thê tử cũng kéo một cái bao tải ra tới, chạy nhanh tiếp đón hai anh em. Về trở lại bình thành trụ đến nơi nào, triệu chân chân chuyên môn viết xin, tuy rằng hiện tại nàng cùng Vương Văn Quảng đều không phải đại học công nhân viên chức, nhưng bởi vì đại học người nhà viện nhà ở không thần trường, hiện tại bọn họ kia một chỗ sân còn nhà rỗi, suy xét đến ba cái bảo đi học vấn đề, nàng yêu cầu vẫn là trụ tới đó đi. Phía trên đương nhiên là phê chuẩn nàng xin. Người một nhà ngồi xe đuổi tới Bình Thành, đã là buổi chiều một chút nhiều chung. Triệu chân chân móc ra chìa khóa mở ra rơi xuống thật dày một tầng hôi đồng khóa, cảm khái nói, bất chi bất giác, này đều ba 4 năm đi qua. Vương Văn Quảng cười cười, nói, đúng vậy, thời gian qua đến thật đúng là mau. Đã nhiều năm không trụ nhà ở nơi nơi đều là hôi, Vương Văn Quảng cùng triệu chân chân mang theo bọn nhỏ cùng nhau quét tước, mai cho đến lúc chẳng vạng, trong nhà cuối cùng khôi phục trước kia sáng sửa sạch sẽ thái độ bình thường. Vương kiến xương kích động mà nằm đến chính mình nguyên lai ngủ trên giường, ồn ào nói, này giường hảo đoàn A, ta thật sự trưởng cao không ít. Tứ bảo đứng một bên nhi biểu môi, chỉ vào chính mình tiểu giường, nói, tam ca, ngươi xem ta giường mới là thật đoản, hiện tại đều trang không dưới ta. Vương kiến quốc nhìn thập phần hâm mộ, hắn hiện tại thực hối hận đi theo ba ba. Đại ca, ngươi mau tới đây nhìn xem ngươi giường nhỏ không có. Vương kiến xương vòng qua nhị ca, trực tiếp kéo kéo đại ca gấp áo. Vương kiến dân cảm thấy bọn đệ đệ hành vi có chút ấu trĩ, liền nói nói, người trưởng thành tự nhiên muốn trưởng cao, này có cái gì hảo hiếm lạ. Nhị bảo cảm thấy đại ca nói rất đúng, hướng đệ đệ làm cái mặc quỷ, cười nói, ca ca, chúng ta đi tìm Diệp trình chơi đi. Vương kiến dân gật gật đầu. Tam bảo cũng lập tức từ trên giường nhảy xuống ta cũng phải đi. Chỉ có tứ bảo còn ở rất có hứng thú nghiên cứu chính mình tiểu giường. Ba cái bảo mới vừa đi ra sân đại môn, nên diện liền đụng phải lưu đại ngưu cùng lưu nhị ngưu. So với mấy năm trước, hai người bọn họ vóc dáng toán cao không ít, hơn nữa càng thêm chắc địch. Kiến dân kiến quốc, các ngươi đã về rồi. Lưu đại ngưu lưu nhị ngưu nhìn đến bọn họ thật cao hứng. Tiểu hài tử không mang thủ, kiến quốc đang muốn cười nói lời nói, cách vách đại môn khai. Lưu đại tẩu vẻ mặt không cao hứng, hướng về phía nhi tử cao giọng hô: Đại ngưu nhị ngưu, ở nơi đó cỏ tới cỏ lui làm gì đâu. Tan học còn không mau về nhà. Lưu đại ngưu cùng lưu nhị ngưu hiển nhiên đã tập mại thành thói quen. Trên mặt biểu tình đều thực bình tĩnh, thậm chí Lưu Đại Ngưu trong mắt còn hiện lên một tia phiên chán. Lưu Nhị Ngưu hướng mụ mụ cười cười, nói, mụ mụ. ngươi xem Đại Bảo Nhị Bảo đã trở lại. Vương Kiến Sương vẫn luôn bị xem nhẹ thực không cao hứng, nói, còn có ta, Tam Bảo cũng đã trở lại. Lưu Đại Tẩu bởi vì bị cảm không đi làm, hôn hôn trầm trầm ở nhà ngủ cả ngày, lúc này mới lên không trong chốc lát, tự nhiên không biết hàng xóm một nhà đã trở lại, cũng không nhìn kỹ nhi từ bên người tiểu hài tử. Nghe nhị như vừa nói, chạy nhanh đánh giá vài lần, còn không phải sao, đúng là vương gia ba cái hải tử. Bất quá làm nàng có điểm ngoại ý muốn chính là, vương gia hải tử thoạt nhìn đều thực chất định, trên người mặc quần áo cũng thập phần chỉnh tề, vừa thấy chính là sinh hoạt thực dễ chịu gia đình ra tới hải tử. Nàng nhíu nhíu mày, dùng tay lung tung lý mấy cái rối bời đầu tóc, cao giọng nói, ai u triệu muội đây là đã trở lại. Ta vừa lúc có việc nhi muốn hỏi nàng đâu, bởi vì ở nơi công cộng phát biểu không thích hợp luân luận. lưu đại tẩu trưởng phu lưu trí cường cũng bị hạ phóng nhưng hắn không bị đưa đến thanh hòa nông trường mà là bị đưa đến sơn tây vì làm mấy cái hải tử không chịu liên lụy lưu trí cường làm thông nàng tư tưởng công tác cùng lưu đại tẩu ly hôn kỳ thật bắt được ly hôn chứng kia một khắc lưu đại tẩu liền hối hận nàng lúc ấy liền loáng thoáng ý thức được khắc phu thê có thể là thật ly hôn nhưng nàng cùng lưu trí cường khả năng đời này đều không có khả năng lại phục hôn lưu đại tẩu lúc ấy liền tức dẫn đến đại náo dị thường nhưng như luận như thế nào đã thay đổi không được sự thật hơn nữa ngày hôm sau lưu trí cường đã bị áp giải đi rồi lưu trí cường đi rồi tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cho trong nhà gửi thư nhưng hắn tin đều là viết cấp hai cái nhi tử dặn do bọn họ muốn thủ quy củ muốn nghe láo sư nói nhất định phải hảo hảo học tập ba bốn trang trường tin liền một chữ nhi đều không có hỏi nàng lưu đại Tẩu đương nhiên là thập phần sinh khí thậm chí hận không thể đem lưu trí cường cấp xé đi nhưng người này xa ở sân tây nàng liền bóng dáng đều căn bản với không tới vô tình vô nghĩa trượng phu không ở bên người hai đứa nhỏ liền thành nàng thông thường nơi chút giận chỉ cần hơi co không đúng nàng lập tức lớn tiếng quát lớn thậm chí là động thủ đánh người nhưng đại ngưu nhị ngưu đã trưởng thành nàng căn bản đánh bất động cho nên lưu đại tẩu nhật tử quá đến đặc biệt hòa đại nàng một hàng chạy chậm đuổi tới vương gia đại bảo nhị bảo không quan đại môn nàng liền trực tiếp đẩy cửa đi vào vương văn quảng cùng triệu chân chân đứng ở phong bếp cửa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 mới vừa tiến sân lưu đại tẩu liền nhịn không được lôi kéo giọng nói vương văn quảng cùng triệu chân chân không thể không gián đoạn nói chuyện với nhau ngược lại nhìn về phía nàng triệu chân chân nhìn nàng một cái cười nói đúng vậy lưu đại tẩu có việc như sao lưu đại tẩu không lập tức trả lời nàng lời nói mà là cẩn thận nhìn chằm chằm vương văn quảng nhìn vài mắt không rác ra hắn có cái gì rõ ràng biến hóa trong lòng cảm thấy dễ chịu rất nhiều nàng hận lưu trí cường hận không thể đem hắn xé đem nhưng rốt cuộc làm nhiều năm như vậy phu thê nhưng trong lòng vẫn là treo hắn Đã sớm nghe người ta nói qua, hạ phóng nông trường điều kiện đều thực gian khổ, chủ đến là thập phần đơn sơ tốt đều, ăn đến là trộn lẫn chấu cám bột ngô hoa hoa, hơn nữa mỗi ngày còn muốn làm thực trọng việc nhà nông nhi. lưu trí cường tâu ngày ăn cũng là dân quê, nhưng hắn từ nhỏ niệm thư tương đối hảo, cha mẹ chồng căn bản không bỏ được làm hắn làm một chút thể lực việc, kết hôn về sau sở hữu thủ công nghiệp cũng đều là nàng toàn bao, có thể nói là cái trai giàu tử đổ đều không đỡ chủ nhân Cái này nhưng có đếm mùi đau khổ. Lưu Đại Tẩu khổ một khuôn mặt, ý đồ dùng sức bài trừ một chút nước mắt, triệu muội muội, người còn không biết đi, nhà ta Trí Cường cũng bị hạ phóng, hơn nữa là bị quan đến Sơn Tây đi. Nếu vương hiệu trưởng đều thả lại tới, có phải hay không nhà của chúng ta Trí Cường cũng mau có thể về nhà. Hai vợ chồng lướt nhau, Lưu Trí Cường bị hạ phóng đã có chút kỳ quái, hắn bối cảnh không thành vấn đề, ngày thường không hỏi chính trị truyền tâm làm học thuật, hơn nữa phóng địa điểm cũng thực không tầm thường. Như thế nào sẽ bị đưa đến Sơn Tây? Triệu chân chân hỏi, Lưu Đại Tẩu, chúng ta văn quảng không giống nhau, bọn họ là làm hạng mục bị chính phủ ngợi khen, cho nên mới khôi phục thân phận. Lưu Lão Sư là bởi vì cái gì bị hạ phóng? Lưu Đại Tẩu lập tức bĩu môi, nói, còn không phải uống nhiều vài chén rượu nói lung tung. Cũng là xảo, Vừa lúc đã bị công tác tổ người nghe được, không chào hắn chào ai. Lưu Trí Cường là lương hiệu trưởng học sinh, Vương Văn Quảng cùng hắn đánh quá vài lần giao tế. Cảm thấy người này không giống như là nói lung tung người, nhưng người uống say cũng không nhất định, lại hỏi, kia vì cái gì đem hắn đưa đến sơn Tây Nông Trường. Lưu Đại Tẩu lắc lắc đầu, nói, không biết. Bọn nhỏ sớm đều đói bụng, triệu chân chân không nghĩ vì người khác sự tình lãng phí thời gian, lập tức đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu nước nấu mị sợi. Lưu Đại Tẩu nhìn đến hai vợ chồng đều không nói, lại cấp hô hô nói, ta cũng đi trường học hỏi qua, thái hiệu trưởng nói người là công tác tổ mang đi, trường học khái không phụ trách. Trên thực tế, nàng không phải đơn giản đi tìm trường học, mà là đi hiệu trưởng văn phòng đại náo một hồi, thái hiệu trưởng thực khách khí làm người đem nàng thỉnh ra tới, sau lại lưu tẩu còn đánh lá gan đi công tác tổ. Nhưng lúc này đây đã chịu đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau, trần tổ trưởng cũng sẽ không cùng nàng khách khí, cái gì tin tức cũng không nghe được không nói, còn đem nàng hung hăng gian dậy một đốn. Nói nàng nếu đã cùng phá hư phần tử phân rõ giới tuyến, liền không cần lại hỏi thăm chuyện của hắn, nếu không nói, công tác tổ liền nàng cùng nhau chảo Lưu đại tẩu tính cách tuy rằng bưu hãn, nhưng cơ hồ chữ to không biết một cái, thực sự bị trần tổ trưởng nói cấp dọa tới rồi, trở về lo lắng bài thiên, sợ chính mình chịu liên lụy. Sau lại cha mẹ chồng muốn mang theo đại nưu ngồi xe đi sơn tây thăm hỏi trượng phu, nàng thập phần kiên quyết không có đi theo cùng đi, hơn nữa ngạnh sinh sinh đem đại nưu cung cấp cả lại. Từ nhỏ nàng nương liền nói quá, một nữ nhân nửa đời trước rửa vào là trượng phu, nửa đời sau rửa đến chính là nhi tử, cho nên nàng hai cái nhi tử không thể lại xảy ra chuyện nhi. vương văn quảng nhiễu nhữ mày nói tiểu lưu bất quá là hệ bình thường phó giáo sư cùng hắn giống nhau thân phận người bị hạ phóng đều còn không có trở về ngươi sốt ruột cũng là vô dụng nếu phía trên có chính sách không có khả năng phóng người khác không bỏ hắn nói xong cũng đi vào phòng bếp lưu đại tẩu không tình nguyện đi rồi ba cái bảo cùng diệp ra ba cái hài tử gặp lại lẫn nhau đều thật cao hứng đặc biệt là đại bảo cùng diệp trình bọn họ hai người đều thích hủy đi đồ vật cùng nhau trộm hủy đi trong nhà không ít đồ vật bất quá từ biệt mấy năm lẫn nhau cũng đã lớn thành ngượng ngùng thiếu niên còn thêm một phần xa lạ cảm diệp trình hướng đại bảo cười nói kiến dân ta nhảy lớp hiện tại thượng sơ nhị ngươi đâu đại bảo gật gật đầu nói ta cũng nhảy một bậc hiện tại cũng thượng sơ nhị hai cái soái khí thiếu niên hiểu ý cười diệp ra ba cái hài tử diệp trình lớn nhất cùng kiến dân cùng tuổi lão nhị so nhị bảo tiểu lão tam diệp hoàn so tam bảo tiểu hơn nữa là cái nữ hài lẫn nhau không có quá nói nhiều muốn nói Nhị bảo tam bảo đã sớm nói bụng, liền thúc giục ca ca về nhà. Ca ba nhi từ diệp ra trở về, ở cổng lớn lại thấy được Lưu Đại Ngưu, hắn một người đứng ở ngõ nhỏ bên cạnh, tựa hồ là đám người. Vương kiến quốc hỏi, Đại Ngưu ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Cùng khi còn nhỏ so sánh với, Lưu Đại Ngưu như là thay đổi một người, ở trong trường học là đệ tử tốt, tính cách cũng không giống khi còn nhỏ như vậy bá đạo lô mãng, hắn có điểm ngượng ngùng cười cười, nói, Đại Bảo nhị bảo. Ta có việc nhi tưởng cùng các ngươi ba ba nói. Vương Thúc Thúc, về ta ba ba sự tình, ta biết một chút. Lưu Đại Ngưu túi lầu nói. Vương Văn Quảng có điểm ngoài ý muốn nói, ngươi đều biết cái gì. Lưu Đại Ngưu ngẩn đầu câu mày nói, ta ba ba là cố ý. Hắn là cố ý làm người nắm chặt đi, mục đích chính là vì cùng ta mụ mụ ly hôn. Nguyên nhân này cũng không ngoài dự đoán mọi người, Vương Văn Quảng cũng không có hỏi nhiều, mà là dặn dò hắn nói, Đại Ngưu, đại nhân sự tình ngươi không cần nhiều quảng. cái này lời nói nhất định không cần cùng mụ mụ ngươi giảng ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là hảo hảo học tập lưu đại niu thực nghe lời gật gật đầu do dự mấy giây hỏi vương thúc thúc ta đây ba ba còn cần bao lâu thời gian mới có thể trở về a vấn đề này trước mắt hai cũng nói không tốt vương văn quảng ba phải cái nào cũng được nói khẳng định thời gian sẽ không quá dài bất quá này muốn trở lên đầu chính sách vì chuẩn đến lúc đó khẳng định sẽ có thông chi lưu đại niu trên mặt thật không có quá thất vọng gật gật đầu cáo từ đi rồi Bởi vì không thể chậm trễ bình thường học tập cùng công tác, ngày hôm sau sáng sớm Vương Văn Quảng liền mang theo nhị bảo chuẩn bị trở về đuổi Vương Kiến Quốc trong lòng kỳ thật đã dao động quá vô số lần, không nghĩ đi theo ba ba nhưng Vương Văn Quảng tựa hồ biết hắn ý tưởng, từ ngày hôm qua đến bây giờ đã ở ngôn ngữ gõ hắn rất nhiều lần, nhị bảo cảm thấy đặc biệt vì khuất, lâm lên xe thời điểm đột nhiên nói, mụ mụ ngươi bất công. Ca ca cùng hai cái đệ đệ đều có thể lưu lại, vì cái gì ta không được. Hơn nữa ta đều trưởng thành. căn bản sẽ không cấp mụ mụ mang đến phiền thoái triệu chân chân sửng sốt còn không có tới kịp nói chuyện vương văn quảng đã không vui mở miệng nói nhị bảo ngươi nếu là không nghĩ đi theo ba ba hiện tại liền có thể lưu lại tam bảo có thể lưu lại cũng không phải mụ mụ ngươi bất công mà là hắn xa không bằng ngươi thông minh ba ba căn bản không nghĩ dẫn hắn triệu chân chân hướng trượng phu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bọn nhỏ chỉ số thông minh đích xác có khác biệt nhưng bọn hắn làm cha mẹ không thể rắc mặt nói ra Này sẽ xúc phạm tới hài tử lòng tự trọng, may mà Tam bảo không ở chẳng, hắn cùng tứ bảo buổi sáng cũng chưa có thể lên, không đi theo tới nhà ga đưa bà bà cùng Kaka. Nhưng Vương Văn Quảng nói như vậy, nhị bảo nghe xong trong lòng cao hứng không ít. Trong ấn tượng ba ba từ nhỏ liền thiên vị ca, ca hiện tại ca, ca không ở ba ba bên người, phỏng chừng hắn chính là ba ba thích nhất Hải tử đi. Triệu chân chân cũng cười nói, nhị bảo, ngươi xem, không phải Tam bảo nhất định phải lưu lại, mà là ngươi bà bà ghét bỏ dẫn hắn quá nhọc lòng. Nếu là ngươi cũng tưởng lưu lại, kia xuống xe đi, mụ mụ chạy nhanh đi trả vé. Vương kiến quốc cái này không do dự, kiên định lắc lắc đầu. Chân chân, văn quảng cùng nhị bảo ngồi trên xe. Triệu chân chân hướng đường thẩm gật gật đầu, nói, đúng vậy, phòng trường buổi chiều một hai điểm là có thể đến anh đảo công xã. Chu Thục Bình cười cười, cảm khái nói, các ngươi toàn ra thật vất vả đoàn tụ, này lại tách ra, cũng không biết văn quảng khi nào có thể triệu hồi bình thành tới. Điểm này triệu chân chân đảo không lo lắng, nàng cười nói. Thím, thời điểm khó khăn nhất đã qua đi, văn quảng hiện tại đã khôi phục thân phận, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Chu Thục Bình dùng sức gật gật đầu, nói, đúng vậy. Triệu chân chân hôm nay thiên không lượng liền dậy, đầu tiên là cùng một chậu mặt, sau đó đi ra cửa thịt cửa hàng xếp hàng mua một cân thịt, trở về lạc cải trắng nhân thịt bánh, thiêu một nồi to gạo kê cháo làm cơm sáng, làm tốt sau khi ăn xong lại đơn giản thu thập nhà ở, sửa sang lại trượng phu cùng nhị bảo hành lý, sau đó đưa bọn họ đi nhà ga. Vẫn luôn vội đến bây giờ. Bởi vì giấc ngủ không đủ, nàng nhịn không được đánh cái đại đại ngáp. Chu Thục Bình nhìn nhìn nàng sắc mặt, đau lòng nói, chân chân. Ta nhìn bọn nhỏ, ngươi lại đi ngủ một lát đi. Triệu chân chân cười cười, nói, không cần. Đợi chút ta mang theo đại bảo trực tiếp đi cố hiệu trưởng trong nhà, trước cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Ngày mai buổi sáng là có thể trực tiếp xử lý chuyển trường thủ tục, còn có kiến xương cùng kiến minh. Ta chuẩn bị làm kiến minh trực tiếp thượng năm nhất, không tiện hắn đi nhà trẻ. Chu Thục Bình ngay từ đầu nghe trượng phu triệu Thanh Sơn nói tứ bảo là cái tiểu thiên tài, có điểm bán tín bán nghi, triệu lập trí nghe xong càng là không phục. Năm trước thừa dịp ăn tiết thời điểm, trộm ra vài đạo đề khảo tiểu kiến minh, không nghĩ tới hắn chuẩn bị tiểu học 5 năm cấp toán học đề, Năm tuổi tiểu hoa nhi bay nhanh mà liền làm ra tới. Đã vào đại học triệu lập trí cái này không phục cũng không được. Chu Thục Bình gật gật đầu, nói, tứ bảo như vậy thông minh, đừng nói năm nhất, trực tiếp thượng năm năm cấp đều được. Tứ bảo không phải bình thường hài tử, nếu là chỉ từ học tập góc độ suy xét nói, hắn lựa chọn tốt nhất là ở nông trường tiểu học tiếp tục đi theo Trương văn điền học tập, nhưng tiểu gia hỏa còn không đến 6 tuổi, lập tức liền rời đi mụ mụ khẳng định là không được, hơn nữa phỏng trường nông trường tiểu học thực mau sẽ có biến hóa lớn. Về tứ bảo về sau giáo dục vấn đề, triệu chân chân tính toán chức làm hắn đi theo mặt khác hài tử đọc năm nhất, sau đó lại tìm kiếm thích hợp lao sư đơn độc dạy hắn, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Triệu chân chân liền đem trong nhà sự tình cùng bọn nhỏ chuyển trường đều làm thỏa đáng đương. Ngày thứ tư buổi sáng ăn cơm xong sau, nhìn theo ba cái hải tử tay cầm tay đi ra ngoài đi học, nàng cũng ra ra môn chuẩn bị đi làm. Bình thành đại học người nhà viện cùng tòa thị chính ly đến cũng không tính quá xa, kỵ xe đạp 10 tới phút liền đến. Bởi vì ngày đầu tiên đi làm, triệu chân chân tới đặc biệt sớm, so bình thường đi làm thời gian sớm nửa giờ, lúc này phần lớn người còn không có tới đi làm, toàn bộ tòa thị chính đại viện im ắng. dựa theo quy củ nàng đi trước nhân sự bộ chuẩn bị xử lý nhập chức thủ tục nhưng hiển nhiên nàng tới quá sớm nhân sự bộ còn không có người đi làm triệu chân chân dựa theo đường cũ quay trở lại nhưng không đi bí thư bộ mà là đi thị trưởng trợ lý văn phòng thử thời vận trợ lý trương làm nàng lão lãnh đạo nàng cần thiết muốn đi chào hỏi một cái vốn dĩ nàng đã làm tốt ở ngoài cửa chờ đợi chuẩn bị không nghĩ tới cửa văn phòng nửa mở ra trợ lý trương đang ở gọi điện thoại nghe nội dung tựa hồ là về phía dưới huyện thị tu lộ sự tình Thực hiện nhiên, hắn đã sớm bắt đầu công tác. Chờ trợ lý trương nói chuyện điện thoại xong, triệu chân chân mới cười nói, trợ lý trương, không có quấy rầy ngài đi. Trương Thanh Tùng ha ha cười, nói, không có chuyện đó. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất muốn tháng sau mới có thể đến cương đầu, trong nhà chuyện này đều an bài hảo. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, đều an bài hảo. Trợ lý trương đang muốn nói vài câu cố gắng nói, cái bàn điện thoại lại vang lên, hắn tiếp lên điện thoại ít nhất nói 10 tới phút. Lại lần nữa treo lên điện thoại sau, một cái can sự vội vàng đi vào tới nói, trợ lý trương, trần thị trưởng làm ngài qua đi một chút. Trương Thanh Tùng cầm lấy ghế áo khoác liền đi ra ngoài, vừa đi một bên có chút xin lỗi cười cười, nói, triệu chân chân đồng chí, hy vọng ngươi ở Tân Cương vị thượng tiếp tục phát huy ngươi thông minh cùng tài cán. Nếu có cái gì vấn đề hoặc là khó khăn nói, có thể trực tiếp tới tìm ta. Nàng gật gật đầu. Ai u ngươi chính là triệu bí thư trưởng đi, chúng ta ngày hôm qua còn nói đâu? cũng không biết tân lãnh đạo khi nào tới không nghĩ tới hôm nay liền tới rồi triệu chân chân vừa đi tiến tòa thị chính bí thư chỗ liền có một cái ăn mặc một thân quân trang trung niên nữ đồng chí đứng lên thập phần nhiệt tình cùng nàng tiếp đón may mà triệu chân chân trước tiên làm công khóa này bí thư chỗ trừ bỏ phí bí thư trưởng tổng cộng có bốn người trong đó ba cái nam đồng chí một cái nữ đồng chí cái này nữ đồng chí họ giang là tòa thị chính lao bí thư giang đại tỷ ngươi hảo nàng hướng giang đại tỷ cười cười Đồng thời nhìn lướt qua ba cái nam đồng chí. Cái kia bụ bấm hẳn là Quý Bí Thư, vóc dáng cao hẳn là Ninh Bí Thư, hắn đã từng là bình thành đại học tiếng trung hệ cao tài sinh, viết một tay hảo văn trường, là tòa thị chính nổi danh cán bút, còn có một cái tương đối tuổi trẻ, mới hơn 20 tuổi, hẳn là tài trí tới không đến một năm thôi Bí Thư. Thôi Bí Thư nhìn đến hắn lập tức đứng lên, triệu Bí Thư trưởng. Quý Bí Thư ngó Ninh Bí Thư liếc mắt một cái, cũng đi theo đứng lên chào hỏi. Chỉ có Ninh Bí thư. phảng phất không thấy được nàng người này tiến vào vẫn luôn ở túi đầu dựa bàn công tác triệu chân chân không để bụng từ dựa tường văn kiện quậy lấy ra một ít tư liệu chuẩn bị trước làm quen một chút tình huống lại nói nhưng mà không đợi nàng xem xong vài tờ vẫn luôn thức nàng vì không khí ninh bí thư đột nhiên đi tới tao mày nói triệu bí thư trưởng hôm nay bản thảo thật sự là quá nhiều ta nơi này ra không được trần thị trưởng bản thảo nếu không ngươi tới đại lao một chút đi triệu chân sửng chân sốt còn không có tới kịp cự tuyệt Linh bí thư đã lưu lại một chương đơn giản tư liệu xoay người đi rồi. Nàng đem kia tờ giấy lặp lại nhìn ba lần. Mặt trên bia thời gian là ngày mai ngày, nói cách khác, này lên tiếng bản thảo ngày mai liền phải dùng. Đây là một cái về bình tầng tu lộ lên tiếng bản thảo, tuy rằng đề cập đến một ít cụ thể vấn đề chuyên nghiệp cùng số liệu, nhưng Trần thị trưởng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, cũng không tính khó viết. Nhưng Triệu Chân Chân vẫn là chậm chạp không có hạ bút. Căn cứ lãnh đạo ý tứ, Đem 200 nhiều tự yếu điểm khoách viết thành 2.000 tự bản thảo, này bản thân không tính quá khó, chỗ khó ở chỗ, nàng không biết như thế nào nắm chắc dùng từ cùng tiết tấu nếu là có mẫu xem một chút thì tốt rồi. Triệu chân chân đem văn kiện quầy tư liệu đại khái đều xem một chút, không có tìm được tương quan mẫu. Nàng ngừng đầu, hướng cách đó không xa Ninh Bí Thư nói Ninh đồng chí, phiền toái ngươi cho ta tìm một cái thị trưởng lên tiếng bản thảo mẫu lại đây. Về vấn đề này Ninh Bí Thư hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn ngẩng đầu nói triệu bí thư trưởng, chúng ta bí thư chỗ quan trọng văn kiện đều ở phía bí thư trưởng văn phòng, hắn đi theo la thị trưởng đi công tắc còn không có trở về. Triệu chân chân gật gật đầu, cười nhìn thoáng qua bên cạnh giang đại tỷ. Giang đại tỷ chạy nhanh nói triệu bí thư trưởng, thực xin lỗi a, cấp đại lãnh đạo ra bản thảo, đều là phí bí cùng tiểu ninh chuyện này, ta cũng chưa từng có viết quá. Quý bí thư cùng thôi bí thư cũng đều chạy nhanh nói rõ chính mình trước nay đều không có viết quá như vậy quan trọng bản thảo. triệu chân chân cười cười túi đầu tiếp tục xem tư liệu buổi sáng 10 giờ trung tả hữu tòa thị chính văn phòng một cái can sự chạy tới thông chi bí thư chỗ làm thị làm một cái cấp dưới bộ môn muốn phái một người đi tham gia một vòng tổng kết hội nghị giang đại tỷ lập tức nói tiểu lâm chúng ta phó bí thư trưởng tới đi làm có phải hay không hẳn là làm lãnh đạo đi mở họp lâm can sự gật gật đầu đi rồi thị chính văn phòng làm một cái tổng hợp bộ môn phụ trách cùng quản lý sự tình rất nhiều chỉ là cấp dưới bộ môn liền có vài cái Bởi vậy hội nghị một khai liền đến giữa trưa Tan học sau, triệu chân chân khép lại nổ kẻ phục đang chuẩn bị rời đi Văn phòng phó chủ nhiệm gọi lại nàng Cười nói, ngươi chính là mới tới triệu bí thư trưởng Ngày mai thành phố có một cái rất quan trọng hội nghị Các ngươi bí thư chỗ phụ trách chuẩn bị một chút đi Nay thật là bí thư chỗ phân nội công tác Nàng cười gật gật đầu Trở lại văn phòng sau, triệu chân chân trước làm một cái kế hoạch biểu Sau đó đứng lên nói, mọi người đều trước bắt tay đầu công tác đỉnh một chút Ta hiện tại liền ngày mai hội nghị làm ra dưới an. Quý Bí Thư, người phụ trách đi phối hợp thích hợp phòng họp cùng trong nhà sở hữu thiết bị phương tiện. Giang Đại Tỷ, người phụ trách sửa sang lại số ghế cùng hàng hiệu. Hơn nữa vào ngày mai hội nghị thượng, muốn phụ trách duy trì hảo trật tự. Thôi Bí Thư, người cùng ta cùng nhau đi một chuyến phòng hồ sơ, nhìn xem bên kia có hay không thị trưởng lên tiếng mẫu. Đến nỗi Ninh Bí Thư, liền lưu tại văn phòng đi. Giang Đại Tỷ cùng Quý Bí Thư nhìn nhau vài mắt, vẫn là đáp ứng xuống dưới. Thôi bí thư là cái thật sự người, đi đến nửa đường liền nhịn không được chủ động nói, triệu bí thư trưởng, ninh bí thư hắn là cố ý. Hắn viết bản thảo nhưng nhanh, nghe Giang Đại Tỷ nói, hắn lợi hại nhất một lần, là chỉ dùng một ngày thời gian, cấp thành phố lãnh đạo viết sáu thiên lên tiếng bản thảo. Dựng lên mỗi một thiên đều viết thật sự xuất sắc. Triệu chân chân nhấp miệng cười, nói, ninh bí thư lợi hại như vậy à, cho nên hiện tại là người tài giỏi thường nhiều việc, quan trọng bản thảo các ngươi đều không viết, đều để lại cho hắn viết. Thôi bí thư không nghĩ tới nàng nói như vậy sắp bén, nạp nạp nói, chúng ta muốn viết cũng đến có cơ hội à, Phía bí thư trưởng mỗi lần đều là an bài hắn viết. Triệu chân chân như suy tư gì gật gật đầu. May mà phòng hồ sơ có rất nhiều bọn họ muốn tư liệu, triệu chân chân cẩn thận đối lập sau, tuyển ra tới hai thiên văn chương mượn ra tới, chuẩn bị trở về hảo hảo xem xem. Giữa trưa ăn cơm xong, nàng mới vừa đi đến văn phòng, phía trước tiểu can sự lại tới nữa, lần này trực tiếp tìm được triệu chân chân, nói, triệu bí thư trưởng. Lần trước Trần Thị trưởng cho các ngươi sáng tác bình thành đại sự ký, các ngươi hoàn thành thế nào? Nếu viết xong, yêu cầu làm Trần Thị trưởng xem qua một chút. Triệu chân chân này ngày đầu tiên đi làm, còn không có cơ hội hiểu biết chuyện này hoàn thành thế nào, liền cười nói, thỉnh ngươi chuyển cáo lấy lập tức Trần Thị trưởng, một khi hoàn thành sẽ lập tức đưa quá khứ. Tiểu can sự gật gật đầu, nói, vậy các ngươi cần phải nắm chặt thời gian. Lúc này Giang Đại Tỷ cùng Quý Bí Thư còn không có trở về, Triệu chân chân liền đối thôi Bí Thư nói, Tiểu thôi à, chuyện này nhi về sau liền từ ngươi tới phụ trách, nhớ kỹ nhất định phải hảo hảo viết ta. Thôi bí thư ngó ninh bí thư liếc mắt một cái, dùng sức gật gật đầu. Nàng nói chuyện thanh không tính đại, nhưng tam gian văn phòng là đả thông, trung gian không có bất luận cái gì ngăn cản, cho nên ở đây người đều nghe được, ninh bí thư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn ho khan hai tiếng thanh thanh giọng nói, nói, triệu bí thư trưởng, chuyện này vẫn luôn là ta ở theo vào, bất quá gần nhất phí bí thư trưởng không ở, thật sự là bận quá. sở hữu tiến triển có điểm trưởng ngươi yên tâm ta sẽ đuổi kịp tới triệu chân chân nói ninh bí thư thật là chuyên nghiệp bất quá trên tay phụ trách hạng mục cũng quá nhiều mặc dù là người tài giỏi thường nhiều việc cũng không thể khác biệt quá lớn ngươi đem này một bộ phận công tác giao ra đây đi làm tiểu thôi toàn quyền phụ trách ninh bí thư không nghĩ tới triệu chân chân dám như vậy an bài chợt lập tức liền đứng lên cau mày nói triệu bí thư trưởng ngươi như vậy an bài không quá hợp lý đi rốt cuộc ta làm giai đoạn trước công tác Triệu chân chân hướng hắn cười cười, thực nghiêm túc nói Ninh Bí Thư. Điểm này ta liền phải phê bình ngươi. Chúng ta đều là quốc gia cán bộ, vô luận làm cái gì công tác, cuối cùng đều là lấy phục vụ với đảng cùng nhân dân vì mục đích, bên trong nhất định phải bảo trì độ cao đoàn kết, không thể xuất hiện ái biểu hiện, tranh công, cùng với ở việc nhỏ nhi thượng tính toán chi ly hiện tượng. Ninh Bí Thư cảm thấy, hắn vô luận là bằng cấp tư lịch đều chiếm rất lớn ưu thế, nhưng hiện tại sự thật là, Triệu chân chân là hắn trực tiếp lãnh đạo. Này bản thân đã thực làm người không phục, hiện tại nàng càng là thừa dịp phí bí thư trưởng không ở, thế nhưng muốn công nhiên trích hắn trái cây. Nay liên tuyệt đối không thể nhịn. Hắn tử trên chỗ ngồi chợt một chút đứng lên, tao mày nói triệu bí thư trưởng, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đúng hạn hoàn thành. Triệu chân chân hướng hắn cười cười, lại quay đầu đối thôi bí thư nói tiểu thôi đồng chí, Ninh bí thư bận quá, chịu không ra thời gian cùng ngươi giao tiếp, như vậy đi, ngươi đi phòng hồ sơ tra tư liệu, một lần nữa viết ra một phần tới. Không có vấn đề đi. Thôi bí thư chạy nhanh gật gật đầu. Văn phòng không khí lâm vào một loại xấu hổ trầm mặc bên trong, nhưng triệu chân chân không có chịu cái này ảnh hưởng, mà là ngồi ở chính mình vị trí thượng nghiêm túc xem mượn tới mẫu. Nàng muốn đuổi ở tan tầm phía trước đem bản thảo viết ra tới, sau đó so với hảo, đưa đến thị trưởng văn phòng, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, cần thiết phải nắm chặt. trăm 112-112 Triệu chân chân cẩn thận phân tích một chút mẫu kết cấu cùng trần thị trưởng dùng từ thói quen. Liền bắt đầu động bút viết chân chính viết lên tuy rằng không như vậy thông thuận nhưng cũng không có quá khó nàng viết xong hai ngàn tự lên tiếng bản thảo đem chính mình cùng mẫu đối lập một chút đương nhiên nàng viết cùng mẫu trình độ còn có nhất định chênh lệch nhưng chỉnh thiên tiết tấu vẫn là thực không tồi cũng không có gì bại lộ nàng nâng cổ tay vừa thấy đã mau bốn giờ chạy nhanh một lần nữa soạn sao một phần cầm liền đi trần thị trưởng văn phòng trần hữu tùng vừa mới kết thúc một hồi dài dòng hội nghị hắn buổi tối không có nghỉ ngơi tốt buổi sáng lại lên quá sớm Giờ phút này nhiều ít có chút mệt mỏi, nhưng mà nghỉ ngơi là không có khả năng, còn có một đống lớn sự vụ yêu cầu hắn xử lý. Triệu chân chân gõ cửa đi vào tới thời điểm, hắn đang ở một bên xem văn kiện một bên uống một chén trà đặc. Chân thị trường. Trần hữu Tùng ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, khó được cười cười, nói, tiểu triệu đồng chí tới, ta nghe thanh Tùng nói, ngươi hôm nay là ngày đầu tiên đến cương công tác, cảm giác thế nào? Mấy năm nay triệu chân chân vẫn luôn ở cơ sở công tác, nàng cấp bậc không đủ cao. tòa thị chính đại hội không có tư cách tham gia thông thường công tác cũng đều là hội báo cấp trợ lý trương đã thời gian rất lâu không thấy được trần thị trưởng bản nhân cùng nàng trong ấn tượng so sánh với trần hữu tùng rõ ràng dàn mua một ít đặc biệt chú mục chính là mới 40 mươi suất đầu người thế nhưng đã có không ít tóc bạc triệu chân chân cười cười trả lời nói bí thư chỗ công tác rất quan trọng ta sẽ nỗ lực làm tốt trần hữu tùng nhìn chăm chăm nàng nhìn thoáng qua cái này nữ đồng chí không bình thường Lần đầu tiên đơn độc gặp mặt liền cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng, chẳng những ngự ra kinh người, còn có hiếm thấy mỹ mạo. Hiện giờ đã 6-7 năm qua đi, bên người người hoặc nhiều hoặc ít đều biến già rồi, duy độc nàng giống như một chút cũng không thay đổi, như cũ sinh cơ bừng bừng đứng ở nơi đó, đĩnh bạt giống một cây tiểu bạch dương. Hắn nhịn không được lại cười một chút. Triệu chân chân đem lên tiếng bản thảo đưa qua đi, nói, Trần Thị Trường, đây là ta mới viết tốt lên tiếng bản thảo, còn thỉnh ngài xem qua một chút. Nhìn xem có cái gì yêu cầu sửa chữa địa phương. Trần Hữu Tùng sửng sốt, thoáng có điểm ngoài ý muốn, tiếp nhận đi nhìn kỹ xem. Khách quan tới nói, này bản thảo tổng thể viết đến còn tính có thể, bất quá có chút chi tiết dùng từ còn chưa đủ tinh chuẩn, Trần Thị trưởng tiêu ra tới mấy cái không đủ địa phương, lại suy xét đến triệu chân chân kinh nghiệm không đủ, dứt khoát chính mình sửa chữa một chút, sau đó nói, ngươi lại một lần nữa sao một phần đưa lại đây là được. Sửa chữa xong lại lần nữa đưa qua đi, tan tầm thời gian đã tới rồi Giang Đại Tỷ cùng Quý Bí Thư dẫm lên điểm đã trở lại, Giang Đại Tỷ cười nói, Triệu Bí Thư trưởng, phòng họp bên kia toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng Triệu chân chân không quá yên tâm, nàng nói, các người hai cái không nóng nảy về nhà đi, buổi ta qua đi xem một cái, hội nghị ngày mai 8 giờ liền bắt đầu, vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm liền tới không kịp. Giang Đại Tỷ cùng Quý Bí Thư lại nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Không thể không nói, tòa thị chính phòng họp điều kiện so đại học còn muốn hảo rất nhiều. Toàn bộ phòng rộng mở sáng ngời, bàn ghế đều bày biện chỉnh chỉnh tê tê, mặt trên đã dọn xong ngồi vào vị trí giả hàng hiệu, lối vào trên bàn cũng chuẩn bị đăng ký biểu, mặt khác tài liệu cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Nàng quay chung quanh toàn bộ hội trường nhìn nhìn, xác nhận không có gì vấn đề lúc sau mới ra tới. Giang Đại Tỷ, Quý Bí Thư, các ngươi hai cái làm được không tồi, không có gì sự tình, tan tầm trở về đi. Kỳ thật nàng đối hai người hiệu suất là không hài lòng, bọn họ Bí Thư Khoa tuy rằng phụ trách hội trường chuẩn bị. nhưng chỉ phụ trách văn chức như là quét tước rửa sạch công tác đều có chuyên môn nhân viên đi làm hao phí ban ngày thời gian liền chuẩn bị một cái hội trường một cái kéo dài công việc là trốn không thoát đâu triệu chân chân phản hồi đến văn phòng đem trên bàn văn kiện nhanh chóng nhét vào trong ngăn kéo cầm lấy túi sách liền đi ra ngoài đi tới cửa thời điểm liếc mắt một cái còn tại vẫn không nhúc nhích rửa bản công tác ninh bí thư người này tuy rằng biến hữu nhưng công tác nhưng thật ra thực nghiêm túc còn sẽ chủ động tăng ca nàng do dự một chút cảm thấy vẫn là không cần quấy dày tương đối hảo. Nhưng mà triệu chân chân cũng không biết chính là, chân trước nàng mới vừa đi ra khỏi phòng tử, sau lưng Ninh Nhạc Sơn liền thở dài, đem trong tay bút thật mạnh ném tới trên bàn. Ninh Nhạc Sơn bậc lửa một chi yên đi đến phía trước cửa sổ. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn ánh chiều tà cấp vạn sự vạn vật mạ lên một tầng mê người kim hoàng sắc. Hắn cùng phí bí thư trưởng là đại học đồng học, tốt nghiệp sau cùng nhau phân tới rồi tòa thị chính. Trong bất chi bất giác mười mấy năm đi qua, cùng bọn họ cùng nhau nhập sĩ đồng học sớm đều thăng trước, thậm chí có hai cái đều làm được phó thị trưởng vị trí. hắn trước kia ở trường học thời điểm là cao tài sinh, tính tình có điểm lãnh đạo, công tác sau cũng không muốn cân nhắc trên quan trường sự tình, cho nên vẫn luôn tại chỗ chưa động. Đương nhiên, thăng cũng là thăng, từ bình thường can sự đến bây giờ thư ký riêng, cũng kém vài cấp, nhưng loại này thăng chức đều là ngạnh ngao ra tới. Đương nhiên, tuy rằng đều không có bối cảnh. nhưng phí bí thư trưởng tình huống so với hắn muốn hảo rất nhiều viết bản thảo không bằng hắn nhưng làm người chu toàn khéo đưa đẩy, sớm tại năm sáu năm trước liền lên làm phó bí thư trưởng chẳng qua đời trước bí thư trưởng bối cảnh quá ngạnh trần thị trưởng cũng không chịu tùy tiện động hắn còn hảo năm trước mùa thu người này chủ động điệu đi rồi phí bí thư trưởng phó tự trừ đi trở thành chức vị chính nguyên lai hắn cho rằng cái này phó chức luân cũng đến phiên hắn nhưng đợi đã hơn một năm cũng không chờ đến lên chức thông chi hơn nữa cái này chức vị vẫn luôn là bỏ không Cái này làm cho hắn một lần cho rằng, có phải hay không bọn họ bí thư chỗ nhân viên quá ít, tổng cộng liền như vậy 5-6 cá nhân, phía trên suy xét đến điểm này, căn bản liền không thiết phó trước. Nhưng mà hiện thực và mặt tương đối mò, ai cũng không nghĩ tới cư nhiên hàng không một cái phó bí thư trưởng, hơn nữa nghe nói vẫn là một cái từ cơ sở điều đi lên nữ đồng chí. Ninh Nhạc Sơn không phục, trộm hỏi thăm triệu chân chân tình huống, khác trước không nói, một cái lý lịch biểu thượng chỉ có sơ trung văn hóa người, phải làm tòa thị chính phó bí thư trưởng. Hắn tức giận rất nhiều, còn cấp triệu chân chân định rồi tính, phòng trừng cùng đời trước chỉ nói không làm bí thư trưởng giống nhau, đều là có bối cảnh người. Người như vậy, căn bản không phải hắn có thể đắc tội. Tuy rằng đã làm tốt tâm lý xây dựng, nhưng hôm nay sáng sớm, đương hắn nhìn đến như vậy tuổi trẻ một cái nữ đồng chí phải làm hắn lãnh đạo, trong lòng bất mãn đạt tới cực điểm. Hơn nữa phi bí thư trưởng không ở, hắn không khỏi liền tồn phải vì khó một chút cái này xinh đẹp nữ đồng chí ý niệm. vốn dĩ hắn cho rằng thị trưởng lên tiếng bản thảo liền sẽ đem đối phương khó trụ không nghĩ tới cái này nữ đồng chí lại là đi phòng hồ sơ lại là thỉnh giáo thôi bí thư thế nhưng thật sự viết thành xử lý chuyện khác vụ thoạt nhìn cũng một bộ thập phần lao luyện bộ dáng lại còn có đem chính mình đỉnh đầu thượng chuyện này phân cho thôi bí thư phí bí thư trưởng cùng hắn là lao đồng học thực tin tưởng năng lực của hắn giống nhau trần thị trưởng lên tiếng bản thảo còn có một ít rất quan trọng bài viết đều là từ hắn tới khởi thảo còn có làm hắn càng ngoài ý muốn Giang đại tỷ cùng quý bí thư này hai cái xảo quyệt thế nhưng cũng chịu nghe nàng. Nghĩ đến này, Ninh Nhạc Sơn bực bội đem yên bốc cắt đi đến triệu chân chân bàn làm việc trước, kéo ra ngăn kéo thực mau tìm được rồi kia phân lên tiếng bản thảo. Hắn thô sơ giản lược từ đầu tới đôi nhìn một lần, viết đến trình độ khẳng định không bằng hắn, nhưng chỉ liền một cái lên tiếng bản thảo tới nói, đã xem như đạt tiêu chuẩn trình độ, nếu làm thôi bí thư viết đến lời nói, cũng không thấy đến có thể so sánh cái này cường nhiều ít. ninh bí thư còn ở bản thảo thượng phát hiện mấy hành quen thuộc tự thể cứng cắp hữu lực đúng là trần thị trưởng bút tích mới tới phó bí thư trưởng quả nhiên có mặt mũi cư nhiên là thị trưởng tự mình cho nàng phê chữa ninh bí thư lại móc ra một chi yên điểm thượng vì chính mình hành vi hôm nay cảm thấy đặc biệt hệt vải triệu chân chân hệ hảo khăn quang cổ cưới xe đạp về đến nhà ba cái bảo đã tan học đại bảo cùng tam bảo ở làm bài tập tứ bảo một người không biết từ nơi nào nhảy ra tới một cái con quay một người chơi đến vui vẻ vô cùng nàng buông túi sách cười hỏi kiến minh tứ bảo làm xong tác nghiệp tiểu gia hỏa ngầm đầu có chút phiền nao nói mụ mụ ta không thượng năm nhất triệu chân chân đã đoán được nguyên nhân liền nói nói ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại chương trình học quá đơn giản tứ bảo gật gật đầu nói đúng vậy hơn nữa lao sư cùng các bạn học đều quá ngu ngốc tam bảo thực không thích cái này bổn tự hắn xoay đầu thực không cao hứng nói đệ đệ mụ mụ không phải đã nói sao mỗi người đều có chính mình ưu điểm Khả năng ngươi so người khác thông minh, nhưng ở những mặt khác so ra kém ngươi đồng học, cho nên ngươi không thể ghét bỏ bọn họ. Vương Kiến Minh kỳ quái nhìn thoáng qua Tam Ca, gần nhất này đã hơn một năm, Tam Ca rõ ràng không có khi còn nhỏ như vậy thích hắn, chẳng lẽ là bởi vì hắn quá thông minh? Hắn có điểm ủy khuất nói, Tam Ca, ta phương diện kia so ra kém ta đồng học a. Tứ Bảo không ngừng là học tập hảo, tính tình cũng hảo, còn tuổi nhỏ liền thập phần hào phóng hiểu chuyện, đích sắc tìm không thấy cái gì khuyết điểm. Tam Bảo nhất thời nghe lời. Qua mấy giây, mới có điểm không cao hưng nói, tứ đệ, người nơi nào đều hảo, chính là không quá khiêm tốn. Tứ bảo ngẩn ra, cảm thấy chính mình giống như đích sắc có điểm phương diện này vấn đề, bất quá trương giáo thụ nói qua, so người khác thông minh là một kiện rất lợi hại sự tình, không cần thiết cất giấu, cho nên hắn cũng không biết yêu cầu khiêm tốn một chút. Tiểu gia hỏa tâm tư xoay chuyển thực mau, lập tức cười nói, Tam ca thực xin lỗi, ta về sau sẽ chú ý. Đệ đệ hào phóng như vậy thành khẩn, Tam bảo đảo có chút ngượng ngùng. Hắn làm ca ca hẳn là càng hào phóng một ít mới đúng, liền nói nói, tứ bảo, ngươi thật sự là thực thông minh. Tứ bảo vui vẻ cười rộ lên, lộ ra hai cái mê người má lúm đồng tiền. Triệu chân chân lúc này đã đổi hảo quần áo, hỏi, đại bảo tam bảo tứ bảo, các ngươi nói bụng đi, buổi tối muốn ăn cái gì à? Đại bảo một tan học liền chạy đến phòng bếp nhìn nhìn, chậu nước có hai điều cá hoa vàng, còn có một túi đông lạnh tôm, là đường cứu triệu lập trí đưa tới. Hắn buông bút nói, mụ mụ. Đã lâu không ăn thiêu cá hoa vàng, buổi tối ăn cá được không? Triệu chân chân đang muốn nói không có cá, tam bảo đã cơm nói, đại ca, cứu cứu không phải còn tặng tôm tới sao, chúng ta ăn nấu đại tôm đi. Tứ bảo nhìn xem hai cái ca ca, thực thông minh bảo trì trầm mặc. Dù sao vô luận là ăn cá vẫn là ăn tôm, đều là hắn thích ăn. Triệu chân chân đi vào phòng bếp vừa thấy, cá cùng tôm đều thực mới mẻ, cái đầu cũng đại, cá hoa vàng một cái ít nhất có một cân nửa, tôm cũng có tiểu hài tử bàn tay như vậy trường. Bất quá, tuy rằng là mùa đông, nhưng ở không có tủ lạnh dưới tình huống, vẫn là làm chín càng dễ dàng bảo tồn, nàng còn không có đem vẩy cá thu thập xong, đại bảo đi tới phòng bếp, cười nói, mẹ, ta tới giúp ngươi đi. Triệu chân chân nhìn thoáng qua chính mình đại nhi tử, trước mặt thiếu niên, tuy rằng mới chỉ có 12 tuổi, nhưng làn da tuyết trắng ngũ quan tuấn tú, vóc dáng cũng cao cao, đã là danh xứng với thực tiểu xoay ca. Nàng cười nói, hảo, ngươi giúp ta đem tôm rửa rửa đi. tôm trước. Cá hoa vàng tương thiêu, còn làm một nồi cải trắng bánh canh, hôm buổi sáng dư lại bánh nướng áp chảo. Làm tốt sau khi ăn xong, triệu chân chân cùng ba cái bảo vây quanh ở bàn ăn bên ăn cơm chiều. Tam bảo ăn đến đặc biệt vui vẻ, cảm thấy chính mình kiên trì muốn đi theo mụ mụ trở về là đúng. Tuy rằng ba ba nấu cơm cũng không tồi, đặc biệt làm sủi cảo da mỏng nhân đại, đích xác ăn rất ngon, nhưng không biết vì cái gì, cùng mụ mụ so sánh với, tổng cho người ta một loại không yên ổn cảm giác. Tiểu hai từ trực giác là đúng. Trên thực tế đích xác như thế, Vương Văn Quảng học tập trù nghệ là lòng co ấy náy, cảm thấy yêu cầu chia sẻ một chút việc nhà, căn bản chưa nói tới thích, ngẫu nhiên làm một đốn có thể, nếu là mỗi ngày làm nói khẳng định là không được, nay bất tài mấy ngày, hắn cũng đã có điểm phiền. Thê tử triệu chân chân ở thời điểm, buổi sáng ngon chính hoặc là là bánh nướng áp chảo, hoặc là là cán sợi mì, này hai dạng hắn đều không quá sẽ làm, bánh rán hành làm có điểm ngạnh, mì sợi mặt ngay từ đầu cùng đến quá ngạnh, bỏ thêm thủy sâu lại quá mềm. làm được mì sợi một chút gân cốt đều không có nhị bảo trong lòng rất có ý kiến nhưng không dám ghét bỏ chính mình ba ba tay nghề tới rồi ngày thứ ba chẳng vạ hắn tan học về đến nhà làm bài tập vương văn quảng trời sắp tối rồi mới đến đến ra tẩy xong tay không có đi trước nấu cơm mà là trước kiểm tra rồi hắn tác nghiệp nghiêm túc chỉ điểm một phen lúc sau mới đi phòng bếp nhị bảo đã sớm đói bụng may mà vương văn quảng làm hắn chờ đợi thời gian không tính quá dài món chính vẫn là bánh nướng áp chảo khả năng cũng là suất ruột bánh bên cạnh hồ một vòng nhi đồ ăn là hầm cải trắng sau đó không có như vậy cơm nếu ở năm rồi đương nhiên xem như thực hảo rốt cuộc bánh nướng áp chảo là thuần tiểu mạch mặt làm nhưng mấy năm nay bình thành được mùa từng nhà đều ăn đại bạch bánh bao không riêng ăn đại bạch bánh bao bởi vì trong tay tiền không cần lưu trữ đi mua giá cao lương mọi người đều cách tam cắm năm đi một chuyến bến tàu mua điểm cá tôm linh tinh cải thiện sinh hoạt mặc dù là trong thôn xã viên khác mua không nổi nhưng tiểu ngư tiểu tôm tổng có thể mua nổi Triệu chân chân nếu là hầm cải trắng, lâm gia nổi thời điểm khẳng định sẽ giải lên một phen hành thái cùng tiểu tôm khô, ăn lên liền tươi ngon nhiều, hơn nữa trừ bỏ đồ ăn cùng món chính, nàng giống nhau còn sẽ làm canh cấp bọn nhỏ uống. Vương Kiến Quốc bẻ ra răn chắc mặt bánh, đem mặt trên tiêu ra nhi xe xuống, dùng sức cắn một mùm to. Vương Văn Quảng vui vẻ, nói, nhị bảo, ngươi ăn từ từ a. Vương Kiến Quốc không nghe hắn, sợ ăn chậm liền ăn không vô nữa, hắn bay nhanh mà ăn một cái bánh, lại ăn nửa bàn đồ ăn. uống lên một chén nước lớn, nói ba ba, ta ăn no. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói không chuẩn đi ra ngoài a, ba ba sấn nghỉ chưa thời điểm. Cho ngươi ra một chương bài thi, ngươi trước làm làm xem, nếu có không hiểu địa phương hỏi lại ta. Vương Kiến Quốc đang định đi hà ra chơi, nghe xong thực không cao hứng nói ba ba, chúng ta dương hiệu trưởng nói, người mới vừa ăn cơm tốt nhất không cần học tập, đến trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Vương Văn Quảng nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, nói hảo, hiện tại 6 giờ, sáu giờ hai mươi bắt đầu làm tốt không tốt. Vương kiến quốc ủ rũ cụp đuôi đáp ứng rồi. Hán tử tứ bảo không mang đi món đồ chơi dương tìm ra một cái khối ru vài cái cho nó quấy dày, sau đó bắt đầu phục hồi như cũ. Vương kiến quốc vốn dĩ chính là tống cổ thời gian, chơi thật sự không nghiêm túc, vương văn quảng nhìn chằm chằm hắn nhìn mười tới phút, hắn liền một mặt đều còn không có phục hồi như cũ. Nhi bảo, ngươi không cần lo ninh, ngươi cẩn thận quan sát một chút nơi này quy luật. Này đó khối vương nhi đều là quay chung quanh một cái trục chuyển động không thể ba ba nói xong. Vương Kiến Quốc hưng thú trí thiếu thiếu buông xuống khối bị nói: Ba ba, ta còn là đi làm bài thi đi. Không biết vì cái gì, Vương Văn Quảng cảm thấy chính mình làm bánh càng ăn càng khó ăn, sao cải trắng cũng một lời khó nói hết. Hắn kỳ thật còn không có ăn no, nhưng cũng buông xuống chiếc đũa không chịu lại ăn. Thừa dịp ba ba đi phòng bếp, nhị bảo trước đem bài thi thượng đề mục từ đầu tới đôi đều nhìn một lần, cảm thấy tuy rằng có chút khó khăn, nhưng hẳn là vấn đề không lớn. Nhị bảo, thế nào? Ngươi cảm thấy đề mục hảo làm sao? Vương Văn Quảng thu thập xong sau vội vàng vào. Vương Kiến Quốc lắc đầu, nói: "Không tốt lắm làm, cảm giác 33 ba ba ra để mục so lão sư ra trình độ muốn cao." Vương Văn Quảng chạy nhanh an ủi nhi tử: "Không có việc gì, 33 ba ba không yêu cầu ngươi toàn làm đối, chỉ cần 90 phân trở lên là được." Nhi Bảo ngẩng đầu nghiêm túc nói: "33, ba ba, nếu là ta có thể toàn làm đối, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu a?" Vương Văn Quảng có chút ngoài ý muốn, cười nói: "Nhi Bảo, xem ra ngươi đây là có năm chắc a, hảo." Chỉ cần ngươi yêu cầu không quá phận, ba ba liền đáp ứng, tới, hiện tại bắt đầu rồi, một giờ sau nộp bài thi A. Vương Kiến Quốc gật gật đầu, mở ra bút máy lập tức nghiêm túc làm lên. Nhi tử ở làm bài thi, Vương Văn Quảng cũng không nhàn rỗi, hắn đem nhà ở đơn giản quét tước một chút, lại đem Kiến Quốc cùng chính mình hai kiện quần áo giặt sạch, làm xong này đó sau liền không có gì chuyện này, cho chính mình phao một chén trà nóng, tìm ra nhị mãi mãi xào hạt hương dương, một bên cắn hạt dưa một bên uống long tỉnh, quả thực không cần quá thoải mái. nhị bảo quay đầu nhìn ba ba liếc mắt một cái có điểm thèm ăn cũng có chút hâm mộ thực mau vương kiến quốc làm xong bài thi vương văn quảng cẩn thận phê duyệt một lần đích sắc toàn bộ đề mục đều làm đúng rồi hắn không tìm ra bất luận vấn đề gì nhưng cau mày chỉ vào cuốn mặt nói nhị bảo ngươi về sau phải chú ý ngươi nhìn xem ngươi viết cái này tự nhi siêu siêu vẹo vẹo nếu là bài chấm thi lão sư không cao hứng ít nhất sẽ khấu ngươi năm phần nhị bảo ngày thường khảo thí viết thực nghiêm túc vừa rồi là có chút cấp viết đến quá nhanh trong tay hắn bắt lấy một phen hạt dưa, có lệ gật gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, nhi tử toàn làm đúng, rồi, vương văn quảng tâm tình vẫn là thứ tốt. hắn cười hỏi, nhị bảo, ngươi nói đi, ngươi có điều kiện gì? vương kiến quốc nghiêm túc nói, ba ba, ngươi làm cơm cũng thực hảo, nhưng ta từ nhỏ ăn quán mụ mụ làm cơm, về sau ngươi giống mụ mụ làm như vậy cơm được không? vương văn quảng sửng sốt, minh bạch đây là nhi tử ngại hắn nấu cơm khó ăn, nói thật chính hắn cũng cảm thấy không thể ăn. cùng thê tử làm hoàn toàn không giống nhau liền khiêm tốn nói vậy ngươi xem chúng ta ngày mai buổi sáng ăn cái gì à vương kiến quốc xoay chuyển trong mắt chính hắn đối nấu cơm không có hứng thú nhưng nghe đại ca nói qua nấu cơm cùng chơi bóng rổ giống nhau yêu cầu nhiều luyện tập trước mắt ba ba trình độ cùng mụ mụ kém đến rất xa trong một đêm là không có khả năng có rất lớn tiến bộ liền cười kiến nghị ba ba ngày mai ngươi không cần dậy sớm nấu cơm chúng ta đi tiệm cơm được không anh đảo công xã chỉ có một nhà tiệm cơm quốc doanh ra ngõ nhỏ theo đường cái hướng tây đi không đến 200m đã sớm tới rồi trước hai năm đi tiệm cơm ăn cơm người rất ít rốt cuộc đi nơi đó ăn cơm không riêng đòi tiền còn muốn phiếu gạo triệu chân chân bởi vì độn không ít lương thực tuy rằng không đau lòng phiếu gạo nhưng nếu là đi số lần nhiều hàng xóm nhóm liền sẽ tâm sinh nghi hoặc kỳ thật tiệm cơm quốc doanh buổi sáng đơn giản cũng chính là cung ứng bánh nướng cùng sữa đậu nành này hai dạng đồ vật triệu chân chân chính mình sẽ làm hơn nữa làm được so tiệm cơm còn ăn ngon bởi vì đường thúc triệu thanh sơn mang tới không ít dầu phộng, nàng có đôi khi còn sẽ tạc thượng nửa buồn mặt cá cùng củ cải viên đương sớm một chút ăn thời gian lâu rồi bọn nhỏ cũng liền không nghĩ đi tiệm cơm ăn cơm nhưng hiện tại cùng trước kia không giống nhau chẳng những tiệm cơm cung ứng phong phú đi mua sớm một chút người cũng rất nhiều tỉ như đối diện hà ra hà mãi mãi buổi sáng không nấu cơm đều là làm hà ra ra hoặc là hà mai mai đi mua sữa đậu nành bánh quậy vương văn quảng cảm thấy chủ ý này không tồi gật gật đầu nói hảo kia chúng ta sáng mai liền đi tiệm cơm ăn cơm thuận tiện nhìn xem có thể hay không mua được thịt mua được buổi tối ba ba cho ngươi làm vần than ăn ba ba bao sủi cảo đích xác gan rất ngon vương kiến quốc cảm thấy đây là ngoại ý muốn chi hỉ trên mặt tươi cười liền vui sướng rất nhiều cảm ơn ba ba ta có thể giúp ngươi cán gia nhi vương tràng trưởng gần nhất cảm thấy áp lực đặc biệt đại hiện tại thanh hòa nông trường cùng sở hữu một vạn sáu nghìn nhiều người nếu là ở ngày mùa mùa hắn hoàn toàn có thể mời người một tổ đem bọn họ tách ra đến lúc đó lại xứng với chuyên môn tuần tra đội ai nếu muốn quay dối liền trước đem ai bắt lại nhưng hiện tại cố tình là nông nhàn thời điểm hắn nghe thủ hạ nói lý tràng trưởng ở thời điểm từ bên ngoài bệnh xưởng ôm một đám việc ngày mùa đông này đó tội phạm lao động cải tạo cũng là cả ngày thủ công nhưng hắn năm nay cũng không có làm như vậy cảm giác đầu tiên đến bệnh xưởng cấp tiền công quá thấp đệ nhị cảm thấy mệt mỏi hơn nửa năm rất nhiều người khỏe mạnh trạng hướng kham ưu thừa dịp mùa đông tu dưỡng một chút đầu xuân liền có đến hội Phía trước hắn cảm thấy quyết định này thực chính xác, hiện tại lại có chút hối hận, bởi vì này đó tiếp thu cải tạo lao động người, một khi đã không có chuyện này làm, liền sẽ chủ động tìm việc nhi. Tỷ như hiện tại ngồi ở hắn văn phòng không đi lưu chủ nhiệm. Vương Trắng trưởng Phía trên đem công tác tổ cấp hủy bỏ, ý tứ là rõ ràng, đó chính là phủ định bọn họ trước kia làm chuyện này, bao gồm đem chúng ta những người này lộng tới nông trường tới. Một khi đã như vậy, vậy hẳn là khôi phục chúng ta thân phận đúng hay không? Vương Tràng trưởng căn bản không phản ứng hắn, toàn tâm toàn ý lột nướng đầu phòng ăn. Lưu chủ nhiệm xem hắn trước sau lạnh mặt, cười nói: Vương Tràng trưởng, người kia quê quán tức phụ rất lợi hại a. Công tác thượng sự tình đã làm Vương Tràng trưởng thực đau đầu. Gần nhất hắn đã nhận được tòa thị chính hạ phát hai cái kịch liệt văn kiện, nội dung đều là yêu cầu hắn nhất định trấn an hảo tội phạm lao động cải tạo cảm xúc, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn sự kiện phát sinh. Vì có thể làm nông trường những người này bởi vì thứ nhất tin tức bình tĩnh trở lại. Vương Tràng trưởng tưởng hết các loại biện pháp. Hắn đầu tiên là đem nông trường sở hữu nhân viên công tác đều tổ chức lên chia làm hai cái phân đội nhỏ, ban ngày buổi tối 24 giờ tuần tra, nếu có dị thường không cần cùng hắn báo cáo, có thể lập tức áp dụng hành động. Ở vũ lực thượng như thế, ở tư tưởng thượng cũng có thi thố, hiện tại tội phạm lao động cải tạo nhóm ban ngày không cần lao động, nhưng cần thiết thượng chính trị tư tưởng khóa, bởi vì người quá nhiều, chỉ có thể phân hai nhóm tập trung ở bên ngoài đất hoang, đi học không phải người khác chính là Vương Tràng trưởng. Tội phạm lao động cải tạo nhóm chỉ cần nghe nửa ngày khóa, nhưng hắn Vương Tràng trưởng thổi một buổi sáng gió lạnh, còn muốn lại thổi một buổi trưa gió lạnh. Cứ việc toàn thân đều che đến kín mít, không qua mấy ngày, Vương Tràng trưởng vẫn là bị cảm. Khả năng người một bệnh liền đặc biệt yếu ớt, hắn không có thể chịu đựng được Thúy Hoa Viên đạn bọc đường, chẳng những uống lên nàng bưng tới nước gừng ngọt, còn ăn nàng là bánh. Vương Tràng trưởng nữ nhi Tiểu Linh Linh đã 7 tuổi, là cái cơ linh tiểu nha đầu, thực sẽ xem người sắc mặt, rắc ra ba ba thái độ so trước kia hảo. Nhìn chuẩn cơ hội liền sẽ quấn lấy hắn hỏi cái này hỏi kia. Cha con hai cảm tình mắt thấy một ngày so với một ngày hảo lên. Cái này làm cho Vương Thúy Hoa sinh ra một loại hảo giác, cảm thấy nàng cùng Vương Tràng Trưởng vẫn là thực phu thê cảm tình, chỉ là bên ngoài hồ ly tinh mê hoặc trượng phu đôi mắt, vì thế, nàng quyết định tìm ra cái này hồ ly tinh. một chương 113 mười chương 113 Vương Kiến Dân Ngươi trường nào thì trở về. Buổi sáng ăn cơm xong, Vương Kiến Dân trước đem tam đệ cùng tứ đệ đưa đến tiểu học cửa. sau đó mới quải quá một cái giao lộ, con cặp sách hướng Bình Thành Đại học phụ thuộc Trung học đi đến, mới vừa đi đến cổng lớn, một cái ăn mặc toái hoa áo đông, diện mạo thực tú lệ nữ sinh vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn, Vương Kiến dân sử sốt nhớ tới đây là trước kia đồng học Lưu Lệ Lệ, trong ấn tượng cái này nữ sinh là cái tiểu béo đôn, nhưng hiện tại lại cao lại gầy, quả táo mặt đều biến thành mặt trái xoan. Đại Bảo hướng nàng cười cười, nói, Lưu Lệ Lệ, ngươi hảo. Lưu Lệ Lệ nghịch ngậm gật gật đầu, cười nói ta thật hảo. Vương Kiến Dân, ngươi ở mùng một cái nào bàn A? Vương Kiến Dân trả lời, ta tiểu học nhảy một bậc, hiện tại đọc sơ nhị. Lưu Lệ Lệ hâm mộ đến không được, nói, Vương Kiến Dân, ngươi cũng thật lợi hại. Đại bảo cười cười, nói, lập tức muốn đi học, chúng ta nhanh lên đi thôi. Lưu Lệ Lệ gật gật đầu, đem trong tay hoa cặp sách hướng trên cổ một quải, dẫn đầu chạy lên. Cũng thật là thực xảo, tan học sau, Kiến Dân vội vã trở về đi, thế nhưng lại đụng phải Lưu lỵ lỵ nàng cười nói, Vương Kiến Dân chúng ta cùng nhau đi thôi đại bảo bên người diệp trình nhận ra nàng tới nói ngươi là tam ban lớp trưởng lưu lỵ lỵ sao lưu lỵ lỵ tự hào hơi hơi ngẩng lên đầu nói đúng vậy chính là ta ở bình thành đại học trường trung học phụ thuộc đi học học sinh tuy rằng ngoại lai sinh nguyên không ít nhưng đại học bên trong con cái vẫn cứ chiếm khá nhiều tỷ lệ tỷ như đại bảo diệp trình cùng lưu lỵ lỵ đều là ở tại đại học người nhà viện cho nên tự nhiên cũng đều tiện đường đi đến phụ thuộc tiểu học thời điểm không riêng gì bọn họ ba cái lưu đại ngưu cùng lưu nhị ngưu cũng gia nhập đội ngũ năm người cùng nhau quải đến phụ thuộc tiểu học thời điểm bởi vì tiểu học so trung học sớm tan học 20 phút diệp hoan cùng tam bảo tứ bảo đã chờ ở cổng lớn ba cái tiểu gia hỏa nhìn đến các ca ca đều vui sướng chạy tới bởi vì triệu chân chân cùng vương văn quảng hiện tại đều không tính đại học công nhân viên chức tự nhiên liền không có trường học nhà ăn phiếu cơm tam bảo cùng tứ bảo giữa chưa ăn cơm liền thành vấn đề cũng may đường thẩm chu lệ bình giúp đỡ tìm một hộ nhà liền ở tiểu học phụ cận ở Nói tốt một tháng 10 đồng tiền, quản hai đứa nhỏ ăn cơm, cùng với giữa trưa ngắn ngủi nghỉ ngơi. Triệu chân chân cẩn thận hỏi thăm một chút, cảm thấy các phương diện cũng không có vấn đề gì, liền đáp ứng rồi. Nhưng tiểu hài tử đói đến mau, tam bảo 10 tuổi, tứ bảo 6 tuổi, đều là điên cuồng trưởng thân thể thời điểm, cho nên vừa thấy đến đại ca, đều nào đói bụng. Vương Kiến Dân đã ở trường học làm xong tác nghiệp, từ tới Bình Thành sau, hắn còn một lần không có đơn độc hạ quá phòng biết đâu, hơn nữa ngày hôm qua mụ mụ nói. Hôm nay đơn vị rất bận phòng trường muốn vãn trở về, liền cười nói, Tam Bảo Tứ Bảo, các ngươi muốn ăn cái gì à? Tam Bảo không cần nghĩ ngợi nói ta muốn ăn cá sủi cảo. Mấy ngày hôm trước triệu chân chân mới làm một lần hoa cúc cá nhân sủi cảo, so bát cá nhân còn muốn tươi mới ngon miệng, vương kiến xương ăn tràn đầy một đại mâm, đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Tứ Bảo chuyển chuyển nhăn châu, cảm thấy Tam ca không quá hiện thực, hoa cúc cá sủi cảo là ăn ngon, nhưng một không có cá, nhị cá nhân làm lên thực phiền thoái. Hơn nữa đại ca cũng chưa từng có chính mình đã làm sủi cảo So sánh mà nói, hắn cảm thấy bánh nướng áp chảo tương đối được không, liền nói nói ta muốn ăn bánh trứng. Vương kiến dân hướng hai cái đệ đệ gật gật đầu, nói, chúng ta buổi tối liền ăn bánh trứng, đại ca trở về liền cho các ngươi làm. Lưu lị lị ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát, nàng cười nói, vương kiến dân, ngươi sẽ nấu cơm A. Ta cũng sẽ, ta quấy cải trắng tâm ăn rất ngon, các ngươi có nghĩ nếm thử. Đại bảo đang ở do dự gian. tam bảo đã lên tiếng hắn đối cái này xinh đẹp tỉ tỉ ấn tượng thực hảo liền nói nói lỵ lỵ tỉ ta thực thích ăn quay cải trắng đặc biệt thả tàu hủ kỳ càng tốt ăn nhưng mỗi lần ta mẹ đều không cho ta ăn nhiều nói hiện tại là ngày mùa đông không thể ăn quá nhiều lạnh lưu lỵ lỵ cha mẹ đều bị hạ phóng đến nông trường nàng hằng ngày đi theo gia dàn mãi mãi sinh hoạt tuy rằng mới mười hai tuổi nhưng bởi vì thường xuyên giúp đỡ mãi mãi làm việc giặt quần áo nấu cơm đều rất quen thuộc đặc biệt là nấu cơm sẽ cùng mặt sẽ ngao cháo Sẽ chưng màn đầu, sẽ xào rau, cũng sẽ quấy đồ ăn. Nàng gật gật đầu, cũng nói là không thể ăn quá nhiều lạnh, bất quá, nếu là quấy đồ ăn cùng nhiệt cháo cùng nhau ăn là được, ta nhất sẽ ngao gạo cây cháo, lại hương lại dính. Tứ bảo thư cái uống cháo, giờ phút này cũng cao hương nói, lị lị tỉ, kia chờ một lát ngươi có thể giúp chúng ta làm một nồi gạo kê cháo sao. Lưu lỵ lị, lị nịch ngậm hướng hắn lẽ lưới, nói, đương nhiên là có thể. Vương kiến dân ngó lưu lị lị liếc mắt một cái, hỏi. Ngươi tan học không trở về nhà ngươi ra gian mãi mãi không nóng này sao lưu lỵ lỵ lắc đầu nói sẽ không ta cùng ra gian mãi mãi nói tốt nếu là tan học không về nhà chính là đi ta gì cả trong nhà nàng ra gian mãi mãi đối nàng không tính là kém nhưng cũng không tính là hảo một ngày tăng cơm ăn mặc dùng này đó cơ bản nhất đều vẫn là quản nhưng trừ cái này ra liền không cần nghĩ nhiều nếu là không có đối lập còn hảo nhưng lưu lỵ Lệ có hai cái đường ca Mỗi cuối tuần đi thời điểm lưu ra ra lưu mãi mãi cái kia nhiệt tình kính nhi, quả thực hận không thể đem trong nhà sở hữu thứ tốt đều đưa cho tôn tử. Lưu lỵ lỵ đều xem ở trong mắt, trong lòng liền không cần dễ chịu. Trước kia nàng có cha mẹ xuống ái, trước nay cũng không có chú ý quá ra ra mãi mãi nguyên lai là như vậy bất công người. Nhưng hiện tại không có cách nào, cha mẹ đều bị bắt đi, trừ bỏ ra ra mãi mãi ra nàng nơi nào cũng đi không được, nhưng nàng trở nên càng ngày càng giã, càng ngày càng không muốn đi trở về. Nàng gì cả ra cũng ở đại học người nhà viện, nhưng gì cả công tác rất bận, có đôi khi ở nhà, có đôi khi không ở nhà, không ở nhà nói, nàng cũng chỉ có thể không bụng hồi chính mình ra, mãi mãi sẽ không cho nàng lưu cơm, chỉ có thể trộm gặp một cái lánh màn thầu đỡ đói. Về đến nhà sau, đại bảo đem cặp sách một phóng, đi trước phòng bếp đem bếp lò điểm. Trước kia ở huyện Huệ Dương thời điểm, Triệu chân chân chuyên môn dạy hắn điểm lò than, bởi vậy vương kiến dân chỉ dùng một phen cỏ khô liền rất thuần thục mà đem bếp lò điểm. Hắn hơn nữa than đá nơi ở bếp lò thượng thiêu một hồ thủy. Sau đó rửa sạch sẽ tay, cầm một con mặt buồn muốn cùng mặt. Lúc này Lưu Lị Lị đã vãn tề tay hào nói, vương kiến dân, ta đến đây đi. Đại bảo đem mặt chậu đưa cho nàng, chỉ chỉ mặt lưu vị trí. Lưu Lị Lị đừng nhìn người tiểu, làm việc đích xác thực nhanh nhẹn, thực mau liền hòa hảo mặt, còn lột một cây hành, cắt thành tinh tế hành thái, hơn nữa dầu vừng cùng mối quấy đều, sau đó đem cục bột xoa xoa chia làm nắm bột mì. Cán thành ra mặt Nhi sau giải lên tô lên một tầng hành thái gia vị, cuốn lên tới sau lại cán thành bánh, liền có thể hạ nồi. Nàng động tác thực mau, vương kiến dân ở vừa thấy căn bản cắm không thượng thủ. Tản ra hành thái cùng dầu vương mùi hương nhi, hai mặt chiên đến phát hoàng bánh nướng áp chảo ra khỏi nồi, vương kiến dân nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Này mùi hương nhi quá quen thuộc, cùng mẹ sao làm bánh rán hành không phân cao thấp. Lưu lị lị cũng không chế năng, chính mình trước xé nửa bên Nhi liên tiếp ăn vài khẩu, nói, ai nha, ăn ngon thật Vương kiến dân ngươi mau nếm thử, không biết vì sao, ở cái này hào phóng nữ đồng học trước mặt, vương kiến dân thoáng có điểm ngượng ngủng, hắn không có nếm, hơn nữa nhanh chóng đi đến ngoài cửa, xông vào chính phòng chơi khối rũ bịp hai cái đệ đệ nói, tam bảo tứ bảo, mau tới đây ăn bánh. Tam bảo tứ bảo bay nhanh mà chạy tới, một người bắt một chiếc bánh liền ăn lên. Tam bảo ăn xong nửa chương bánh, hướng về phía lưu lị lị cười cười, nói, Lệ Lệ tỉ, ngươi làm bánh ăn ngon thật, Cùng ta mụ mụ làm giống nhau ăn ngon. Tiểu cô nương lưu lỵ lị, lị thật cao hứng, đem xào trong nồi cuối cùng một cái bánh sạn ra tới, sau đó ở than đá hỏa ngồi thượng nồi hấp, đào gạo kê bỏ vào đi. Vương Kiến Sương nhìn xem đại ca, lại nhịn không được hỏi Lệ Lệ tỉ, ngươi sẽ làm sủi cào sao. Lưu lỵ lỵ lắc đầu, nói ta sẽ bao, cũng sẽ cán ra nhi, nhưng sẽ không điều nhân, mỗi lần đều là ta mãi mãi làm cho. Tam bảo có điểm thất vọng, cầm bánh truy đệ đệ đi. Lưu lỵ lỵ cũng đói bụng, nàng cầm lấy một cái bánh rán mồm to ăn lên. còn không quên phân phó đại bảo vương kiến dân, ngươi có thể hay không đem cải trắng rửa sạch sẽ a? Vương kiến dân vẫn luôn không giúp đỡ, hơn nữa đã ăn xong hai chén bánh, chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. nửa viên cải trắng tẩy hảo, Lưu Lệ Lệ cũng ăn xong rồi bánh rán, nàng đem cải trắng cắt thành sợi mỏng, trước giải lên muối im trong chốc lát, sau đó bức làm hơi nước, hơn nữa hành thì, dầu vừng chờ quấy đều, quấy cải trắng liền tính là hoàn thành. bất quá Lưu Lệ Lệ cảm thấy chỉ có giống nhau như quấy cải trắng có điểm quá đơn giản. không đủ để thể hiện nàng xuất chúng trung nghệ ở kiến dân chỉ điểm hạ lưu lị lị mở ra trang trứng gà cái bình phát hiện bên trong còn có ít nhất hai ba cái trứng gà do dự một chút hỏi vương kiến dân nếu trưng một chén trứng gà bánh mụ mụ ngươi có thể hay không sinh khi a tuy rằng lưu lị lị thực sẽ nấu cơm nhưng nàng mãi mãi rất hẹp hỏi, thứ tốt là sẽ không làm nàng chạm vào hàng ngày ăn không đến thịt trứng gà thành đỉnh đồ tốt căn bản không bỏ được cho nàng ăn vương kiến dân cảm thấy nàng hỏi thật sự kỳ quái nhưng vẫn là lắc đầu nói khẳng định sẽ không lưu Lệ Lệ hâm mộ nhìn hắn một cái đem ba cái trứng gà hơn nữa thủy quay đều đặt ở nấu cháo trong nồi triệu chân chân về đến nhà nhìn đến chính là như vậy một bộ tình cảnh ba cái bảo cùng một cái xa lạ tiểu cô nương đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm trên bàn có hấp hơi nộn nộn trứng gà bánh có bánh rán hành có gạo cây cháo còn có một đại bàn quay cải trắng kia kỹ thuật sắt rau vừa thấy liền không phải xuất từ kiến dân tay nàng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nhìn đại nhi tử vương kiến dân không biết vì sao có điểm chuẩn dạ đang muốn giải thích lưu Lệ Lệ đã thoải mái hào phóng đứng lên nói triệu a di ngươi hảo ta là lưu Lệ lỵ triệu chân chân hướng nàng cười cười nói Lệ Lệ đồng học ngươi hảo này cơm là ngươi giúp đỡ làm sao lưu Lệ Lệ có điểm ngượng ngùng lại có điểm tự hào gật gật đầu triệu chân chân cởi áo khoác đem túi sách treo ở trên tường tam bảo vội vàng buông chiếc búa, nhắc tới phích nước nóng hướng trậu rửa mặt đổ chút nước ấm, nàng cong lương rửa rửa tay cùng mặt Ngồi ở đại nhi tử bên cạnh hỏi, Lý Lệ, nhà ngươi cũng là người nhà viện chủ sao? Vừa rồi nàng liền giác này tiểu cô nương thực quen mắt, hẳn là phía trước đã gặp mặt. Lưu Lệ Lệ gật gật đầu, nói, A di, nhà ta liền ở nam khu đệ nhị bày, ta ba ba kêu Lưu Trung Hải, ta mụ mụ kêu Lý Ngọc Bình, bọn họ đều là trường học giáo thụ. Bất quá, hiện tại ba ba mụ mụ đều không ở nhà, ta ra ra mại ở nhà ta ở. Tuy rằng triệu chân chân phía trước ở đại học công tác quá. Nhưng trong trường học giáo công nhân viên chức thật sự quá nhiều, có chút người nàng chỉ là quen mặt kêu không thượng tên, nhưng này hai cái tên nàng là có ấn tượng, bởi vì là cùng trượng Phu Vương Văn Quảng một đám bị hạ phong đến nông trường. Hơn nữa cái này tiểu nha đầu sự tình, nàng cũng nghe người khác nói, hạ phong mấy ngày nay, Lưu Lị Lị vừa lúc đi bà ngoại ra tiểu trụ, thực may mắn tránh cho đi nông trường vận mệnh. Triệu chân chân lại xem nàng ánh mắt liền mang theo chút thương tiếc, nhìn đến Lưu Lị Lị dùng bữa uống cháo, lại không chịu động một ngụm trứng gà bánh Nàng liền cầm một con chén nhỏ, rút non nửa chén cho nàng, nói lị lị nhanh ăn đi, mắt thấy trời sắp tối rồi, cơm nước xong liền chạy nhanh trở về đi, đừng làm cho người già già nãi lại xuất ruột. Lưu lị lị cũng không phân biệt cái gì, ngoan ngoãn gật gật đầu. Lại qua 4 năm ngày, phí bí thư trưởng rốt cuộc đi công tác đã trở lại. Hắn cùng Ninh Bí Thư tuổi tác không sai biệt lắm, đều là 40 xuất đầu tuổi tác, nhưng thoạt nhìn so Ninh Bí Thư tinh thần nhiều, trên người kiểu áo tôn trung sơn ngay ngay ngắn ngắn. quần áo trong túi đừng một con kim mũ bút máy, tóc cũng sơ không chút cầu thả. Triệu đồng chí ngươi hảo, thật là quá ngượng ngùng, ta đều nghe tiểu ninh nói, mấy ngày nay vất vả ngươi. Như vậy đi, chúng ta bí thư bộ có một cái tính một cái, buổi chiều hạ ban ai cũng không được đi, ta đã cùng nhà ăn đính một bàn đồ ăn, coi như là cho triệu đồng chí đón, đón gió. Giang đại tỷ cái thứ nhất nói, hảo a, lãnh đạo ngươi cũng không nên keo kiệt ta, ta chính là nghe nhà ăn tiểu bạch nói. Mấy ngày nay bọn họ chỗ đó mỗi ngày nhi tiến cá tôm, lãnh đạo nhóm căn bản ăn không hết. Phi Bí Thư cười cười, nói, có cá có tôm, đến lúc đó ngươi liền rộng mở ăn đi. quý Bí Thư cũng cười cười, nói, Phi Bí Thư trưởng, ngươi muốn nhiều dự bị gọi món ăn, ta quyết định giữa trưa cơm sẽ không ăn, chuyên chờ buổi tối trầu này. Phi Bí Thư trưởng ha ha nở nụ cười, đi ngang qua ninh Bí Thư bản làm việc khi, nói, tiểu ninh ngươi lại đây một chút. Triệu chân chân cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, nàng hiện tại cảm thấy yêu cầu học tập đồ vật quá nhiều nhưng trong lòng sốt ruột cũng là vô dụng chỉ có thể từng bước một từ từ tới hiện tại nàng nhất bước thiết yêu cầu để cao chính là viết bản thảo trình độ nàng từ phòng hồ sơ mượn rất nhiều mẫu nhằm vào bất đồng thân phận bất đồng trường hợp lãnh đạo nhóm lên tiếng bản thảo cũng là không giống nhau có rất nhiều yêu cầu chú ý chi tiết triệu chân chân một thiên một thiên phân tích hơn nữa vô luận công tác nhiều vội nàng đều phải viết một thiên không cần nội dung bản thảo luyện viết văn nếu ở đơn vị không kịp viết liền sẽ đưa tới trong nhà đi. Cũng may hiện tại phí bí thư trưởng đã trở lại, có một số việc liền lạc không đến nàng trên đầu, là có thể có nhiều hơn thời gian tới học tập. Triệu chân chân đang muốn động bút viết bản thảo, quý bí thư đột nhiên đi tới, nói, triệu bí thư trưởng, chi tiền ngài phân phó bản thảo, ta đã viết đến không sai biệt lắm, cái này hệ liệt tổng cộng viết 5 thiên bài viết, là tất cả đều giao đi lên, vẫn là một thiên thiên giao đi lên. Cái này việc là hôm trước nàng mới an bài cấp quý bí thư, Không nghĩ tới nhanh như vậy liền viết xong, xem ra lần này không có kéo dài công việc. Triệu chân chân ngẩng đầu nói, ngươi sửa sang lại hảo toàn giao cho ta đi, ta chờ một lát đi đưa cho trợ lý trương nhìn một cái. Quý bí thư cao hứng gật gật đầu, trợ lý trương tuy rằng là cái thị trưởng trợ lý, nhưng ai không biết trợ lý trương là trần thị trưởng đệ nhất tín nhiệm người. Hắn bản thảo nếu là ở trợ lý trương nơi đó được đến khẳng định, với hắn mà nói, kia cũng là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện này. Bọn họ bí thư bộ mỗi người đều thực có thể viết. chính là hấp tấp giang đại tỷ viết bản thảo cũng thực không tuổi nhưng chân chính luôn trình độ, ninh bí thư tối cao, hơn nữa hắn ra bài viết luôn luôn tiết tấu thanh thoát, dùng từ sắc bén, rất đúng trần thị trưởng phong cách. nhưng kỳ thật quý bí thư trình độ cũng không kém bao nhiêu, nhưng hắn bản thảo phong cách hoàn toàn không giống nhau, tương đối trầm ổn hào phóng, dùng từ cũng ôn hòa đến nhiều. trong tình huống bình thường, nhiều nhất cũng chính là cấp lý phó thị trưởng viết viết lên tiếng bản thảo. nhưng là ninh bí thư thực cái chủ động nhận việc nhi, phí bí thư trưởng lại là hắn đồng học. trong tình huống bình thường sẽ không phất mặt mũi của hắn, cho nên rất nhiều thời điểm quý bí thư cấp phó thị trưởng viết bản thảo đều vất không thượng nhưng kỳ thật cấp phó thị trưởng viết bản thảo cũng không có gì tồn tại cảm nay tòa thị chính đã sớm một nhà độc đại thành trần thị trưởng thiên hạ triệu chân chân cúi đầu viết văn chương mới vừa viết một nửa tổng hợp làm một cái tiểu can sự vội vàng tới thực mau liền đem phi bí thư trưởng kêu đi rồi tiểu triệu tổng hợp làm trần chủ nhiệm bên kia có điểm việc gấp nhi chúng ta trong khoa sự tình muốn phiền thoái ngươi Vất vả. Trước khi đi, phí bí thư trưởng còn không có quên vội vàng công đạo một câu. Triệu chân chân trốn không được thanh nhàn, nàng thu hồi viết một nửa văn chương, xem ra muốn tan tầm về nhà tiếp tục viết. Triệu bí thư trưởng, cái này văn kiện yêu cầu ngài ký phát một chút, đối, liền ở chỗ này. Triệu bí thư trưởng, ngày mai Trần Thị trưởng có hai cái hội nghị, trọng điểm là buổi sáng hội nghị, phiền thoái các ngươi nghiêm túc chuẩn bị một chút. Triệu bí thư trưởng, cuối năm tổng kết thông chi muốn phát xuống, bằng không không còn kịp rồi. triệu chân chân vội vàng xử lý các loại hàng ngày sự vụ từ buổi sáng vội đến giữa trưa từ giữa trưa vội đến trạng vạng kỳ thật mấy ngày này bí thư bộ vẫn luôn đều rất bận bởi vì cuối năm tòa thị chính các loại hội nghị vốn dĩ liền nhiều hơn nữa bọn họ bí thư bộ vốn dĩ liền gánh vác các loại tư liệu tập hợp công tác mỗi người trên đầu đều có một sạp chuyện này nàng liền càng thêm vội vì bí thư trưởng không ở mặt khác bộ môn hoặc là trần thị trưởng có cái gì phân phó đều sẽ phái người trực tiếp tìm nàng bất quá làm phó bí thư trưởng Gần nhất nàng thuận mệnh, thứ hai cũng hoàn toàn không cần phải tự tay làm lấy Đại đa số dưới tình huống, đương nàng đều là an bài cấp dưới đi làm Triệu chân chân thực giỏi về quan sát người đặc điểm Bí thư bộ vài người tổng hợp tới xem năng lực đều không tồi Giang đại tỷ lớn tuổi nhất, nhiều năm như vậy xuống dưới Cái gì công tác đều làm được phi thường thuần thục, Nhưng nàng càng giỏi về câu thông Nếu có yêu cầu mặt khác bộ môn phối hợp công tác Nàng đều giao cho Giang đại tỷ Quý bí thư làm người điệu thấp Kỳ thật các phương diện năng lực đều so giang đại tỷ cao hơn một cái bậc thang, loại người này lập tức thuộc là nhất lợi ích thực tế. Đến nỗi Ninh bí Thư, người này năng lực đương nhiên thực sung ra, ra bản thảo tốc độ cùng chất lượng đều rất cao, nhưng trừ bỏ viết bản thảo, mặt khác năng lực liền quá giống nhau, không tốt với câu thông, hiện trường phản ứng cũng không đủ linh hoạt. Nếu Ninh Nhạc Sơn là nàng một tay để bạt lên cán bộ, hoặc là nàng xem trọng người được chọn, hoặc là ít nhất có thể tiểu thượng vài tuổi nói, triệu chân chân đều sẽ nghĩ cách để cao một chút hắn tổng hợp năng lực nhưng ninh bí thư đã hơn 40, người đã định tính rất khó lại đảo ngược hơn nữa hắn thực hiện nhiên đối nàng có ý kiến nếu an bài hắn làm không am hiểu công tác hiểu lầm nàng là cố ý làm khó dễ vậy hoàn toàn không cần thiết triệu chân chân không nghĩ tự tìm phiền thoái bởi vậy mấy ngày nay vẫn là an bài hắn viết các loại bài viết ninh nhạc sơn trừ bỏ ngày đầu tiên biểu hiện đến không tốt lắm lúc sau công tác còn tính phối hợp đến nỗi thôi bí thư mới đến không mấy năm Lịch duyệt cùng tư lịch đều phải kém một ít, nhưng nguyên nhân chính là vì thế, là triệu chân chân quyết định trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Phi bí thư trưởng là dẫm lên tan tầm điểm trở về, vừa tiến đến liền cười ha hả nói nói tốt đều không được về nhà a, đi đi đi, đều cho ta đi nhà ăn ăn cơm. Tòa thị chính nhà ăn cung ứng một ngày tăng cơm, nhưng giống nhau buổi sáng cùng giữa trưa ăn cơm người tương đối nhiều, buổi tối trừ bỏ độc thân thanh niên, người bình thường đều là về nhà ăn cơm, bởi vậy, nạp đại nhà ăn có chút quẩn cung Làm tại chức nhân viên phúc lợi, giống phí bí thư trưởng như vậy cấp bậc, có thể tự xuất tiền túi cùng nhà ăn đính đồ ăn. Nói là tự xuất tiền túi, trên thực tế so bên ngoài tiệm cơm quốc doanh tiện nghi rất nhiều, tỉ như một phần thiêu cá hoa vàng, giống nhau đều phải bán được hai khối tiền một phần, nơi này chỉ cần 5 mao tiền. Tiểu triệu đồng chí, hôm nay là ngươi tiếp phong yến, ngươi làm chủ vị, mau mau mau, không cần khách khí. Trên quan trường có rất nhiều chú ý, an bài chỗ ngồi tuy rằng là một chuyện nhỏ nhi. Nhưng cũng là rất có chú ý, bởi vì có chút người quan càng lớn càng để ý cái này. Triệu chân chân hiện tại không hiểu biết phí bí thư trưởng là cái cái dạng gì người, kiên quyết không chịu làm chủ vị. Phí bí thư trưởng, ngươi liền không cần khách khí, mọi người đều đói bụng, đều ngồi xuống ăn đi. Phí bí thư trưởng hướng nàng cười cười, nói, hảo hảo hảo, chúng ta đều là người một nhà, không chú ý nhiều như vậy. Nhà ăn sư phó đại khái đều sốt ruột tan tầm, đồ ăn đều bóp thời gian điểm trước tiên làm tốt, lúc này bọn họ lại đây. Phần Phật lập tức liền thượng một bàn lớn đồ ăn. Ngay từ đầu đại gia còn có điểm câu thúc, nhưng giang đại tỷ thực giỏi về điều tiết người cảm xúc, liên tiếp nói vài cái chê cười, còn phun tào chính mình trong nhà 18 tuổi nhi tử, nói cái này tuổi tác hài tử không sợ trời không sợ đất nhất khó quản. Nói lên hài tử tới, đại gia rõ ràng thả lòng nhiều. Triệu chân chân nhớ trong nhà hài tử, vốn dĩ tưởng ở trên bàn cơm điểm cái mau liền đi, nhưng như vậy không khí phía trước, nàng tuy tiện rời đi không cần hảo, có điểm quét những người khác mặt mũi. Giang Đại Tỷ đi đầu cho nàng kính một chén rượu, sau đó là quý Bí Thư cùng thôi Bí Thư. Vẫn luôn nói chuyện không nhiều lắm Ninh Bí Thư cũng đứng lên, dơ lên chén rượu nói Triệu Bí Thư trưởng, nếu có đắc tội địa phương, còn thỉnh lãnh đạo bao dung, về sau ta nhất định sẽ đoan chính thái độ, nghiêm túc công tác. Triệu chân chân nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn kỹ hai mắt, vẫn là nuốt xuống bên miệng nói, sửa lời nói Ninh Bí Thư đây là nói chi vậy, chúng ta đều là vì đảng cùng nhân dân công tác, chưa nói tới đắc tội không đắc tội. Bất quá có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Phí bí thư trưởng ha ha cười, nói, triệu bí thư trưởng, ta tới kính ngươi một ly. Triệu chân chân uống một hơi cạn sạch, nói, phí bí thư trưởng, ta công tác kinh nghiệm không đủ, tài hèn học ít, về sau còn muốn làm ơn phí bí thư trưởng nhiều hơn chỉ giáo. Phí bí thư trưởng cũng là uống một hơi cạn sạch, nói, tiểu triệu quá khiêm tốn, chúng ta lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, tranh thủ đem bí thư bộ công tác lại để cao một cái bậc thang. Lần này đi theo lý thị trưởng đi ra ngoài, phí bí thư trưởng hiểu thấu đáo rất nhiều phía trước không thấy rõ đồ vật. Đối với triệu chân chân hàng không bí thư bộ, phí bí thư trưởng tuy rằng không giống ninh bí thư như vậy có ý kiến, nhưng cũng là có điểm không để bụng, hắn cảm thấy triệu chân chân lý lịch tuy rằng phong phú, ngắn ngủn 6-7 trong năm làm không ít cương vị, công tác kinh nghiệm thật là có một ít, nhưng làm một cái tòa thị chính phó bí thư trưởng vẫn là có điểm không quá đúng quy cách. Nhưng mà lý thị trưởng một ngữ đánh thức người trong ngộ. Chương 114 chương 114, sửa chữa. Lý thị trưởng lại quá một năm liền phải về hưu, vẫn luôn đối phí bí thư trưởng ấn tượng không tồi. Hai người đây là lần đầu tiên cùng nhau đi công tác, phí bí thư trưởng toàn bộ hành trình đều rất tinh tế chú đáo. Hắn liền cảm thấy cần thiết chỉ điểm một chút người thanh niên này. Ở trong mắt hắn người trẻ tuổi, kỳ thật cũng không tuổi trẻ. Tiểu phí A, ngươi tham gia công tác cũng có 10 năm sau đi. Phí bí thư trưởng một bên cho hắn thêm trà, một bên cười nói, lý thị trưởng. Ta 25 tuổi tốt nghiệp đại học phân đến chúng ta tòa thị chính, đã suốt 16 năm. Lý thị trưởng trầm ngâm mấy giây, mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, tiểu phí ngươi cũng coi như là chúng ta tòa thị chính lao nhân nhi, nào đi rồi ít nhất 4 năm cái thị trưởng đi, từ Trần thị trưởng tiên nhiệm, ngươi rắc ra có cái gì không giống nhau địa phương sao. Phí bí thư trưởng nghiêm túc tự hỏi một chút, nói, Trần thị trưởng làm việc đặc biệt có quyết đoán. Lý thị trưởng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nói, Trần thị trưởng thật là cái rất có quyết đoán người, bất quá, còn có một chút cũng rất quan trọng, hắn dùng người chỉ xem năng lực không xem mặt khác, các người bí thư bộ điểm này hẳn là rất có thể hội đi. Phí bí thư trưởng dùng sức gật gật đầu, hắn đời trước chiến bí thư trưởng chẳng những rất có bối cảnh, trên người thói quan liêu cũng thực trọng, đối thượng khéo đưa đẩy lói đời, đối hạ lại là một mặt dâm áp, vô luận là ai viết bản thảo, giao cho hắn nơi đó lúc sau, tái hiện soạn sao một lần liền thành hắn. tuy rằng đại gia đối hắn loại này cách làm đều thực tức giận ninh bí thư vì thế thậm chí còn cùng tiền nhiệm thị trưởng phản ánh quá kết quả ngược lại bị phê bình một đốn nói hắn vượt cấp đăng báo bản thân chính là sai rồi lúc ấy hắn cùng ninh bí thư đều sống được có chút buồn khổ hai người không thiếu trong lén lút cùng nhau uống rượu một bên uống rượu một bên mắng chửi người cũng may trần hữu tùng kế nhiệm lúc sau thực mau liền phát hiện bọn họ bí thư bộ vấn đề trần thị trưởng cùng những người khác không giống nhau hắn quốc văn cơ sở đặc biệt hảo Niên thiếu khi liền thích viết văn chương nếu thời gian cho phép, hắn ở các đại hội nghị thượng lên tiếng bản thảo hoàn toàn có thể chính mình tới viết. Một người hành văn phong cách có thể hay thay đổi, nhưng vô luận như thế nào sẽ có một ít tính chung. Nhưng hắn thực ngoại ý muốn phát hiện, vì hắn viết lên tiếng bản thảo bí thư trưởng, phong cách cắt các thập phần tự nhiên, thậm chí đều nhìn không ra tới là một người viết văn chương Hoặc là người này là thật sự lợi hại, hoặc là nơi này có ẩn tình. Đáp án tời bỏ rất đơn giản. Trần thị trưởng bày mưu đặt kế trương trưởng phòng đi bí thư bộ đột kích kiểm tra mỗi người trên bàn công tác, chỉ một lần liền phát hiện chân tướng. Chiến bí thư trưởng bị nghiêm khắc phê bình, cũng viết văn bản kiểm tra, từ đó về sau, bọn họ này đó bí thư bộ người ở lãnh đạo trước mặt mới xưng có tên họ. Khách quan tới nói, phí bí thư trưởng là Trần thị trưởng một tay đè bật lên, ngắn ngủn mấy năm, từ bí thư đến phó bí thư trưởng, lại từ phó bí thư trưởng đến bí thư trưởng. Nơi này chỗ tốt tự không cần nhất nhất kể rõ. chỉ nói ở đồng học sẽ thượng, hắn cái này bí thư trưởng cũng coi như là rất có mặt mũi. Bí thư trưởng cấp bậc cùng cấp với huyện ủy thư ký, nhưng ở các hạng thị phủ hội nghị thượng, xếp hạng sẽ xếp hạng huyện ủy thư ký phía trước. Phí bí thư trưởng trước kia không dám làm ngộng, hiện tại cũng sẽ ngẫm lại nếu có thể lại thăng một bước, thăng vị phó thị trưởng, hoặc là kém cỏi nhất cũng là thị trưởng trợ lý, kia thật chính là đi đến đỉnh cao nhân sinh. Phí bí thư trưởng cảm khái nói, đúng vậy, ít nhiều Trần thị trưởng nhìn rõ mọi việc." Không phải ta chụp lãnh đạo mông ngựa, Trần thị trưởng thật là ta đã thấy năng lực mạnh nhất, nhất dám tưởng dám làm thị trưởng. Lý thị trưởng cười gật gật đầu, không nhanh không chậm uống một ngụm trà, nói, các ngươi bộ môn mới tới phó bí thư trưởng, là Trần thị trưởng vẫn luôn muốn dùng một người. Lý thị trưởng phân công quản lý hành chính, bí thư bộ làm một cái rất quan trọng bộ môn, phó bí thư trưởng trước chỗ chống đã hơn một năm, hắn cũng từng đề cử quá hai cái không tồi người được chọn, nhưng đều bị Trần thị trưởng nguyện chuyển từ chối. tháng trước trợ lý trương đột nhiên tìm được hắn cùng hắn để cử một người chính là triệu chân chân triệu chân chân tuy rằng chỉ là cái cơ sở cán bộ nhưng lý thị trưởng đối nàng có chút ấn tượng lý thị trưởng cùng vương quế sinh quan hệ cá nhân thực hảo vương quế sinh đã từng thác hắn chiếu cố một chút chính mình ca tẩu lý thị trưởng chẳng những cẩn thận xem xét vương giá hiên hai vợ chồng ra hồ sơ liền vương văn quảng cùng triệu chân chân cũng đều xem qua khi đó công tác tổ vận động làm đến oanh oanh liệt, liệt. một bộ thế không thể đỡ sức mạnh nhi Lý thị trưởng lo lắng vương ra hai vợ chồng già an nguy, lập tức liền đi tìm trương trưởng phòng. Cho nên xem như thiếu trương trưởng phòng một tân tình. Tự nhiên cũng liền đồng ý đối triệu chân chân công tác nhân mệnh. Phí bí thư nghe xong lời này rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới triệu chân chân là trần thị trưởng vẫn luôn muốn dùng người, nhưng cũng chính là nói, cái này nữ đồng chí cùng hắn giống nhau, là cái rất có năng lực người. kia phía trước hắn đủ loại suy đoán đều phải là đổ. Phí bí thư trưởng thập phần cảm kích hướng Lý thị trưởng cười cười, nói. đa tạ lãnh đạo chỉ điểm lý thị trưởng cười mà không nói cho nên phí bí thư trưởng vội vàng gấp trở về làm chuyện thứ nhất nhi chính là vì triệu chân chân đón gió phí bí thư trưởng mắt lệnh quan sát mấy ngày phát hiện chính mình đích xác phạm vào chủ nghĩa giáo điều sai lầm ở hắn xem ra triệu chân chân tổng hợp năng lực đích xác thực không tội mới đến không mấy ngày liền đem bộ môn trừ bỏ hắn cùng ninh bí thư ở ngoài người đều thu phục giang đại tỷ một ngụm một cái triệu bí thư trưởng đều đến cái kia thân thiết kính nhi quả thực không mắt thấy quý bí thư phụ trách hệ liệt bản thảo bị nàng đưa lên đi trần thị trưởng đặc phê đang ở bình thành báo triều thượng cái này hệ liệt chủ đề chính là tu lộ đối bình thành nhân dân sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng quý bí thư lựa chọn năm cái thân phận bất đồng người phân biệt là bảo vệ môi trường công dễ công bác sĩ nông dân cùng giáo viên viết 5 cái thập phần cảm động tiểu chuyện xưa quý bí thư vì thế đại đại lộ mặt đối triệu chân chân bất luận cái gì phân phó đều là mừng rỡ tung ta tung tăng đi làm thôi bí thư càng không cần phải nói quả thực chính là triệu chân chân tiểu tùy tùng. Cũng may phí bí thư trưởng người này khéo đưa đẩy lói đời, cách cục cũng so ninh bí thư lớn hơn rất nhiều, cũng không có để ý những việc này, nhưng mà hắn không thèm để ý, có người để ý. Người này chính là ninh bí thư. Ninh bí thư hiện tại học ngoan, chẳng những sẽ không theo triệu chân chân đối nghịch, phó bí thư trưởng phân phó hắn làm chuyện này, hắn đều là tận khả năng bằng mau tốc độ hoàn thành, nhưng mà dù vậy, ở công tác giữa, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một ít mâu thuẫn. Sự tình còn muốn từ lên tiếng bản thảo nói lên, Trần Thị Trưởng lên tiếng bản thảo trước kia đều là ninh bí thư tới viết, nhưng từ triệu chân chân viết quá một lần sau, Trần Hữu Tùng cảm thấy đổi cá nhân, đổi cái phong cách cũng không tồi, liền phân phó về sau hắn lên tiếng bản thảo đều từ triệu chân chân tới viết. Chuyện này ở Trần Thị Trưởng nơi đó chính là một câu sự tình, nhưng đối với triệu chân chân tới nói, áp lực không phải giống nhau đại, hiện tại nàng mỗi ngày đi làm đi vào đơn vị chuyện thứ nhất, chính là xác nhận một chút gần nhất hai ngày hội nghị an bài. hơn nữa hiện tại nàng ra bản thảo trần thị trường không giống lần đầu tiên như vậy hảo đổi rồi rất ít có đệ nhất bản thảo là có thể thông qua thời điểm thường thường đều phải ít nhất sửa thượng hai ba biến vì thế triệu chân chân cả ngày đều ở cân nhắc như thế nào viết hảo lên tiếng bản thảo thường xuyên từ phòng hồ sơ mượn tới rất nhiều tư liệu chẳng những đi làm thời điểm bất thời giờ xem tan tầm còn sẽ lấy về ra cũng may trần thị trường yêu cầu lên tiếng bản thảo cũng không nhiều rất nhiều thời điểm hắn đều là viết xong lên tiếng dù vậy Ninh Bí thư trong lòng cũng rất khó chịu, hắn hiện tại đỉnh đầu thượng sự tình không nhiều lắm, hệ liệt bản thảo bị thôi Bí thư phân đi rồi một cái. Trần Thị trưởng lên tiếng bản thảo hoàn toàn không cần hắn quản, phí Bí thư trưởng nhưng thật ra cho hắn an bài Lý Thị trưởng cùng La Thị trưởng lên tiếng bản thảo, nhưng hắn viết bản thảo, thế nhưng không thể một lần thông qua. Cái này làm cho Ninh Bí thư thực buồn bực, trước kia thời điểm hắn viết Trần Thị trưởng bản thảo đều là một lần qua đâu, ngược lại là vẫn luôn không bằng hắn quý Bí thư, viết bản thảo càng chịu Lý La nhị vị thị trưởng hoan nên. Một lần chuẩn quá. Này thực đã kích hắn lòng tự tin. Ninh Bí Thư vẫn luôn cảm thấy chính mình có lẽ không phải làm quan nhi liêu, nhưng luận lên viết văn trường, người bình thường căn bản so không được hắn A. Phí Bí Thư Trưởng tự nhiên nhận thấy được hắn cảm xúc không đúng rồi, nhưng mà gần nhất chính hắn cũng rất bận, làm thị phủ Bí Thư Trưởng. Hắn công tác phạm chủ không phải viết viết bản thảo hoặc là chuẩn bị hội nghị hiện trường đơn giản như vậy. Thành phố rất nhiều hội nghị là yêu cầu hắn tham dự, hắn trừ bỏ tổ chức chủ trì hội nghị. Đối thành phố các hạng chính sách đều phải quen thuộc hơn nữa phải có chính mình độc đáo giải thích. Vì ở Trần Thị trưởng cùng mặt khác thị cấp lãnh đạo trước mặt có cái ấn tượng tốt, phía bí thư trưởng gần nhất đều ở cân nhắc này đó đại sự nhi, căn bản không rảnh đi quản lao đồng học. Kỳ thật hắn cùng Ninh Nhạc Sơn ở trong trường học quan hệ thực bình thường, cùng nhau công tác nhiều năm như vậy cảm tình đương nhiên là có, nhưng lại rất khó xưng được với là trí mưu tương hợp. Bọn họ nhập sĩ người không có không nghĩ thăng quan nhi, Ninh Nhạc Sơn cũng không ngoại lệ nhưng mà ninh nhạc sơn cùng hắn không giống nhau hắn là dùng hết toàn lực cân nhắc trên quan trường sự tình ninh nhạc sơn lại là một phương diện rất muốn lên trước một phương diện không vì chi làm ra bất luận cái gì nỗ lực trừ bỏ thập phần nhiệt tình viết bản thảo ở ngoài ninh bí thư tự nhiên cảm giác được phí bí thư trưởng vắng vẻ tâm tình liền càng thêm hạ xuống ninh bí thư ngươi hôm nay không đội đi triệu chân chân cầm bản thảo từ trần thị trưởng văn phòng trở về bởi vì xưa nay chưa từng có một lần quá bản thảo tâm tình thập phân hảo Ninh Nhạc Sơn gần nhất thanh nhàn thực, hắn lại là cái loại này sẽ không chính mình tìm sống là người, giờ phút này giống như đang xem tư liệu, trên thực tế căn bản không thấy đi vào. Giang Đại Tỷ hôm nay xin nghỉ không có tới, ta mới vừa nhận được thông chi, buổi chiều 2 điểm ở đệ nhị phòng họp muốn khai một cái lâm thời hội nghị, chỉ có mười mấy thị cấp lãnh đạo tham gia, ngươi có thể đi thông chi cũng hiện trường chuẩn bị một chút sao? Ninh Bí Thư sửng sốt, mấy năm gần đây hắn ở Bí Thư bộ duy nhất công tác chính là viết bản thảo. Loại này hoàn toàn phụ trợ tính công tác hắn thật đúng là thời gian rất lâu không có làm, bất quá, dù vậy cũng so nhàn rỗi cường đi, liền gật gật đầu. Triệu chân chân cười cười, tiếp tục nói, tiếng hảo, ta lập tức cho ngươi danh sách cùng hội nghị nội dung, đúng rồi, ngươi thông chi thời điểm muốn nói một chút, mỗi cái tham dự hội nghị giả đều phải chuẩn bị không ít với một ngàn tự lên tiếng, Trần Thị trưởng yêu cầu, cần thiết viết xong lên tiếng. Ninh Bí Thư gật gật đầu, tiếp nhận tư liệu đi ra văn phòng. mười tháng do bắc thổi tới trên người lạnh băng đến xương, ninh bí thư không cấm cảm thán bất chi bất giác trùng, một năm lập tức lại muốn đi qua ninh bí thư nhịn không được trộm ngắm vài lần trong tay văn kiện này hội nghị nội dung rất đơn giản chính là ở thảo luận về nông danh phó sản phẩm bán vấn đề trần thị trưởng chính mình lập trường thực tiên minh nói hiện tại cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, không phải là làm xã viên không có cơm ăn không có tiền hoa tỉ như rất đơn giản thị tươi cung ứng vấn đề không cho xã viên dưỡng heo Heo hơi số lượng nghiêm trọng không đủ, cho nên trong thành cục dân hàng năm đều tồn tại mua không. Được thịt, ăn không đến thịt tình huống, cho nên từ thực tế xuất phát, kiến nghị buông ra cái này khẩu tử, làm xã viên có tiền hoa, cũng làm công nhân viên chức có thịt ăn. Nếu là này hạng nhất chính sách có thể thông qua nói, chứ không nói trong nhà người khác, ninh bí thư phụ thân thực sẽ chăm sóc gia súc, dưỡng heo dưỡng gà dưỡng vịt đều thực lành nghề, cũng bởi vì này nhà hắn điều kiện so chung quanh hàng xóm đều hảo. cho nên mới có thể vẫn luôn cung hắn thượng đại học nhưng mấy năm gần đây phía trên không cho dưỡng trong nhà kinh tế trạng hướng đại không bằng trước kia ra ra mãi mãi còn thường xuyên sinh bệnh hắn tiền lương muốn dưỡng nuôi trong nhà hai tử cũng giúp không được nhiều ít vội nha ninh bí thư ngươi có chuyện gì nhi la phó thị trưởng bên người cán bộ cao cấp sự nhìn đến hắn rất là ngoài ý muốn ninh bí thư hảo tính tình hướng hắn cười cười đem đại hội thông chi cùng hội nghị nội dung giao cho hắn như vậy một vòng thông chi lúc sau Ninh Bí Thư lại đi đệ nhị phòng họp. Chờ hắn vội xong này đó lại lần nữa trở lại Bí Thư Bộ, đã nửa buổi sáng đi qua. Triệu chân chân nhìn đến hắn đã trở lại, cười hỏi, đều còn thuận lợi đi. Ninh Bí Thư gật gật đầu, trước kia hắn là khinh thường với làm loại này công tác, nhưng mà hôm nay chạy xong này một chuyến, thế nhưng cảm thấy tâm tình hảo không ít, đặc biệt là thông chi lý phó thị trưởng thời điểm, lý thị trưởng còn cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, cũng không phải về lên tiếng bản thảo câu thông, mà là về lần này hội nghị nội dung thảo luận. Đương nhiên, bởi vì hắn không có trước tiên chuẩn bị, nói thực bình thường, thả chỉ cử chính mình trong nhà thực tế ví dụ, nhưng nhìn ra tới trần thị trưởng còn tính vừa lòng. Triệu chân chân không lại hỏi nhiều, mà là lại đưa cho hắn một phần tư liệu, nói, ngươi hiện tại liền nhìn kỹ một chút, sau khi xem xong sửa sang lại một chút ý nghĩ, mau chóng viết một cái không ít với 3.000 tự văn chương, nếu có thể ở tan tầm phía trước hoàn thành càng tốt. Ninh Bí Thư nhìn đến nội dung nhíu một chút mày, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Đại bảo sau khi trở về thực mau thích hướng tân trường học, tứ bảo trừ bỏ cảm thấy các bạn học cùng lao sư đều thực buồn, cũng không có khác không hài lòng địa phương, chỉ có tam bảo, vẫn luôn cảm xúc không cao. Vương Kiến Sương hiện tại đọc học tiểu học lớp 3, trước kia ở nông trường tiểu học thời điểm, bởi vì đem một bộ phận thời gian dùng ở hội hòa thượng, hắn văn hóa khóa thành tích chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung thượng du, này vẫn là triệu chân chân thường xuyên cho hắn kiên nhẫn phụ đạo kết quả, đi vào bình thành về sau. Bởi vì trường học không có chuyên môn mỹ thuật ban, dùng ở hội họa thượng thời gian thiếu, nhưng mà hắn học tập thành tích cũng không có đề cao, ngược lại còn trượt xuống. Một chút, ở một vài niên cấp còn không quá có thể nhìn ra tới, nhưng hiện tại đã thực rõ ràng, kiến xương cùng ca ca bọn đệ đệ không quá giống nhau, hắn là một cái có rõ ràng trường bản, cũng có rõ ràng đoạn bản học sinh, trước mắt tới xem hắn đoàn bản chính là toán học, năm ba ứng dụng đề mục đã có chút khó khăn, hơn nữa triệu chân chân này một trận không như thế nào cho hắn phụ đạo công khóa. Dẫn tới Tam Bảo lần này thi khảo sát chất lượng chung, toán học chỉ khảo 70 đa phần. Tan học sau, Tam Bảo đem toán học bài thi nhét vào cặp sách, biểu tình hề phải đi tìm đệ đệ Tứ Bảo. Tam ca ngươi xem. Ta khảo xong trăm. Vương Kiến Sương ngắm đệ đệ liếc mắt một cái, nói, năm nhất khảo song trăm có cái gì hiếm lạ. Ta thượng năm nhất thời điểm, cũng khảo xong trăm. Tứ Bảo thực thông minh, lập tức hỏi, Tam ca, ngươi lần này không khảo hảo. Vương Kiến Sương bĩu môi gật gật đầu. nói có đôi khi lão sư nói được quá nhanh ta còn không có nghe hiểu liền đi qua mụ mụ gần nhất bận quá cũng mặc kệ ta căn cứ hắn đối tam ca gần nhất một đoạn thời gian quan sát có một cái ý tưởng ở tứ bảo trong lòng nghẹn thật lâu giờ phút này hắn nhịn không được nói ra tam ca nếu không ta cho ngươi phụ đạo công khóa đi tam bảo sửng sốt nhìn so với chính mình lùn một đầu còn không ngừng đệ đệ tâm tình có điểm phức tạp hắn một bên đi nhanh đi phía trước đi một bên lắc đầu nói không cần tứ bảo nhắm mắt theo đuôi tiếp tục tự tiến cử nói, Tam ca, lại có nửa tháng liền cuối kỳ khảo thí, ngươi nếu là còn khảo kém như vậy, mụ mụ sẽ thương tâm. Ngươi yên tâm, ta phụ đạo ngươi, ngươi thành tích tuyệt đối có thể để cao 20 phân. Không biết vì sao, Tam bảo nghe được lời này càng tức giận, hắn quay đầu lại, đối đệ đệ trận mắt giận nhìn, nói, ta đã nói rồi không cần, ta sẽ chính mình nỗ lực. Tam bảo kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi, mụ mụ không có thời gian phụ đạo hắn, nhưng đại ca có thời gian. Hắn khiến cho đại ca giúp đỡ phụ đạo thì tốt rồi. Đến nôi tứ đệ, hắn tin tưởng năng lực của hắn, nhưng chính là không thích tiểu đậu đinh cho hắn học bổ túc. Về đến nhà sau, quả nhiên Tam Bảo vừa nói, đại bảo liền đáp ứng rồi. Tứ bảo đối này tuy rằng có điểm tiếc nuối cùng thất vọng, nhưng một cầm lấy khối du bị, thực mau liền đem chuyện này nhi vứt đến sau đầu. Nhưng Tam Bảo làm đại ca phụ đạo một lần lúc sau, cảm giác không phải quá hảo. Đại ca chẳng những lớn lên cùng ba ba rất muốn, phụ đạo phong cách cũng là giống nhau. Gặp được hắn sẽ không đề mục, giảng một lần liền tính xong rồi, hơn nữa so ở lớp học thượng lao sư tốc độ còn nhanh đâu, hắn còn không có hiểu được bước đầu tiên, đại ca đã bắt đầu giảng bước thứ hai, chờ hắn hiểu được bước thứ hai, đại ca đã toàn bộ nói xong. Tóm lại đại ca phụ đạo lúc sau, vương kiến xương trong đầu càng rối loạn. Tam đệ, này bài thi thượng ngươi sai đề mục ta đều cho ngươi nói xong, vì tăng mạnh ký ức, ta ra vài đạo không sai biệt lắm đề mục ngươi làm làm xem được không. Tam bảo có thể nói cái gì? Chỉ có thể cao mày đáp ứng rồi. Phu đạo xong đệ đệ, đại bảo đứng lên đi phòng bếp. Lưu lị lị vừa lúc làm xong tác nghiệp, cũng đi theo đi qua, còn không quên đối kiến xương cười cười, nói, tam bảo đệ đệ, ngươi thích ăn, cải trắng bánh, có nhân sao? Chờ ngươi làm xong để liền có thể ăn. Tam bảo biểu môi gật gật đầu. Hắn đối với đề mục ngó trái ngó phải, cảm thấy đại ca ra này đó để so bài thi thượng còn muốn khó, minh tư khổ tưởng nửa ngày, chậm chạp không có hạ bút. tam ca. Muốn hay không ta lại cho ngươi giảng một lần A. Vương Kiến Sương sửng sốt, quay đầu vừa thấy tứ bảo không biết khi nào đứng ở hắn phía sau, chính rỗi cổ xem để mục đầu. Tam bảo giờ phút này tuy rằng sinh khí, nhưng nghĩ đến chờ một lát nếu là làm không được, phòng trừng chờ hắn chính là đại ca một đốn răng dạy, thật sâu hô một hơi, nhỏ giọng nói, hảo đi. Tứ bảo ánh mắt sáng lên, cao hứng cực kỳ, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thực thích lên mặt dạy đời, lập tức ngồi vào bên cạnh ghế trên, nghiêm trang cấp tam ca nói về để mục có thể là bởi vì tứ bảo nói được tương đối chậm hơn nữa sẽ cường điệu đề mục chung chỗ khó tam bảo lần này thế nhưng thực mau nghe hiểu tam bảo nghe xong lúc sau lại làm bài thi cảm thấy đề mục không như vậy khó khăn lưu lỵ lỵ nói phải làm bánh có nhân trên thực tế nàng chính mình cũng không có làm qua bất quá là nhìn đến vương ra phòng bếp trong ngăn tủ có nửa chén nước nhân thịt nàng đã thật lâu không ăn đến thịt tuy rằng ra ra mãi mãi mỗi tháng có nhị cân phiếu thịt nhưng mỗi lần ăn thịt hoặc là làm vằn thắn hoặc là lát thịt hầm cải trắng đều là sấn nàng không ở nhà thời điểm nàng dùng sức hồi ức trước kia mụ mụ làm bánh có nhân quá trình trước đem cải tráng diệp xóa ngạnh băm sử dụng sau này băng gạc tễ tễ hơi nước sau đó mới lấy một chút nhân thịt quấy đi vào mặt khác bỏ thêm điểm dầu vừng cái thứ nhất bánh chín lúc sau nồng đậm mùi hương nhi làm lưu lị lị nước miếng đều chảy ra bất quá bánh nhân thịt không phải thường thấy bánh gián hành nàng không thể như vậy không khách khí tùy tiện ăn bậy sạn đến mâm lại bắt đầu lạc tiếp theo cái vương kiến dân liền đứng ở nàng bên cạnh Nhìn đến nàng trộm nuốt nước miếng, hơn nữa chính hắn cũng rất muốn ăn, liền đem bánh phóng tới thất thượng dùng đao cắt ra, chính mình cầm lấy một góc cắn một mồm to, lại đưa cho Lưu Lị Lị một góc. Lưu Lị Lị cười tiếp nhận đi, cắn một mồm to nói, ăn quá ngon. Cùng ta mụ mụ trước kia làm một cái hương vị. Tam bảo nắm tứ bảo tay đi vào phòng bếp, cầm lấy một góc bánh nhân thịt trước đưa cho đệ đệ. Mấy cái hài tử ăn bánh nhân thịt uống trứng gà canh tâm tình thực hảo, so sánh mà nói, nhị bảo tâm tình liền không như vậy hảo. hắn gần nhất dậy sớm nhiều một kiện sai sự đó chính là cầm túi lưới bưng tiểu buồn đi mua sớm một chút buổi sáng mỗi ngày ăn sữa đậu nành bánh quẻ còn chấp vá nhưng buổi tối phụ thân vương văn quảng cũng không nấu cơm đều là từ đơn vị mang điểm cơm thừa lửa gạt giống nhau chính là mấy cái đại bạch bánh bao cùng một hộp cơm xào rau xào rau thông thường là hầm cải trắng tuy rằng bên trong phóng du không ít hơn nữa xào hương vị cũng còn hành nhưng mỗi ngày ăn liền không cảm thấy ăn ngon tuy rằng cảm thấy không thể ăn nhưng nhị bảo cũng không quá dám đề ý kiến bởi vì hắn gần nhất biểu hiện không cho ba ba vừa lòng. Kỳ thật Vương Kiến Quốc đã thực nỗ lực, gần nhất một hai năm thành tích ở trong ban vẫn luôn là đệ nhất danh, nhưng Vương Văn Quảng cảm thấy Nhi Tử hẳn là có càng cao yêu cầu, hy vọng hắn có thể ở cuối kỳ toàn huyện đề thi trung trung đạt được tương đối tốt thứ tự. Bởi vậy, trừ bỏ ngày thường phụ đạo, còn cùng nhị bảo toán học lão sư tiến hành rồi câu thông, cho hắn bỏ thêm không ít thêm vào nội dung. Tóm lại, nhị bảo hiện tại đặc biệt vội, ở trong trường học ngược lại còn nhẹ nhàng một ít. Về đến nhà vội vàng cơm nước xong, ba ba liền bắt đầu cho hắn đi học, lên lớp xong làm bài thi, lại làm bài tập, giống nhau ngủ thời điểm đều mau 11 giờ. Hơn nữa nhị bảo đã lâu không đi theo Hà Gia huynh đệ cùng nhau chơi. Hắn càng ngày càng cảm thấy đi theo ba ba là cái sai lầm. Vì sửa đúng cái này sai lầm, Vương Kiến Quốc cấp mụ mụ viết một phong thơ, thỉnh cầu quá xong năm sau, sau học kỳ hồi bình thành đọc sách. Vương Văn Quảng Tư nhỏ là cái hiếu học học sinh, chính là hiện tại. Chỉ cần là hắn cho rằng hẳn là học đồ vật, cũng học được thập phần chăm chỉ nghiêm túc, hắn người như vậy, căn bản không thể lý giải cái gọi là ghét học cảm xúc, cho nên đương thê tử triệu chân chân gợi thư, làm hắn không cần đem nhị bảo bức cho thật chặt, hắn còn cảm thấy có điểm không tin. Ở hắn xem ra, nhị bảo gần nhất trở nên thực nghe lời, hơn nữa học tập thái độ thực tích cực, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì ghét học cảm xúc. Nếu nói vương kiến quốc học được vất vả, hắn cái này ba ba vì giáo hài tử, kia cũng là hạ một phen công phu. Khoa học kỹ thuật bộ công tác không bận quá nhưng cũng tuyệt không thanh nhàn, hắn đều là thừa dịp nghỉ trưa thời điểm soạn bài, chuẩn bị buổi tối giáo nhi tử nội dung. Nói thật, ngay cả đại bảo khi còn nhỏ cũng chưa hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ, nếu không phải nhị bảo lựa chọn lưu lại, căn bản không có cái này khó được cơ hội, hắn không biết quý trọng, còn nháo phải đi. Vương Văn Quảng cảm thấy, là thời điểm muốn cùng nhi tử hảo hảo nói nói chuyện. Nhị bảo, ngươi hôm nay tác nghiệp làm xong sao? Vương Kiến Quốc mồm to ăn cải trắng hầm đậu hũ. gật gật đầu nói, chiều nay đệ nhị tiết khóa là tự học khóa, tác nghiệp đều làm xong. Vương Văn Quảng Tán Dương nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, nói, hôm nay ba ba không cho ngươi đi học, chờ một lát chúng ta nói nói chuyện được không? Nhị bảo sợ là hắn muốn chuyển trường sự tình lòi, có chút chột dạ gật gật đầu. Vương Văn Quảng thiêu một nồi nước ấm, từ trong ngăn tủ tìm ra một túi cà phê, đây là mấy ngày hôm trước hắn vừa lấy được, là đồng học Trương lão tam gửi cho hắn, còn không, có bỏ được uống một hồi đâu. Bởi vì là buổi tối, Sợ quá nồng ảnh hưởng giấc ngủ, cho nên hai ly cà phê đều hướng thật sự đạm. Vương Kiến Quốc bưng lên cái ly uống một hớp lớn, nhịn không được điếu môi, cà phê không thêm mãi cũng không thêm đường, thật sự là quá khổ. Vương Văn Quảng lột ra một con kẹo sữa bỏ vào nhi tử cái ly, nói, Kiến Quốc, ngươi đã 12 tuổi, chúng ta đã là phụ tử, cũng là bằng hữu, ngươi có thể lấy ba ba đương bằng hữu sao. Vương Kiến Quốc do dự một chút, thói quen tính gật gật đầu. Vương Văn Quảng uống một ngụm cà phê, cười nói, Vậy ngươi có thể hay không nói cho ba ba, ngươi về sau lý tưởng là cái gì? Vương Kiến Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng là học tập thượng chuyện này đâu, cười nói, ba ba. Ta về sau lý tưởng là có rất nhiều tiền. Chương 115 chương 115, Vương Văn Quảng Thiếu chút nữa bị một ngụm cà phê sạc đến. Nhị bảo cái này đáp án quá ngoài dự đoán, hắn nhìn chằm chằm nhi tử nhìn hai mắt, lời nói thấm thiếu nói, nhị bảo, ta tưởng ngươi là không có biết rõ ràng lý tưởng cái này từ hàng nghĩa. Nó là người đối tương lai tốt đẹp nhất tưởng hướng, giống nhau đối với các ngươi trẻ vị thành niên tới nói, nghĩa hẹp lý tưởng là chỉ về sau muốn làm cái gì trước nghiệp, tỉ như giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học từ từ. Nhị bảo như suy tư gì gật gật đầu. Vương Văn Quảng lại lần nữa hỏi, nhị bảo, ba ba hiện tại hỏi ngươi, ngươi về sau lý tưởng là cái gì? Nhị bảo do dự vài giây, hỏi ba ba, cái gì trước nghiệp kiếm tiền nhiều nhất ta Ngươi cùng mụ mụ ai tiền lương cao a? vương văn quảng kiên nhẫn tiếp tục nói nhị bảo một người lựa chọn chức nghiệp không thể xem kiếm tiền nhiều ít rất nhiều ngành sản xuất làm tốt đều có thể tránh đến tiền nhưng kiếm tiền là tiếp theo chính yếu chính là ngươi lựa chọn cái này chức nghiệp có phải hay không ngươi am hiểu cùng thích nhị bảo vươn tay gãi gãi đầu tự hỏi trong chốc lát nói ba ba hiện tại học trường trình học ta thích nhất chính là địa lý cùng lịch sử nhưng thích nguyên nhân là này hai môn khóa tương đối đơn giản bối một bối là có thể khảo cao phân mụ mụ nói qua một người lý tưởng có thể thực xa xôi cũng có thể thực thực tế ta cảm thấy ta tưởng có rất nhiều tiền chính là tương đối thực tế lý tưởng vương văn quảng ngữ như mày tuy rằng cũng không đồng ý triệu chân chân cách nói nhưng hắn không nghĩ ở hài tử trước mặt biểu hiện ra nghi ngờ liền nói nói mụ mụ ngươi nói cũng có chút đạo lý nhưng mặc dù là tương đối thực tế lý tưởng cũng muốn thông qua cá nhân nỗ lực đi thực hiện mới được tỉ như tam bảo lý tưởng là đương đại hòa gia, kia hắn hiện tại sẽ vì cái này mục tiêu mà nỗ lực ngươi muốn có rất nhiều tiền Vậy ngươi nghĩ tới muốn như thế nào thực hiện cái này lý tưởng sao? Nhị bảo ngây ngẩn cả người. Vấn đề này hắn còn chưa từng có nghĩ tới. Vương Văn Quảng tiếp theo lại hỏi, Vậy ngươi có thể nói cho ba ba, ngươi vì cái gì muốn có rất nhiều tiền sao? Vương Kiến Quốc lập tức nói, bởi vì nếu có tiền, liền có thể tùy tiện mua muốn đồ vào ta. Nếu có cũng đủ nhiều tiền, mụ mụ liền không cần nơi nơi chạy tới kéo đơn đặt hàng, mụ mụ một người làm hai công tác, còn muốn chiếu cố chúng ta bốn cái quá mệt mỏi. Nếu có cũng đủ nhiều tiền, mụ mụ đi nhân ra trong nhà mua gà vịt thời điểm, liền không cần cười mặc cả, lại còn có có thể nhiều mua mấy chỉ. Nếu có cũng đủ nhiều tiền, mụ mụ liền không cần thiên không lượng liền xếp hàng đi mua lương thực. Nếu có cũng đủ nhiều tiền, mụ mụ liền có thể làm trương mãi mãi trở về hỗ trợ, nghe nói trương mãi mãi một tháng tiền lương chính là 50 khối, mụ mụ tiền lương quá thấp, căn bản chi trả không dậy nổi. Vương Văn Quảng nghe xong vô vô nhị bảo đầu, trong lòng có chút chua sót. Hắn tử nhỏ ở hậu đãi hoàn cảnh hạ lớn lên, mặc dù là bởi vì cùng Triệu Chân chân kết hôn, cha mẹ ở kinh tế thượng không hề duy trì hắn, nhưng hắn bản thân có cao tiền lương, ở thê tử tính toán tỉ mị hạ, sinh hoạt quá đến vẫn như cũ thực dễ chịu. Sau lại hạ phóng đến nông trường, ăn hết các loại đau khổ, nhưng ở nơi đó mặt có tiền cũng không địa phương hoa, trên người hắn 200 đồng tiền, ra tới thời điểm còn thừa 100 nhiều. Nói cách khác lấy nay mới thôi, còn trước nay không ăn quá thiếu tiền đau khổ. Kỳ thật không cần nhị bảo nói. Hắn cũng biết triệu chân chân một người mang bốn cái hài tử không dễ dàng, không riêng gì tinh thần sức ép lên khá lớn, ở kinh tế thượng cũng sẽ thực khẩn trương. Nhị bảo trộm quan sát một chút ba ba biểu tình, tựa hồ là ở hổ thẹn cùng ôn nhu chi gian, căn cứ hắn kinh nghiệm, lúc này ba ba là tốt nhất nói chuyện. Hắn đánh bạo hỏi ba ba. Mụ mụ thường xuyên cùng chúng ta nói, ngươi là cái đặc biệt thông minh đặc biệt lợi hại người, vậy ngươi biết rốt cuộc làm cái gì trước nghiệp nhất kiếm tiền sao? Vương văn quảng đối cái này thật đúng là không có nghiên cứu. Hắn do dự một chút nói, cái gì chức nghiệp nhất kiếm tiền? Nếu là bác sĩ, khẳng định là cấp bậc cao tiền lương mới cao, giáo viên cũng là như thế này, rất nhiều chức nghiệp đều là như thế này, cần thiết làm được đứng đầu cấp bậc, thu vào tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, tỷ như mụ mụ người, nguyên lai like ở quốc miên xưởng công hội, hiện tại ở tòa thị chính đương bí thư trưởng, cao vài cái cấp bậc, nàng hiện tại tiền lương, đại khái cũng có 100 khối đi. Vương Kiến Quốc ánh mắt sáng lên, nói phải không, 100 khối thật nhiều à? Ta nghe Hà Mai Mai nói, hắn ba ba một tháng tiền lương mới 60 nhiều đâu. Mụ mụ thật là lợi hại a. Vương Văn Quảng cười cười, một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Nhị bảo, mụ mụ ngươi hiện tại tiền lương 100 nhiều, ba ba cũng có 80 nhiều, nhà chúng ta không thiếu tiền. Hơn nữa, nếu ba ba nhăng triệu hồi bình thành nói, tiền lương cũng là 100 nhiều, cùng mụ mụ ngươi thêm lên chính là 200 nhiều, là người bình thường ra hai ba lần. Cho nên lý tưởng của ngươi, có phải hay không hẳn là sửa lại. Vương Kiến Quốc lại gãi gãi đầu, kỳ thật ở tiểu học năm ba thời điểm, ngữ văn lão sư đã từng bố trí quá một cái viết văn, đề mục chính là ta lý tưởng, lúc ấy nhị bảo cảm thấy mụ mụ chuyển nhà quá mệt mỏi, bao lớn bao nhỏ đồ vật đặc biệt nhiều, hơn nữa mỗi lần đều phải phiền thoái đường ông ngoại, cho nên khi đó hắn lý tưởng là đương một người tài xế, khi nào muốn chuyển nhà, hắn lôi kéo hành lý, lôi kéo ca ca cùng đệ đệ còn có mụ mụ là được. Nhưng sau lại đại ca nói trong nhà thực thiếu tiền, hắn cũng đích xác chú ý tới. Mụ mụ ngày thường sinh hoạt thực tiết kiệm, chưa bao giờ sẽ loạn tốn một xu, cho nên lý tưởng liền đổi thành phải có rất nhiều tiền. Hiện tại ba ba nói trong nhà không thiếu tiền, nhưng hắn còn không có tưởng hảo tiếp theo cái lý tưởng là cái gì. Vương kiến quốc không trả lời ba ba vấn đề, mà là nhịn không được lại hỏi, ba ba. kia mụ mụ còn có thể thăng quan như sao? Có phải hay không quan nhi càng lớn, kiếm tiền liền càng nhiều a? Vương văn quảng vũ vô, vô nhi từ đầu, nói, nhị bảo, đích xác mụ mụ ngươi cấp bậc càng cao. Tiền lương cũng sẽ càng cao, nhưng nàng công tác mục đích là vì đảng cùng nhân dân phục vụ. Vương Kiến Quốc vẫn là có điểm cái hiểu cái không. Vương Văn Quảng uống sạch cuối cùng một ngụm cà phê, nói, hôm nay ta liền không cho ngươi phụ đạo, ngươi cũng không cần làm bài thi, nhưng là, ngươi muốn lấy hôm nay chúng ta hai cái đề tài, viết một thiên không ít với bảy trăm tự viết văn, tới, hiện tại liền bắt đầu viết đi. Vương Kiến Quốc thở dài, nhưng mệnh gật gật đầu. 12 tuổi thiếu niên cao mày. thường thường nhìn lén liếc mắt một cái bên cạnh ba ba còn muốn đào rông bụng tưởng cái này mệnh đề viết văn như thế nào chút thật là rất bận nhị bảo cảm thấy ở ngữ văn cùng toán học chi gian hắn vẫn là tương đối thích toán học nếu thích toán học kia hắn về sau phải làm toán học gia tính toán học gia không phải người bình thường có thể đương hắn tứ đệ người như vậy phỏng chừng có lẽ có khả năng hắn liền thôi bỏ đi mụ mụ nói qua bọn họ bây giờ còn nhỏ không có cảm thấy hứng thú trước nghiệp cũng thực bình thường nhưng là Nhìn đến ba ba dáng vẻ kia, hôm nay hắn không viết ra tới một cái lý tưởng chức nghiệp, phòng trừng không thể tính xong. Vương Kiến Quốc bắt đầu suy nghĩ, Hà Thúc Thúc là bác sĩ, nghe tới rất lợi hại, nhưng xem hắn luôn là một bộ rất mệnh bộ dáng, này chức nghiệp không tốt. Mụ mụ công tác đổi tới đổi lui thực vất vả, cũng không tính quá hảo, Quách a Di trước kia liền ở mụ mụ thuộc hạ làm việc, nói vậy tiền lương sẽ không cao, mẹ nuôi trước kia ở nhà máy hóa trước, nghe nói rất nguy hiểm, đương nhiên cũng không tốt. Nhị bảo đem quen thuộc người suy nghĩ một cái biến, cuối cùng cảm thấy vẫn là ba ba công tác hảo. Ba ba trước kia là đại học hiệu trưởng, chẳng những tiền lương cao, còn có thể thường xuyên đi nơi khác đi công tác, mỗi lần trở về đều mang rất nhiều thứ tốt trở về. Hiện tại là nông trường khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng cũng không tồi, tiền lương vẫn như cũ rất cao, có một lần ba ba cuối tuần tăng ca, sợ hắn một người ở nhà điên chơi, đem hắn cũng đưa tới đơn vị làm bài tập, hắn nhìn đến những người đó đều thực nghe ba ba nói. Nhị bảo trải vớt rõ ràng ý nghĩ. cầm lấy bút xoát xoát viết lên. Cùng lúc đó, nông trường lại trình diễn một hồi trò khôi hài. ở Dương hiệu trưởng theo theo hướng dẫn dưới, Miêu Lan Lan nghị thông suốt rất nhiều chuyện, ở tư tưởng thượng nhanh chóng thành thục đi lên. hiện tại nàng cảm xúc thực ổn định, đối đãi công tác dị thường nghiêm túc. ở nhất tới gần một lần thi khảo sát chất lượng chung, nàng sở mang lớp tiến bộ rất lớn, vì thế được đến khen ngợi. tan học sau, Miêu Lan Lan kiểm tra rồi một chút ngày mai phải dùng giáo án, đem mấy quyển tư liệu phong tới túi sách. Cùng Lý Duy Thanh cùng nhau trở lại nông trường, bởi vì thời gian có điểm trưởng nhà ăn quẩn cũ é, hai cái cô nương ăn đã có chút lạnh đồ ăn, liền từng người tách ra. Miêu Lan Lan trở lại chính mình phòng, vì chính mình đổ một lưu nước gấm, mới vừa uống lên không mấy khẩu, liền có nhân khí thế rào rạt tìm tới môn. Xin hỏi ngươi tìm ai? Nàng mở cửa, nhìn đến một cái xa lạ ở nông thôn bộ dáng nữ nhân. Thúy Hoa miệng một phiết, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, ta là vương tràng trưởng thê tử Ngưu Thúy Hoa. Nhiêu Thúy Hoa cùng nữ nhi Tiểu Linh Linh đã ở nông trường ở một thời gian, Miêu Lan Lan cũng nghe nói chuyện này nhi, trừ bỏ cùng những người khác giống nhau có chút kinh ngạc. Năm trước ăn tết thời điểm vương tràng trưởng đều không có về nhà, còn tưởng rằng hắn là cái độc thân lão nam nhân đâu. Lúc ấy nghe nói thời điểm, cũng chính là kinh ngạc một chút, lúc sau cũng, cũng không để ở trong lòng. Cho nên Miêu Lan Lan có điểm kỳ quái, tuy rằng nhìn đến đối phương tựa hồ không phải thiện tra, nhưng vẫn là khách khí hỏi, Nga, vương đại tẩu ngươi hảo, tìm ta có việc như sao? ngưu thúy hoa dùng sức liếc nàng liếc mắt một cái lớn tiếng nói có việc miêu lan lan vẫn là hảo tính tình thỉnh nàng đi vào thỉnh nàng ngồi xuống còn cho nàng tới rồi một ly nước ấm. ngưu thúy hoa uống nước ấm, đánh giá một chút miêu lan lan phòng sau cửa sổ thượng treo bức màn trên giường treo màu trắng ngủng dựa tường trên bàn sách trừ bỏ mấy chồng thư còn có gương trở vợ phía sau cửa còn treo một cái giản dị giá áo mặt trên treo miêu lan lan mới cởi ra áo khoác bởi vì sinh than lỏ toàn bộ trong phòng đều ấm áp Ai ra nha, này tội phạm lao động cải tạo trụ địa phương, so với bọn hắn đại đội bí thư chi bộ gia khuê nữ còn chú ý đâu. như Thúy Hoa càng xem càng tức giận, nhìn chằm chằm miêu lan lan trắng nõn mặt, hận không thể tiến lên liền cho nàng một cái tát. Vương đại tẩu ngươi tìm ta chuyện gì nhi a? Miêu lan lan một bên hỏi, một bên đưa cho nàng hai khối nhi kẹo sữa. Bởi vì nữ nhi tiểu linh linh thực thích ăn đường, Ngưu Thúy Hoa vươn tay liền phải tiếp, trong ngáy mắt bỗng nhiên nhớ tới chính mình tới mục đích. Trưởng phu đã bị cái này hồ ly tinh cấp mê hoặc, nàng cũng không thể bị hai khối đường cấp lừa gạt. Nàng lập tức đem kẹo sữa đánh tới trên mặt đất, nói: không biết xấu hổ tiểu đồ đi. chuyên môn câu người khác trưởng phu, không nam nhân sống không nổi đồ đê tiện. Miêu Lan Lan đem kẹo sữa từ trên mặt đất nhặt lên tới, cứ việc sớm đã tức giận tận trời, nhưng vẫn là bảo trì lý trí. Nàng ngẩng đầu, thập phần thản nhiên hỏi: Vương đại tẩu, ngươi nói lời này ta liền không hiểu. Ngươi trưởng phu là Vương Tráng trưởng, ta là nông trường tội phạm lao động cải tạo. trước kia mỗi ngày xuống đất làm việc hiện tại mỗi ngày đi trường học đi học như thế nào sẽ câu dẫn ngươi trượt phu ngươi có chứng cứ sao ngưu thúy hoa thấy nàng không thừa nhận bĩu môi nói ngươi tự cho là làm bí mật bọn em lão vương là chàng trường có đôi khi vội chậm đi nhà ăn chăm sóc đặc biệt ngươi luôn là không biết xấu hổ quá khứ cọ ăn còn tưởng rằng người khác không biết ta cọ cơm sự tình đích xác giấu không người ở cũng không có gì hảo giấu người miêu lan lan nói ta thừa nhận ta đích xác ăn qua vài lần nông trường tiểu táo Hơn nữa vẫn là cùng vương tràng trưởng cùng nhau, nhưng trừ này phía trước cái gì cũng không có. Nếu ngươi nói ta là nhân cơ hội dính nông trường tiện nghi, có thể cho nhà ăn đánh giá một cái giá, ta bỏ ra cái này tiền. Như Thúy Hoa bật cười, nói, ai hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn. Ta đây tới là nói cho ngươi, lão Vương là yêm nam nhân, cả đời này đều là. Các ngươi này đó hồ ly tinh nhớ thương cũng là bạch nhớ thương, về sau căn bản nhập không được phần mộ tổ tiên. Này đều cái gì cùng cái gì a Như Thúy Hoa tiến vào sau cố ý không có quan phòng môn, bởi vì thân phận của nàng đặc thù, giọng lại đặc biệt đại, cho nên đã có không ít tò mò mà người ở trong sân tham đầu tham nào hướng bên này nhìn. Miêu Lan Lan cao mày, dùng không cao không thấp thanh âm nói vị này vương đại tẩu, ta không biết ngươi từ người khác nơi đó nghe nói cái gì, nhưng ta hiện tại nói cho ngươi, ta Miêu Lan Lan tuy rằng có điểm thèm ăn, cho nên mới sẽ cọ vương tràng trưởng vài lần cơm, nhưng tuyệt đối đối vương tràng trưởng người này không có bất luận cái gì ý tưởng. Người nam nhân ngươi xem thực hảo, nhưng hắn quá già rồi, lớn lên lại xấu, hơn nữa văn hóa trình độ cũng không cao, người như vậy, ta như thế nào sẽ coi trọng đâu. như Thúy Hoa nghe xong lời này ngẩn người, ngay sau đó lại bất mãn nói bọn em lào vương nhưng bất lao, trong thôn cùng hắn giống nhau tuổi, đều so với hắn hiện lão nhiều đâu, lớn lên khá vậy không xấu, thượng đại học văn hóa trình độ còn không cao. Người người này, lần này không chờ nàng nói xong, miêu lan lan liền không khách khí nói vương đại tẩu, người coi trọng đồ vật. Khả năng người khác căn bản không hiếm lạ. Nếu không có khác chuyện này, mời trở về đi. Vương Đại Tẩu đi ra Miêu Lan Lan sân, có điểm nốc cũng có chút không tâm lòng, tổng cảm thấy nơi nào không phát huy hảo. Bất quá, xem kia hồ ly tinh một chút cũng không trột dạ bộ dáng, khả năng thật sự cùng lao Vương không có gì. Vương Đại Tẩu đi hảo, Miêu Lan Lan nghẹn một bụng hỏa, vốn dĩ nàng đang xem một quyển về giáo dục tâm lý học thư, giờ phút này cũng hoàn toàn không có tâm tư xem đi xuống. Nếu là đặt ở trước kia. Nàng phát giận thời điểm, một bàn đồ vật phỏng trừng đều phải tao hương, nàng một thuận tay toàn cấp quăng ngã trên mặt đất là thường có sự tình. Nhưng nào lại như thế nào đâu, nơi này nhưng không có sủng cha mẹ nàng, ném tới trên mặt đất đồ vật, vẫn là muốn nàng chính mình một kiện một kiện nhặt lên tới. Miêu lan lan một hơi uống lên nửa lô thủy, sau đó lấy ra giấy bút, giữa bàn múa bút thành văn, bất quá, nàng kỳ thật chỉ viết một chữ, đó chính là nhẫn tự. Dương hiệu trưởng lặp lại cường điệu quá, người tồn tại liền phải học được nhẫn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Hơn nữa lấy nàng trước mắt chạm vương tới nói, gặp được bất luận cái gì sự tình đều không thể nóng nảy hốt hoảng, bởi vì hoàng hốt trương, liền có khả năng sẽ rơi vào người khác bây giờ, nhưng nếu nhịn xuống nhất thời nói, người khác liền sẽ không thực hiện được. Nguyên nhân chính là vì nhớ kỹ điểm này, cho nên vừa rồi nàng nửa điểm đều không có hốt hoảng. Vốn dĩ nàng hành chính làm đoan, bất quá là cọ ăn vài bữa cơm mà thôi, hơn nữa đồ ăn tiền, cũng không thấy đến là vương tràng trưởng tư nhân đạo. Khả năng chính là nông trường tập thể tài sản, nàng làm nông trường một viên, dựa vào cái gì không thể ăn. Miêu Lan Lan một hơi tràn ngập tam đại tờ giấy, mới cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Vốn dĩ nàng cho rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, cái này như thúy hoa ngày hôm sau thế nhưng tìm được trong trường học tới. Mầm lão sư, dương hiệu trưởng làm ngươi qua đi một chút. Giờ phút này Miêu Lan Lan mới vừa thượng xong một tiết khóa, còn có đệ nhị tiết khóa không thượng, nàng ở văn phòng nghỉ ngơi khẩu khí. uống lên nửa chén nước đang muốn ra cửa nghi hoặc hỏi đáp có cái gì việc gấp như sao chờ ta người trước đừng đi học vẫn là hay đi trước nhìn xem đi miêu lan lan vội vàng đuổi tới văn phòng ngưu thúy hoa chính cái mũi một phen nước mắt một phen cùng dương hiệu trưởng khóc lóc kể lể dương hiệu trưởng một khuôn mặt dị thường nghiêm túc nhìn đến nàng tới lập tức hỏi mầm lão sư ngươi cùng vương chàng trưởng rất quen thuộc sao miêu lan lan lắc đầu nói không thân dương hiệu trưởng cười cười đối ngưu thúy hoa nói vị này vương đại tẩu có lẽ ngươi nghĩ sai rồi tiểu mầm lão sư đối đãi công tác dị thường nghiêm túc sớm tới tìm đi học tan học mới hồi nông trường căn bản không có thời gian tưởng chuyện khác nói nữa nàng cùng vương tràng trưởng căn bản không thân khả năng còn không có ta cùng vương tràng trưởng thuộc đâu ai lời nói thật ta thật đúng là không biết hắn đã có ra thất như thúy hoa không thuận theo không buông tha nói dương hiệu trưởng các ngươi trường học dạy học và giáo dục không thể làm hồ ly tinh đương lão sư đi cái này miêu lan lan tác phong có vấn đề cần thiết đem nàng khai trừ rồi đổi người khác đương lao sư nói cách khác ta mỗi ngày tới các ngươi nơi này náo miêu lan lan cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý dương hiệu trưởng lại cười cười nhìn chằm chằm ngưu thúy hoa hỏi vương đại tẩu nếu ngươi có thể nói cho ta là ai làm ngươi làm như vậy ta sẽ giúp ngươi thuyết phục vương tràng trưởng làm hắn tiếp nhận ngươi cùng hải tử ngưu thúy hoa lập tức ngây ngẩn cả người cứ việc không muốn thừa nhận nhưng vương tràng trưởng đích sắc vẫn luôn không thấy thượng nàng lại nói tiếp chuyện này khiến cho nàng rất là tức giận Nàng như thúy hoa người lớn lên tuấn tiếu, bốn dặm tám hương không có mấy cái có thể so sánh được với, lại còn có có khả năng, trong đất việc nhà nông nhi mọi thứ đều sở trường, mỗi năm tránh đến công điểm không thua gì một cái nam lao động, giống nàng người như vậy, dùng nàng nhà mẹ để mẹ nó lời nói. Đó là đốt đèn lồng đều khó tìm, cố tình vương chàng trưởng mắt bị mù trướng mắt nàng, hắn càng xem không thượng nàng, nàng càng đánh cuộc một hơi, một hai phải làm hắn coi trọng nàng không thể. Như vậy từng bước ép sát hậu quả chính là vương chàng trưởng chỉnh năm đều không trở về quê quán. Như Thúy Hoa cúi đầu, chầm mặc 5-6 phút, liền cắn môi nói, Dương hiệu trưởng, ngươi nói chuyện cần phải tính toán. Bọn em người nhà quê tâm tư đơn giản, cảm thấy lao vương một người ở nông trường quái cô đơn, cho nên mới mang theo khuê nữ tới. Bọn em tới ngày hôm sau, liền có người tới cửa cấp em nói, em ngay từ đầu cũng không tin, nhưng sau lại càng cân nhắc càng cảm thấy. Ngươi nói thẳng người này là ai? Dương Quang Thắng đánh gây nàng lời nói, Nghiêu Thúy Hoa nói, Tiêm cũng không biết hắn kêu gì, bất quá người khác đều kêu mục sư. Ở nông trường, nếu nói mục sư nói, Tiêm người này chính là Mã Đức Văn. Dương Sưởng trưởng Nghiêu như mày nói, Vương đại tẩu, ngươi đi về trước đi, ngươi nhớ kỹ a. Nông trường sự tình tương đối phức tạp, rất nhiều người đỏ mắt trong trường học giáo viên cương vị, những người này đơn giản cho rằng, đem mầm lao sư kéo xuống tới, hắn là có thể trên đỉnh tới, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghiêu Thúy Hoa đi rồi, Dương Hiệu trưởng hướng Miêu Lan Lan nói. Hảo, này bất quá là một chuyện nhỏ nhi, bất quá ngươi về sau phải nhớ kỹ, mọi việc nhi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Miêu Lan Lan đứng lên thật sâu cúc một cung, nói, Dương Hiệu trưởng, cảm ơn ngươi giúp ta xử lý chuyện này, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận lực ít nói nói nhiều làm việc, đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến công tác chúng đi. Dương Hiệu trưởng vừa lòng cười cười, nói Hảo, ngươi mau đi vội đi. Ở vương tràng trưởng nghiêm mật an bài hạ, nông trường 24 giờ đều có người tuần tra. Hơn nữa không ngừng thượng tư tưởng chính trị khóa, tuy rằng nhân tâm di động, tốt xấu còn không có nháo ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Liên ở phía trước hai ngày, nông trường nhận được thượng cấp thông tri lại có một bộ phận người khôi phục thân phận. Tại đây mười mấy người, có đại họa gia Điền Nhuận Sinh, có toán học gia Trương Văn Điền, trừ bỏ này đó đại phần tử trí thức, thế nhưng còn có lâm lão sư cùng Ngô Thanh Phương. nay liền làm người cân nhắc không ra. Điền Nhuận Sinh cùng Trương Văn Điền những người này còn có thể lý giải. Đều là tính thượng là một phương ngôi sao sáng, là khó được nhân tài, nhưng lâm lão sư cùng ngô thanh phương bất quá chính là đại học bình thường giảng sư, liền giáo thủ cũng chưa bình thường đâu. Rõ ràng là cùng nhau hạ phong đến nông trường, nhưng những người này trước tiên một bước đi ra ngoài, cái này làm cho rất nhiều nhân đấu kỵ đôi mắt đều phải đỏ. Bởi vì khôi phục thân phận những người này phần lớn là nông trường tiểu học giáo viên, cho nên những người này lại tìm mọi cách muốn chen vào tới. Vương Tràng Trưởng vừa nghe đến người truyền giáo tên này liền như mày. hắn đã sớm nghe thủ hạ nói mã đức văn người này không thành thật bị quan đến nông trường còn muốn truyền giáo lại còn có thực sự có người tin hắn loại người này không diệt trừ về sau cũng là thay hoàng lầm nhanh chóng quyết định đã đi xuống mệnh lệnh đem hắn quan tới rồi giam giữ sở đến tận đây chuyện này nhi mới xem như cáo một cái đoạn con dâu triệu chân chân triệu hồi bình thành công tác vương giá hiên đã sớm biết nguyên bản hắn cho rằng triệu chân chân nếu phải đi con đường làm quan không nói được muốn mượn dùng vương quế sinh mặt mũi bởi vậy khẳng định sẽ mang theo tôn tử chủ động tới cửa. Nhưng mà nửa tháng đi qua, hắn cũng không chờ đến người. Nhưng thật ra Tào Lệ Quyên, vừa mới từ quý gia biết triệu chân chân thế nhưng đã trở về công tác, lại còn có lên làm thị phủ bí thư trưởng, vừa trở về liền ồn nào muốn đi xem tôn tử. Vương Giá Huyên đem trong tay báo chi phóng tới trên bàn, bưng lên tới chén trà nhấp một ngụm, nói, tòa thị chính công tác lại vội, cuối tuần tổng muốn nghỉ ngơi đi. ngươi quá khứ thời điểm nói cho nàng, về sau vẫn là chủ nhật, Làm nàng mang theo hải tử lại đây nhìn xem chúng ta. tao lệ quên sừng sốt, nói, Lão vương, ngươi không cùng ta cùng đi a Vương giá hiên thở dài, nói, Ta chân trước hai ngày uy một chút, hiện tại còn sưng đâu, Nếu không ngươi cũng đừng đi, chúng ta làm người cho nàng mang cái tin nhi đi. Không biết vì cái gì, Tào lệ quên tưởng tượng đến chính mình đi con dâu ra, Cũng có chút đánh sợ, lại hỏi, Làm ai cấp chúng ta đi một chuyến a Vương giá hiên nói, Chuyện này ngươi không phải nghe quý người nhà nói sao. Khiến cho quý gia giả trẻ đi một chuyến bái Tào lệ quên trong lòng thật sự sốt ruột Nàng uống lên một ly trà Vội vội vàng vàng lại đi quý gia Ai biết quý đông một ngủm cự tuyệt Tào di, Chuyện này ngài vẫn là tìm người khác đi Ta đi thật không thích hợp Hơn nữa hai ngày này chúng ta đơn vị đặc biệt vội Ta này chính xem tư liệu đâu Tào lệ quên cũng sinh khí Lấy ra trưởng bối bộ tịch nói Ngươi đi như thế nào liền không thích hợp Còn không phải là làm ngươi đi một chuyến sao Các ngươi tuổi còn trẻ mẹ không ví đông buông trong tay tư liệu, không khách khí nói, "Tào A Di, ngài đây là giả bộ hồ đồ đâu vẫn là thật không, rõ, ta một cái độc thân nam nhân, ngươi nhi tử lại không ở nhà, chỉ có ngươi con dâu ở nhà, ta một người đi tính cái gì? Ngài cảm thấy thích hợp, ta cảm thấy không thích hợp, phòng trường người khác cũng sẽ cảm thấy không thích hợp." Tào Lệ Quyên bị hắn trầu này trách móc nói á khẩu không trả lời được. Trong mặc vài phút sau, Tào Lệ Quyên quyết định đổi cái phương án, nàng nói, "Đông tử ngươi đừng nóng giận, là A Di suy xét không chu toàn." Nếu không như vậy đi, chờ giữa chưa ăn cơm, ngươi bồi ta cùng đi đi, không bị ý tứ, chính là lấy đồ vật có điểm nhiều, ngươi vương bá ba chân uy, cho nên còn phải làm ngươi hỗ trợ sách một chút đồ vật. Quý đông còn tưởng cự tuyệt, quý đông mụ mụ sen mùng nói, đông tử, khi còn nhỏ ngươi lao ái ho khan, xem biến các đại bệnh viện đều không thấy hảo, cuối cùng vẫn là ngươi tảo a di cấp chứa khỏi. Còn có ngươi ba ba dạ dày viêm ruột, kia mấy năm nhiều nghiêm trọng A, cũng đều mệt ngươi tảo a di. Hiện tại hắn bất quá làm ngươi đi một chuyến chân, ngươi như thế nào liền như vậy ra sức khước tử. Ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải cái này tính tình A, rất thích giúp đỡ mọi người nha. Chính mình thân mụ lời nói đều nói đến cái này phân thượng, quý đông cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng rồi. một chương 116 mười chương 116 Tam Bảo cùng Tứ Bảo ở nông trường đều có chuyên môn lao sư tới giáo, đi vào Bình Thành về sau. Triệu chân chân tuy rằng công tác vội, nhưng vẫn luôn nhớ thương phải cho hai đứa nhỏ một lần nữa tìm kiếm thích hợp lao sư. lấy hàng xóm diệp ra cùng đại học công hội chủ tịch lý tuệ hoa hỗ trợ nhưng tìm mấy cái lao sư đều không quá thích hợp chủ yếu là học tập thời gian phương diện xung đột nàng trước kia ở đại học công tác quá một đoạn thời gian nhưng không phải ở công hội chính là ở công tác cùng đại học các lão sư cơ bản không như thế nào đánh quá giao tế cùng vương văn quảng quan hệ không tồi mấy cái giáo thụ đều còn ở nông nghĩ tới nghĩ lui nàng nghĩ tới trước kia công tác tổ đồng sự trương lộ lộ hơn nữa thực xảo chính là trước đó không lâu nàng thượng thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ vật còn đụng phải nàng công tác tổ giải tán sau trương lộ lộ một lần nữa về tới đại học công tác ở tiếng trung hệ làm giảng sư trượng phu của nàng lý đại thành là trường học toán học hệ phó giáo sư hai người là năm trước đầu năm kết hôn hiện tại nữ nhi đã 6 tháng không thể không nói trương lộ lộ làm việc nhi hiệu suất rất cao thực sẽ liền có tin tức chân chân tỷ ai đại bảo tam bảo tứ bảo đều trường như vậy cao còn có nhớ hay không ta a cùng mấy năm trước so Trương Lộ Lộ không có gì quá lớn biến hóa, vẫn là một bộ rộng rãi hoạt bát tiểu nữ sinh bộ dáng. Đại Bảo Tam Bảo Tứ Bảo đương nhiên nhớ rõ cái này thú vị a di, đều cười cùng nàng chào hỏi. Triệu chân chân thỉnh trương Lộ Lộ cùng Lý Đại Thành ngồi xuống, cười nói: Lộ Lộ, Đại Thành, mau ngồi đi. Ai u, này tiểu nha đầu thật xinh đẹp. Trương Lộ Lộ tổng thể tư sắc trung thượng, nhưng nàng có một đôi thực động lòng người mắt to, nàng nữ nhi cũng di chuyển điểm này, còn đồng thời di chuyển phụ thân mũi cao cùng da trắng da. có thể nói song mỹ tập hợp cha mẹ ưu điểm chân chân tỉ đại thành bọn họ hệ có cái họ lý phó giáo sư ta đem tứ bảo tình huống cùng nàng vừa nói nàng rất vui lòng giáo tứ bảo hơn nữa bởi vì nàng cùng trượng phu là ở riêng hai sứ trước mắt cũng không có hài tử cho nên thời gian thượng thực rộng thùng thình tứ bảo tưởng khi nào đi học đều có thể tuy rằng cùng trương văn điền không thể so nhưng một cái đại học phó giáo sư giáo tứ bảo tiểu hài tử này hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề lý đại thành lúc này sen mù nói chân chân tỉ giáo sư lý rất lợi hại nàng cũng là từ nhỏ thiên tư hơn người trước mắt ở chúng ta hệ trình độ xem như tương đối cao hơn nữa nàng vừa nghe đến tứ bảo tình huống thập phần cảm thấy hứng thú một ngụm liền ứng thừa xuống dưới triệu chân chân gật gật đầu nói là không tồi trương lộ lộ cười nói chân chân tỷ, tam bảo lão sư cũng tìm hảo không dối gạt ngươi rằng a là ta biểu ca hắn là quốc gia mỹ viện tốt nghiệp hiện tại ở chúng ta bình thành mỹ thuật học viện công tác chức danh cũng là phó giáo sư Ta biểu ca kêu La Tây Thành, còn tính có điểm danh khí đi. Triệu chân chân trước kia ở Huệ Dương tưởng công tác thời điểm, bởi vì công tác nguyên nhân, hơn nữa kia một thời gian thế cục, tựa hồ đặc biệt nhằm vào một ít văn hóa danh nhân, cho nên nàng làm một fan công khóa, phàm là bình thành nội có thể số được với tác gia, hòa gia, thư pháp gia, từ từ đều kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết qua. trước lộ lộ là quá khiêm lượng, La Tây Thành tuy rằng là cái trẻ tuổi hòa gia, nhưng danh khí không phải một chút, mà là tương đối lớn. Hán thành danh làm từng thu được quá thượng cấp lãnh đạo ngợi khen. Triệu chân chân ánh mắt sáng lên, nói, phải không, kia thật tốt quá, là giáo sư thời gian phương tiện sao. Trương lộ lộ bĩu môi, nói, phương tiện, hắn một cái người đàn ông độc thân, có cái gì không có phương tiện. Không thể không nói, Trương lộ lộ làm việc nhi hiệu suất rất cao, cùng triệu chân chân xác định lúc sau, ngày hôm sau hai cái giáo thủ liền tới cửa. Tới trước chính là Lý Tuệ Mẫn, nàng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, ngũ quan bình thường, làn da trắng nõn. mang theo một đôi độ cao đôi mắt, xem người đều là cười tủm tỉm, một bộ thực hòa khí bộ dáng, nàng lời nói không nhiều lắm, khách sáo vài câu sau, liền từ trong bao móc ra một chương bài thi làm tứ bảo làm. Tuy rằng chương Lộ Lộ lần nữa cương điệu, Tứ Bảo đi theo Trương Văn Điển học đã hơn một năm, còn không đến 7 tuổi toán học trình độ đã tương đương với sơ trung học sinh, nhưng Lý Tuệ mẫn sợ nàng lời nói có hơi nước, ra đề mục liền tương đối bảo thủ, đại khái là tiểu học 5 năm cấp trình độ. Kết quả đương nhiên là Tứ Bảo thực mau liền làm xong. hơn nữa là toàn đối. Lý Tuệ Mẫn vừa mừng vừa sợ, cái này học sinh tiểu học so nàng tưởng tượng càng thông minh đâu, lập tức liền kích động hỏi, triệu bí thư trưởng, vương kiến minh đồng học khi nào có thể bắt đầu đi học. Triệu chân chân cười cười, nói, giáo sư Lý không cần khách khí như vậy, chúng ta trong lén lút người kêu ta chân chân tỉ là được, tứ bảo đứa nhỏ này thực cái học tập, hắn hiện tại thượng năm nhất, chương trình học với hắn mà nói quá đơn giản, ta đang ở cùng trường học bước đầu tiếp xúc. Thương lượng đứa nhỏ này rốt cuộc nhảy đến mấy năm cấp tương đối hảo, bởi vì dựa theo hắn trình độ, đi đọc mùng một cũng là có thể, nhưng hắn tuổi quá tiểu, làm như vậy cũng không phải quá thỏa đáng. Về điểm này, Lý Tuệ mẫn tràn đầy thể hội, bởi vì nàng khi còn nhỏ cũng là một đường nhảy lớp. Chân chân tỉ, về nhảy lớp, ta để một cái kiến nghị A, Vương Kiến Minh có thể trước nhảy đến lớp ba, từ năm ba lại nhảy đến năm năm cấp, như vậy với hắn mà nói không có gì áp lực, hơn nữa cùng trong ban đồng học tuổi chênh lệch không phải quá lớn. Chờ thượng sơ chung về sau, căn cứ cụ thể tình huống lại xem. Triệu chân chân cảm thấy nàng này ý kiến không tồi, cười nói giáo sư Lý nói không tồi, về tứ bảo học tập thời gian ăn bài, ngài có cái gì yêu cầu sao? Lý mẫn tuệ lắc đầu, nói không có gì yêu cầu, thứ bảy chủ nhật đều có thời gian, ngài thường nói, nếu tứ bảo nguyện ý học, tan học lúc sau ta cũng có thể dạy hắn. Tứ bảo đã sớm nóng trông có tân lão sư tới dạy hắn, thật cao hứng nói Lý lao sư, ta nguyện ý học. Lý mẫn tuệ hướng hắn cười cười. quay đầu đối triệu chân chân nói chân chân tỷ, ta tình huống lộ lộ khả năng đã nói cho ngươi trước mắt ta là cùng trượng phu ở riêng hai xứ một người ở tại nhân viên trường học trong ký túc xá suy xét đến tứ bảo tuổi quá tiểu thứ bảy chủ nhật còn hào thuyết nếu là ngày thường đi học phòng trừng lên lớp xong ít nhất muốn buổi tối tám giờ ngươi công tác bận quá vương hiệu trưởng lại không ở nhà không bằng như vậy ta một ba năm mỗi ngày buổi chiều 6 giờ lại đây đi học cuối tuần chính là thứ bảy buổi chiều cùng chủ nhật buổi sáng ngươi xem thế nào Nếu giáo sư Lý chịu tới cửa dạy học, kia thật là quá phương tiện. Triệu Chân Chân cười nói: "Giáo sư Lý, người giúp đỡ ta đại ân." "Hảo a, nói như vậy ta cứ yên tâm đem tứ bảo dạy cho ngươi." Lý Mẫn Tuệ cười cười, nói: "Ngày mai chủ nhật, ta trở về chuẩn bị một chút, liền từ ngày mai liền bắt đầu đi học đi." Triệu Chân Chân nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, đã 11 giờ, liền nói: "Nói giáo sư Lý dù sao là một người, liền lưu lại cùng nhau ăn cơm đi." Lý Mẫn Tuệ không tốt giao tế Nàng chạy nhanh lắc đầu, nói, không cần không cần, chân chân tỷ ta đi trước ca. Nói cầm lấy túi sách liền đi rồi. Buổi chiều thời điểm, chương lộ lộ lãnh biểu ca La Tây Thành tới. Triệu chân chân nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, tổng cảm thấy người này có điểm quen mắt, nhưng nàng lại phi thường xác định, phía trước đối cái này La Tây Thành là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, lẫn nhau đều là lần đầu tiên gặp mặt. La Tây Thành cao cao gầy gầy vóc dáng, ngũ quan bên trong, nhất đặc biệt chính là một đôi mê người mắt đào hoa. hắn ăn mặc màu xám vải nỉ áo khoác giữa cổ khăn quàng cổ lỏng lẻo nhìn đến triệu chân chân sử sốt cười nói ngươi hảo la tây thành triệu chân chân gật gật đầu nói la giáo sư mời ngồi đi vẫn luôn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát tam bảo thực vừa lòng cái này lao sư cảm thấy hắn lớn lên đặc biệt soái chủ động thấu đi lên nói la lão sư ngươi hảo ta là vương kiến sương la tây thành hướng tam bảo cười cười không giống lý mẫn tuệ như vậy đương trường khảo thí mà là thập phần tùy ý nhìn nhìn tam bảo trước kia hòa tác Lắc đầu nói, thợ khí quá nặng. trương lộ lộ đoạt lấy tới nhìn kỹ xem, trừng mắt nhìn biểu ca liếc mắt một cái, nói, ca. Tam bảo họa đến đủ tốt, tiểu hài tử ngay từ đầu học vẽ tranh còn không phải là muốn đánh hảo cơ sở sao, nơi nào có thợ khí A, ngươi đừng nói bậy A. La Tây Thành cũng không tức giận, không phản ứng biểu muội mà là quay đầu đối triệu chân chân nói, triệu bí thư trưởng, vương kiến xương đứa nhỏ này có chút thiên tư, bất quá nếu là dựa theo hắn hiện tại chiêu số đi học. Sớm muộn gì đem linh khí cấp tiêu ma hết Bất quá nếu là ta giáo nói Kia khẳng định sẽ càng ngày càng có linh khí Triệu chân chân không nghĩ tới lớn lên như vậy đẹp người Cũng sẽ như vậy bừa bãi Nếu là người khác nói như vậy Lời nói nàng khả năng cảm thấy người này quá không đáng tin cậy Nhưng la tây thành nói ra loại này lời nói Nàng chỉ là cười cười Hảo ý nhắc nhở hắn la giáo sư Chúng ta tam bảo trước kia là đi theo điền nhuận sinh giáo thụ học tập Điền nhuận sinh tư cách lao danh khí đại Ở mỹ thuật giới địa vị so La Tây Thành cái này nhân tài mới xuất hiện nguồn cao vài cái cấp bậc Ai biết La Tây Thành thực không cho là đúng, nói, nguyên lai like là hắn giáo, trách không được thợ khí như vậy trọng trương lộ lộ điếu môi đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới trong lòng ngực nữ nhi bỗng nhiên hoa hoa khóc lớn lên, triệu chân chân quan tâm hỏi nàng có phải hay không đói bụng nha. trương lộ lộ chính mình sữa không tốt, đều là cho hải tử vì sữa bột, vội vội vàng vàng ôm hải tử về nhà. La Tây Thành hướng triệu chân chân cười cười. Nói triệu bí thư trưởng, ngươi suy xét hảo không có. Nói thật triệu chân chân cảm thấy người này tuy rằng có chút danh khí, nhưng không đủ ổn trọng, bất quá, nơi này còn có chương lộ lộ mặt mũi liền nói nói suy xét hảo. Nàng trong lòng tính toán là, trước làm tam bảo đi theo hắn học một đoạn thời gian, nhìn xem hiệu quả như thế nào, nếu cảm thấy hảo, tiếp tục học, nếu cảm thấy không tốt, có thể lập tức thay đổi người. La Tây Thành cười cười, tiếp tục nói, triệu bí thư trưởng nếu suy xét hảo, ta đây nói một chút thu phí tiêu chuẩn. nếu là đi ta phòng vẽ tranh học tập một tiết khóa là hai khối tiền nếu là tới cửa phụ đạo một tiết khóa là bốn đồng tiền giống nhau một vòng là hai tiết khóa nếu thêm khóa cũng là có thể vẫn là dựa theo bình thường thu phí triệu chân chân sửng sốt cảm thấy hắn cái này thu phí có chút cao hiện tại bình thành đơn độc cấp hải tử phụ đạo nhân ra không tính quá nhiều giống nhau tới cửa phụ đạo một tiết văn hóa khóa chính là một khối tiền nhưng có người cũng ngoại lệ tỉ như lý mẫn tuệ liền nói kiên quyết không chịu lấy tiền nếu là phụ đạo nghệ thuật khóa Giống nhau một tiết khóa chính là hai khối tiền. Nhưng nếu từ về phương diện khác suy xét, la tây thành rốt cuộc xem như thành danh hòa gia, thu phí tự nhiên muốn so người bình thường cao. Như vậy tính xuống dưới một cái tam bảo một người nguyện phụ đạo phí liền phải hơn 30 khối, nhưng nếu là đi phòng vẽ tranh đi học, liền có thể tiết kiệm một nửa tiền. Nàng công tác tuy vội, nhưng cuối tuần trong tình huống bình thường là không tăng ca, lý luật thượng, đi đưa tam bảo đi học hẳn là không thành vấn đề. Triệu chân chân hướng vẻ mặt mong đợi tam bảo cười cười, hỏi. không biết là lão sư phòng vẽ tranh ở nơi nào la tây thành trả lời liền ở chúng ta mỹ thuật học viện phụ cận nghe thấy cái này đáp án triệu chân chân chân chờ mỹ thuật học viện ở tây giao cách nơi này chừng hai ba mươi địa tuy rằng hiện tại thị nội lộ đều sửa được rồi không giống trước tiết như vậy gồ ghề lồi lõm nhưng chỉ là lộ biến hảo xe buýt vẫn là như cũ chẳng những cấp lớp rất ít hơn nữa không có thẳng tới xe nàng nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là tới cửa phụ đạo tương đối thích hợp liền cười nói Vậy phiền phái la giáo sư mỗi tuần lại đây cấp tam bảo đi học đi. La Tây Thành ở Mỹ viện cấp bậc là phó giáo sư, mỗi tháng tiền lương thêm tiền trợ cấp cũng có 90 khối, lẽ ra lên hắn một cái người đàn ông độc thân, như thế nào cũng đủ hoa đủ dùng, nhưng mà hắn qua có thể tiêu tiền cũng quá sẽ tiêu tiền, cơ hồ mỗi tháng đều là thu không đủ chi. Giống hắn như vậy có danh tiếng họa ra, khẳng định có người tới cửa cầu họa, thu được họa tác so đều sẽ cấp một bút nhuận bút phí, này một bộ phận thu vào giống nhau muốn so tiền lương cao đến nhiều. Nhưng La Tây Thành không có này một phần thu vào, hắn người này có điểm si tâm, chính mình họa mỗi một chương họa cũng không chịu rơi xuống ở trong tay người khác. Cho nên hắn nhật tử thông thường chính là thượng nửa tháng ăn thịt, hạ nửa tháng ăn cháo, thậm chí cháo cũng uống không dậy nổi, không sai biệt lắm muốn uống Tây Bắc Phong. Thí dụ như hiện tại chính là loại tình huống này, bởi vì mấy ngày trước hắn đi trong núi siêu tầm phong tục, gặp được một hộ nhà đặc biệt đáng thương, liền đem trên người 50 đồng tiền đều cho nhân ra. về đến nhà mới nhớ tới đó là hắn toàn bộ gia sản nhưng hiện tại ly phát tiền lương còn có hơn 10 ngày đâu không có biện pháp hắn chỉ có thể ra mặt giày khắp nơi cọ cơm tới trương lộ lộ ra vốn là cọ cơm không nghĩ tới nghe được biểu mội nói lên vương kiến xương sự tình lập tức liền mao toại tự để cử mình trương lộ lộ kỳ thật vốn dĩ cũng có ý này chỉ là lo lắng hắn không chịu giáo tiểu hải tử liền một ngụm ứng thửa xuống dưới la tây thành gật gật đầu nói hảo hôm nay là thứ bảy Dứt khoát liền từ hôm nay trở đi đi, hiện tại là tam điểm nhiều chung, thời gian hoàn toàn tới kịp, có thể chứ. Triệu chân chân sừng sốt gật gật đầu. Đại bảo cùng tam bảo trụ chính là một gian nửa nhà ở, bên trong phòng nhỏ dùng để ngủ, bên ngoài một gian nửa bố trí thành thư phòng. Tam bảo có chính mình án thư, mặt trên trừ bỏ thường dùng giấy bút ở ngoài, vẽ tranh dùng công cụ đều đầy đủ mọi thứ. Hắn giờ phút này ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cười nói, là láo sư. Người đi theo ta. La Tây thành hướng triệu chân chân gật gật đầu, cười đi. Tam bảo cùng tứ bảo đều có chính mình lao sư, đại bảo có như vậy một chút hâm mộ, bất quá, hắn các môn công khóa đều học được thực hảo, căn bản không cần thêm vào phụ đạo. Hơn nữa hắn vừa rồi hắn cũng nghe tới rồi, tam đệ này một tháng phụ đạo phí liền phải hơn 30 khối. Vương kiến dân kỳ thật cũng có rất muốn học đồ vật, lần này chuyển tới Bình Thành về sau, bọn họ trường học làm kỷ niệm ngày thành lập trường tổ chức một lần văn nghệ diễn xuất, có mặt khác lớp đồng học biểu diễn dương cầm diễn đấu. Đại bảo lập tức đã bị hấp dẫn. Nếu hắn nói ra nói, phòng trưng mụ mụ cũng sẽ duy trì hắn, nhưng nói vậy, hắn cùng tam đệ một tháng phụ đạo phí liền phải 6-7 chục Hắn thực lo lắng mụ mụ tiền không đủ hoa. Triệu chân chân nhìn ra đại nhi tử thần sắc có gì, cười hỏi, đại bảo, trước hai ngày ngươi hỏi ta dương cầm sự tình, ngươi là muốn học dương cầm sao? Vương kiến dân lập tức lắc lắc đầu, nói, mụ mụ, ta chỉ là tò mò hỏi hỏi, cũng không phải rất muốn học. Triệu chân chân vô vô bờ vai của hắn, Nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không lo lắng mụ mụ không có tiền A, mụ mụ tiền lương trướng, một tháng một trăm nhiều, ngươi nếu là muốn học, liền nói cho mụ mụ được không? Đại bảo dùng sức gật gật đầu. Ngày thường nàng công tác một ngày, cơm chiều luôn là làm đặc biệt đơn giản, nhưng cuối tuần ở nhà liền không giống nhau, giống nhau nàng đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị. Hôm nay cũng không ngoại lệ, triệu chân chân leo củ cải ti, làm dầu chiên củ cải ti viên, cá lư hấp, giấm lưu cải trắng, còn có bánh rán hành cùng kim hoàng gạo cây cháo. la tây thành cấp tam bảo lên lớp xong sửa sang lại một chút túi sách đi ra khỏi phòng chuẩn bị cáo tử lại bị thổi qua tới mùi hương nhi hấp dẫn mãi bất động bước chân triệu chân chân vội vàng từ phòng bếp đi ra cười đối hắn nói là giáo sư phải đi nếu không lưu lại cùng nhau ăn cơm đi nàng nói lời này chính là đơn thuần khách sáo không nghĩ tới la tây thành lập tức nói hảo a triệu bí thư trưởng ngươi đây là làm cái gì đồ ăn như thế nào như vậy hương a triệu chân chân sửng sốt một chút cười nói Đều là một ít cơm nhà Chờ đồ ăn bưng lên bàn Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm thời điểm La Tây Thành biểu hiện tựa như cái đói lao dường như Ăn cái gì đều nói tốt ăn Ăn cái gì đều không chút khách khí Đại bảo tam bảo tứ bảo vừa thấy đến hắn cái kia tư thế Không tự chủ được đều khẩn trương lên Tiểu hài tử trời sinh hộ thực nhi Vội vàng cung cấp ăn lên Châu này cơm ăn đến thật là gió cuốn mây tan giống nhau Thực mau mấy cái mâm liền thấy đế nhi Bánh rán hành ăn sạch một đại buồn gạo kê cháo cũng bị uống hết nhưng thật ra triệu chân chân căn bản không có thể ăn thượng mấy khẩu ăn uống no đủ la tây thành móc ra khăn tay xoa xoa miệng thập phần cảm kích nói triệu bí thư trưởng không nói gạt ngươi ta từ hôm nay đến bây giờ chỉ ở buổi sáng ăn hai cái bánh nướng cho nên nói là nói lời này thời điểm cuối cùng khôi phục một chút phong độ triệu chân chân đang muốn nói chuyện tam bảo cướp nói la lão sư ngươi vì cái gì không ăn cơm chưa à la tây thành có điểm xấu hổ cười cười Nhưng đồng thời cũng thực cảm kích Tam bảo cho hắn một cái bậc thang, hắn lập tức nói, lao sư tiền bao ném, cho nên không có tiền. Tam bảo như suy tư gì gật gật đầu. Triệu chân chân ở một bên nghe minh bạch là tây thành ý tứ, hôm nay nếu không phải trương lộ lộ dẫn hắn tới, nàng đều lòng nghi ngờ là gặp được kẻ lừa đảo. Ai sẽ nghĩ vậy sao có danh tiếng hỏa ra, vẫn là đại học phó giáo sư, như thế nào liền sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. Nàng không nha thu thập cái bản, mà là đi đến buồng trong tử trong bao số ra 8 đồng tiền. Triệu Chân Chân vẫn luôn đem La Tây Thành đưa đến cổng lớn, mới đưa tiền đưa qua đi, nói La giáo sư, đây là tam bảo hôm nay cùng ngày mai phụ đạo phí, thỉnh ngươi nhận lấy đi. La Tây Thành cao hứng tiếp nhận đi, nói Triệu bí thư trưởng, đa tạ. Tao lệ quên tuy rằng tuổi lớn, nhưng ánh mắt nhi thực hảo xử, tiến đầu hẻm, nàng liền nhìn đến nhi tử cửa nhà đứng một nam nhân xa lạ, nàng dưới chân nếu có phong giống nhau bay nhanh, đến gần phát hiện Triệu Chân Chân đang theo cái này trẻ tuổi nam nhân nói lời nói, hai người không biết nói gì đó. thế nhưng đều nở nụ cười tào lệ quên trong lòng nhất thời liền không cao hứng bất quá nàng biết rõ loại sự tình này khả đại khả tiểu thật muốn ồn nào đi lên đối ai đều không tốt bởi vậy đè nặng hỏa khí cách ba bốn mễ liền hô đại bảo nhị bảo tam bảo tứ bảo ngại mãi tới xem các ngươi tới la tây thành tò mò mà quay đầu nhìn nhìn nói triệu bí thư trưởng ta đây liền cáo tử nói xoay người muốn đi nhưng mà hắn cũng không có đi thành bởi vì lúc này tào lệ quên chạy tới chứng mắt nhìn liếc mắt một cái triệu chân chân lúc sau nàng thập phần nhiệt tình nói vị này đồng chí ngươi tìm ai a ta là bốn cái bảo mãi mãi la tây thành nhìn kỹ xem nàng cười nói tào viện trưởng ngươi hảo ta là la tây thành tào lệ quên vừa nghe hắn như thế xưng hô chính mình liền biết đại khái là người quen nàng nhìn chằm chằm la tây thành nhìn vài mắt rốt cuộc nhớ tới bừng tỉnh đại ngộ nói nga ngươi là lão la tiểu nhi tử là cái họa ra đúng không la tây thành cười cười nói đúng vậy Cũng thật là xảo, đi qua ta biểu mộ giới thiệu, ta ở phụ đạo vương kiến xương vẽ tranh, không nghĩ tới hắn là ngài tôn tự a. Nhắc tới Tam Bảo, tao lệ quên thập phần tự hào, nàng nói, này vẫn là vẫn là ta cấp vỡ lòng đâu, vẽ tranh ngay từ đầu cũng là ta dạy cho hắn. Tao lệ quên chính mình mấy năm nay cũng ở vẽ tranh, cho nên cùng La Tây Thành rất có nói, lại nói chừng bảy tám phần chung, mới phóng La Tây Thành đi rồi. Nàng tâm tình tốt lắm muốn cùng Triệu Chân chân nói chuyện, quay đầu vừa thấy Con dâu sớm không ở cổng lớn, bất quá này cũng không ảnh hưởng đến nàng hảo tâm tình, đối vẫn luôn theo ở phía sau. Quý Đông nói, Đông tử, thiên nhi không còn sớm, ngươi đem đổ vật buông liền đi thôi. Quý Đông trong lòng nhớ chính mình viết giống nhau bản thảo, ước gì như vậy đâu, buông đổ vật bay nhanh mà liền đi rồi. Tào lệ quên một người đi đến chính phòng, phát hiện trừ bỏ tứ bảo, mặt khác ba cái hải tử đều không ở. Nàng ở trên sofa ngồi xuống, cười nói, chân chân, ngươi làm la tây thành tới giáo tam bảo, kia thật là thực không tồi. tiểu la tuy rằng tuổi trẻ nhưng ở hội họa phương diện đích sắc rất lợi hại ta cùng hắn ba ba la lão sư rất quen thuộc thắc hắn muốn quá một bức tiểu la hòa đầu. triệu chân chân buông bút ngầm đầu nhìn tào lệ quên liếc mắt một cái thực bình đạm hỏi ngươi tới có chuyện gì như sao nàng thái độ cùng ngữ khí đều thực bình đạm nhưng ở tào lệ quên trong mắt lại cảm thấy là một loại kiêu căng nhưng không biết vì sao tào lệ quên có chút chuẩn dạng, nàng không dám phát hỏa cau mày nói chân chân ngươi điều đến bình thành tới như thế nào cũng không nói một tiếng nhi nói nữa ngày thường ngươi công tác vội cuối tuần thời điểm có thể mang theo hải tử qua đi a nói xong hướng tứ bảo cười cười nói tứ bảo có hay không tưởng mãi mãi a tứ bảo cũng không phải rất muốn nhưng hắn nhỏ mà lanh nhìn nhìn mụ mụ cười nói mụ mụ ta làm xong tác nghiệp ta đi tìm tam cà chơi khối du bít vừa đi một bên hướng mãi mãi cười cười đã không có hải tử ở đây mẹ chồng nàng dâu hai người đều không muốn lại chủ động nói chuyện không khí trở nên dị thường xấu hổ triệu chân chân đem tư liệu đều thu hồi tới ngồi vào bà bà đối diện hướng nàng cười cười nói ta và ngươi nhi tử đã ly hôn bọn nhỏ cũng đều về ta nuôi nấng các ngươi làm ra ra mãi mãi có thể tới cửa thăm đối này ta không phản đối nhưng nếu yêu cầu ta giống như trước như vậy chủ động mang theo hải tử tới cửa đó là không có khả năng tao lệ quên nhìn chằm chằm nàng nhìn vài mắt đột nhiên cười nói ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại mới vừa đương một cái hạt mẹ đại con nhi liền có thể vì phong đi lên. Lại nói tiếp ngươi có thể đương cái này quan nhi, dựa đến vẫn là văn quảng hắn nhị thúc. Nếu là chúng ta đem ngươi ở nhà biểu hiện phản ánh cho hắn, ngươi là một quốc gia cán bộ, ở nhà cơ bản nhất tôn lão, hiếu thuận đều làm không được, ta xem ngươi cái này quan nhi có thể hay không tiếp tục lập tức đi. Tao lệ quên người này, từ tuổi trẻ thời điểm chính là như vậy, tốt phong độ cùng tu dưỡng đều là dừng ở bên ngoài, ở nhà nàng từ trước đến nay là có chút không nói đạo lý, cùng trượng phu vương giá hiên là như thế. Cùng nhi tử nữ nhi cũng đều là như thế, đối với con dâu triệu chân chân, nàng càng là như thế. Triệu chân chân trèo cao con trai của nàng, trèo cao nhà bọn họ, chịu điểm khí cũng là hẳn là. Chương 117 chương 117 Triệu chân chân nghe được lời này cũng không có sinh khí, mà là nhìn chằm chằm bà bà nhìn mấy giây, cười nói, nếu muốn được đến người khác tôn trọng, đầu tiên muốn tôn trọng người khác, chúng ta ly hôn sự tình nói tốt không nói cho hài tử. Văn Quảng cũng riêng cùng các ngươi nhị lao nói. Nhưng ngươi vẫn là cùng đại bảo nhị bảo nói, không chỉ như thế, còn nói là ta không cần hài tử ba ba, khả năng cũng sẽ không cần bọn họ, đây là ngươi một cái đương mãi mãi phải nói nói sao. Tao lệ quên sướng suốt, nàng rõ ràng dặn do đại bảo nhị bảo không cần cùng người ngoài nói, như thế nào này hai hài tử rốt cuộc vẫn là nói ra. Chuyện này thật là nàng làm có điểm thiếu suy xét, bất quá, lúc ấy nàng thật là thực lo lắng, con dâu như vậy tuổi trẻ, nhi tử tình huống ai cũng nói không tốt. Không đem tôn tử tranh lại đây bọn họ hai vợ chồng ra còn có cái gì ký thác. Nàng cười lạnh một chút, nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, bọn nhỏ liền không biết sao. Đại học như vậy nhiều phu thê vì phân rõ giới tuyến đều ly hôn, chuyện này căn bản giấu không được, cùng với làm hài tử đoán tới đoán đi, còn không bằng nói cho bọn họ. Triệu chân chân xem nàng một chút cũng không trột dạ bộ dáng, thu liễm tươi cười nói, ta mặc kệ người khác như thế nào, cũng mặc kệ con nhà người ta như thế nào, đại bảo cùng nhị bảo lại thông minh. trung quy vẫn là hải tử bọn họ năng lực thừa nhận tâm lý cùng đại nhân là không giống nhau mặc dù là đoán được rốt cuộc không phải trăm phần trăm xác định đoán được cùng xác thực biết là hoàn toàn không giống nhau này ly hôn sự tình rốt cuộc vẫn là khách quan sự thật ngươi cùng bọn họ nói ta không cần bọn họ ba ba lời này từ đâu nói đến ly hôn là văn quảng nói ra hơn nữa ly hôn về sau vì phương tiện đi nông trường thăm hỏi ta cố ý xin điều động công tác mỗi tuần đều sẽ mang theo hải tử đi xem hắn. ngươi có thể hỏi một chút văn quảng Nông trường mặt khác người nhà có hay không có thể làm được này đó Nếu làm như vậy Ngươi đều cho rằng là ta không cần hài tử ba ba Ta đây có một câu ta muốn hỏi thật lâu Từ Văn Quảng hạ phong đến nông trường Các ngươi liền tin cũng không dám hồi Càng đừng nói đi xem hắn Đây là chuẩn bị từ bỏ hắn đứa con trai này sao Tao lệ quên có chút cho dạ Nhưng vẫn là lập tức thể thốt phủ nhận Văn Quảng là chúng ta duy nhất nhi tử Chúng ta như thế nào sẽ vứt bỏ hắn Chỉ là thế cục quá khẩn trương Văn Quảng đã bị hạ phóng Chúng ta nếu là lại liên lụy đi vào, kia không phải một chút đường lui đều không có sao. Hắn nhị thúc ở tin cũng vẫn luôn cường điệu, đừng làm chúng ta dính lên nông trường sự tình, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nói tới đây nàng tạm dừng một chút, bổ sung nói tuy rằng chúng ta không có xuất lực, nhưng văn quảng ở nông trường nhật tử không hảo quá, các phương diện đều phải dùng tiền, ta không phải cho hắn mang một ngàn khối sao. Ý ngoài lời, triệu chân chân là ra lực, nhưng bọn hắn cũng ra tiền. Triệu chân chân từ túi sách lấy ra chìa khóa. Đi vào phòng trong đem trong ngăn tủ ám cách mở ra, lấy ra một sắc bó chỉnh chỉnh tề tề đại đoàn kết, nói, cho ngươi nói thật đi, văn quảng ở nông trường căn bản là không cần quá nhiều tiền, có tiền cũng không địa phương hoa, cái này tiền là ta muốn, lúc ấy chủ yếu là suy xét bằng ta một người tiền lương, duy trì bốn cái hải tử chi tiêu có điểm cố hết sức, vì dự phòng văn nhất, hiện tại đã không cần, ngươi lấy về đi thôi. tao lệ quên do dự mấy giây, đem tiền cầm lấy tới phóng tới trong bao, nói. ta liền không truy cứu ngươi nói dối sự tình, sự tình trước kia đi qua liền không cần nói nữa. Ta hôm nay đi lên xem mấy cái hài tử, ngươi đem bọn họ kêu lên đến đây đi, xem xong rồi ta liền đi rồi. Triệu chân chân nhẹ giọng trầm biếm, nói, ngươi trướng mắt ta, ta đồng dạng cũng thực chán ghét ngươi, điểm này chúng ta lẫn nhau đều rất rõ ràng, cho nên ngươi đối ta làm cái gì, ta trước nay đều sẽ không sinh khí, rốt cuộc ngươi ở trong mắt ta liền cùng người xa lạ khác nhau không lớn. Nhưng nếu liên lụy đến hài tử. khẳng định liền không thể như vậy tính vốn dĩ ta tưởng chính là tuy rằng các ngươi đối ta thái độ thực các liệt nhưng đối bọn nhỏ cũng không tệ lắm ta hy vọng ta hải tử tại đây trên đời có thể có càng nhiều người đau bọn họ cho nên phía trước mới có thể chủ động tới cửa nhưng văn quảng xảy ra chuyện nhi về sau ngươi vì cùng ta đoạt hải tử thế nhưng cùng bọn nhỏ nói ta về sau khả năng không cần bọn họ đây là điểm mấu chốt vấn đề ngươi chạm vào ta đế hạn cho nên về sau các ngươi muốn nhìn tôn tử chỉ sợ không dễ dàng như vậy tào lệ quên vừa nghe lời này càng nóng nảy nói ngươi nghĩ như thế nào ta mặc kệ ngươi cùng văn quảng nếu đã ly hôn ngươi liền không tính là chúng ta vương ra người nhưng mấy cái hải tử là chúng ta vương ra tôn tử chúng ta tới xem ai cũng ngăn không được triệu chân chân cười cười nói không sai ta cùng văn quảng là ly hôn nhưng chúng ta trước đó không lâu lại phục hôn các ngươi nghĩ đến xem tôn tử thật cũng không phải không thể chỉ là có chút điều kiện tào lệ quên lập tức hỏi điều kiện gì triệu chân chân cười khẽ Nói, rất đơn giản, đệ nhất ngươi liền chuyện này cùng ta xin lỗi, không chỉ là miệng thượng, còn muốn viết một phần không ít với 500 tự xin lỗi thư. Đệ nhị, làm cho hài tử mặt lại cùng ta xin lỗi, làm sáng tỏ một chút về ta không cần hài tử nói dối, thuyết minh đó là các ngươi vì đoạt hài tử nuôi nấng quyền tin khẩu nói vậy. Đệ tam, không sai, ta hiện tại là cái hạt mẹ đại tiểu con nhi, nhưng ta thăng chức bằng đến là chính mình nỗ lực, cùng văn quảng hắn nhị thúc nửa điểm quan hệ cũng không có, nếu ngươi không tin. Có thể viết thư đi hỏi, lần sau lại làm ta nghe thấy loại này lời nói, liền không phải hôm nay khách khí như vậy. Đệ tứ, làm được trở lên tam điểm, mỗi tháng có thể tới xem hai lần. Nghe xong lời này, tàu lệ quên tức dẫn đến quả thực muốn thất khiếu bức khói, nàng cái gì thân phận. từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, tiếp nhận rồi chất lượng tốt Trung Quốc và phương Tây thức giáo dục. Hơn nữa về hưu phía trước vẫn là xã hội địa vị rất cao phó viện trường, này đó nàng triệu chân chân có thể so sánh sao. Quả thật. Nàng hiện tại là thị phó bí thư trưởng, luận cấp bậc cũng rất cao, nhưng nàng cái này quan nhi hơi nước rất nhiều, một cái chỉ có tiểu học văn hóa người thế nhưng cũng có thể hôn đến tòa thị chính bí thư bộ, nói ra đều phải cười chết người. Nếu nói không phải dựa nàng nóng vội cùng luồn túi, sao có thể đâu? Tương đối lên, chính mình liền không giống nhau, có thể đi bước một để bạt đến bệnh viện phó viện trưởng vị trí, dựa đến cũng không phải là tiểu thông minh, mà là thật thật tại tại bản lĩnh. Nàng chợt một chút từ trên sofa đứng lên. thung hăng trừng mắt triệu chân chân, nói ngươi mơ tưởng. Triệu chân chân nhưng không tức giận, nàng đồng dạng cũng đứng lên, đi đến bàn ăn trước một bên chậm gì gì thu thập chén đũa một bên nói, nếu ngươi cảm thấy ta điều kiện khó có thể tiếp thu nói, kia rất đơn giản, về sau đừng tới xem hài tử. tao lệ quên cười lạnh nói, hài tử là ngươi sinh không giả, nhưng bọn hắn không phải ngươi tư hữu tài sản, không phải nói ngươi không nghĩ làm thấy liền không thấy. Nàng nói xong cái này, lời nói liền lo chính mình đi đến cách vách. đem ba cái hải tử đều kêu lên tới nhà trệt cách âm điều kiện vốn dĩ liền kém tuy rằng các nàng nói chuyện âm lượng không tính quá cao nhưng xưởng cửa phòng bọn nhỏ vẫn là có thể nghe được một ít triệu chân chân không nghĩ ở hải tử trước mặt lộ ra cùng tào lệ quyên đã xảy ra không thoải mái thần xác như thường hỏi đại bảo ngươi tác nghiệp làm xong sao vương kiến dân từ trước đến nay thận trọng hắn cẩn thận quan sát mụ mụ biểu tình tuy rằng giống như trước đây treo nhàn nhạt tươi cười nhưng tựa hồ có như vậy một hai phân miễn cưỡng nhìn nhìn lại một bên mãi mãi cười đến cũng thực giả căn bản che giấu không được vẻ mặt tức giận tào lệ quên hướng tôn tử nhóm vây tay nói đại bảo tam bảo tứ bảo mau tới đây xem mãi mãi cho các ngươi mang cái gì tới đại bảo nhìn thoáng qua mụ mụ lần này triệu chân chân cùng trước kia không giống nhau nàng phảng phất không nghe được tào lệ quên nói chẳng những không có cấp nhi tử bất luận cái gì đáp lại ngược lại còn nói nói đại bảo giúp ta đem âm đoàn qua đi vương kiến dân gật gật đầu không lại xem lai mãi liếc mắt một cái tam bảo nhìn xem mụ mụ nhìn xem đại ca đối với tào lệ quên trong tay thịt khô nuốt nuốt nước miếng cũng cầm một phen chiếc đua đi theo đại bảo phía sau